Chương 639, nữ tử là làm bằng nước, chương 639, nữ tử là làm bằng nước. Từ trường An luôn là nhất trong chú người, nếu Lý Chi Bạch hỏi, như vậy hắn tự nhiên sẽ lấy nhất toàn diện thái độ đi trả lời tiên sinh vậy. Lý Chi Bạch cũng là bởi vì nhớ tới nhà mình người học sinh này cũng không phải là cái gì người bình thường, cho nên mới muốn biết cái nhìn của hắn. Liên như là nàng mong muốn biết được thiên đạo ở trong mắt Vân Thiện là cái dạng gì, trường An nếu để ý như vậy quý nước, như vậy, Lý Chi Bạch cũng muốn biết, kinh nguyệt loại này trong Trần Thế nữ tử ác mộng ở trường An trong lòng là cái gì bộ dáng. Phải không may mắn là hiển lộ rõ ràng thế tục ngu muội ẩn chứng, hay hoặc là bởi vì tu tiên đường tắt cho nên là chiếu cố. Lý Chi Bạch nghĩ tới rất nhiều kết quả, nhưng là ở Từ Trường An viết xuống liên quan tới ngũ hành cùng bốn phương, sau đó đem quý là thiên can người thứ 10 vòng sau khi ra ngoài, Lý Chi Bạch vẫn còn có chút ngớ ngác. Từ mặt chữ đi lên cho mình giải thích sao? Trong lúc nhất thời, nàng không biết mình người học sinh này là chậm lụt đến ngu dốt, hay là hắn thông dĩnh quá đáng. Thân là mẫu thân, Lý Chi Bạch mong đợi là người sau, nhưng là trong lòng tiềm thức luôn cảm thấy là người trước. Trên dưới bốn phương vì vũ, cổ vạn kim lai vi trụ, trong đó có ngũ phương. Phương Bắc nhâm quý nước, Phương Bắc thu thủy, cho nên quý có quý thủy chi sưng. Bất quá theo từ Trường An từng điểm từng điểm tỉ mỉ bút rơi, Lý Chi Bạch xem từ Trường An kia từ từ vững vàng bút phòng, như có điều suy nghĩ. Theo Trường An bút rơi, nàng ngược lại ở bên trong nhận ra được mấy phần kỳ môn trận ý vị. Bất quá loại này liên quan đến thế giới phương vị trận pháp, cho dù là nàng cũng chỉ có ở luyện đan thời điểm biết dùng đến ngũ phương suy luận, Trường An là thế nào biết được? Đối với thiên địa ngũ phương ứng dụng cũng không phải là quá hư cảnh giới có thể hiểu vật, chẳng lẽ là hắn những cái kia trí nhớ tiếp trước trong vật? Cùng với Phương Bắc Nhâm quý nước, cho nên. Quý, có quý thủy chi dương." Lý Chi Bạch trong mắt có hỗn loạn tư mừng. "Cái này, hình như là đuối." "Nha, thân là nữ tử, nàng nhưng lại chưa bao giờ có từ góc độ này suy nghĩ qua bản thân kinh nguyệt vấn đề. Nàng lúc còn trẻ, cũng sẽ không đem quý nước hướng ngũ phương trận đi lên rồi vào, đây cũng quá kỳ quái." "Tiên sinh, liên quan tới những thứ này, Trường An nên vô dụng lôi điển đi." Từ Trường An hơi dừng lại bút. "Lôi đương nhiên là không sai, bất quá, ngươi làm sao sẽ biết những thứ này?" Lý Chi Bạch một đôi mắt chặt chằm chằm từ Trưởng An. Trước kia ở trên đảo thời điểm, ở tiểu thư gia tộc tàng thư các xem qua vật tương tự. Từ Trường An cười một tiếng, giang tay, tiên sinh, khi đó biết trên cái thế giới này có người tu tiên tồn tại sao, phương diện này huyền diệu sách, ta đều có cẩn thận đi xem qua. Cũng là Lý Chi Bạch nghi ngờ rất nhanh liền bỏ đi. Trường An nói những lý luận này mặc dù đến quá hư cảnh mới có thể thúc dục linh khí hóa thành trận pháp ứng dụng, nhưng lại trong trần thế một ít có bản lĩnh phương sĩ cũng có thể lấy mũ phương chuyển tới su cắt tị hung, cho nên trong một ít gia tộc siêu tầm có tương tự sách cũng không có cái gì quá không được. Bất quá Lý Chi Bạch nhìn từ Trường An kia mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, không nhịn được nhếch miệng, bởi vì nàng rất nhanh liền hiểu. Trường An. Ngươi nói là bởi vì biết có người tu tiên, mới đi nhìn phương diện này sách, chỉ sợ không đúng sao?" Từng. "Thiên sinh kêu ý của ngài là?" Vân muội muội. Lý Chi Bạch cười tủm tỉm xem từ trường An. "Vẫn muội muội di vãng, một mực chưa có tới quý nước, ngươi dọc theo con đường này, theo nghề thuốc sách đến độn Dược Thuật, đem kinh nguyện tường quan vận, toàn lật lần đi, từ trường An." Không lời nào để nói. "Ngươi lai, like, hắn ở phía trước sinh trong mắt đã trở nên dễ hiểu như vậy, tiên sinh phảng phất thấy tận mắt hắn ngày đêm loạn xem cổ tịch dáng vẻ." Thiên sinh, ngài ngược lại lưu cho ta mấy phần mặt muối." Từ Trương An nhẹ nhàng thở dài. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, vì Vân Muội muội không có mất thể diện đạo lý. Chẳng qua là, ngươi sau đó không có tra ra cái gì tới, trở về tiên sinh, cái gì cũng không có tra được. Từ Trường An bất đắc dĩ, kinh nguyện chuyện không có hiểu rõ, thiên can, ngũ phương những thứ vô dụng này, ngược lại thì nhớ kỹ. Nhắc tới, kiếm đường trong những thứ kia trận pháp đều theo chiếu ngũ phương suy luận tới bố trí a. Nguyên lai like ngươi nhận được. Lý Chi Bạch xem Từ Trường An, chớp chớp mắt. Kiếm đường trong, nàng bày ra rất nhiều trận pháp cùng kết giới, nhưng là những thứ đó chưa từng có ngăn lại qua từ Trường An, cơ hồ là bị hắn thân thể lướt qua liền bữa, độc liên bất quá bởi vì những thứ kia trận pháp phần lớn chính là ức chế kiếm đường trong bởi vì luyện đan mà rối loạn linh lực, có từ trường an định kỳ giúp một tay dọn dẹp kiếm đường bởi vì linh khí một trận có dại cùng linh lực, trận pháp có hay không đều giống nhau. Từ trường ăn gật đầu, nhận được một ít, ta còn có cố ý chú ý phương vị, làm hết sức tránh kiếm đường trận pháp. Ngươi có cố ý tránh sao? Lý Chi Bạch nháy mắt tần số tăng nhanh. Tránh được. A từ trường ăn nghiêng đầu, sau đó chợt ý thức được cái gì? Tiên sinh, ý của ngài là nói, ta kỳ thực uổng phí công phu. Biết là tốt rồi. Lý Chi Bạch mặt quái gì Nàng nói sao? Nàng liền nói từ Trường An ở kiếm đường trong quét dọn thời điểm, có lúc hành động quy tích mười phần kỳ quái. Hắn xem ra hình như là ở tránh trận pháp động tác, trên thực tế thật chờ hắn đi tới, cái kia trận pháp cũng liền bị khoái hỏng bét. Tránh được, nhưng là không có hoàn toàn tránh. Trường An hiểu một ít kỳ môn ngũ phương, nhưng là hiểu không nhiều. Cho nên, hắn cho là tránh được trận pháp, trên thực tế đi tới cũng cấp biến nát. Nói như thế nào đây? Có chút, Đáng yêu, Thiên Sinh, ngài cười cái gì? Không có gì. Lý Chi Bạch khỏe miệng mang theo yêu kiều nét cười, nàng là chợt phát hiện so với xem ra giống như cái gì đều hiểu Trường An, nàng càng thích Trường An loại này hiểu lơ mơ không chính người. Lúc này từ Trường An loại trạng thái này cũng rất là mỹ, hắn cái gì đều hiểu một ít, cũng không coi là tinh thông. Vì vậy Lý Chi Bạch bởi vì hắn bắt học tiêu não lúc, cũng sẽ không sinh ra không có vật có thể dạy hắn cảm giác bị thất bại. Thật để cho người thích, ngươi nếu là đối kỳ môn ngũ phương cảm thấy hứng thú, sau này ta có thể dạy ngươi. Lý Chi Bạch ngữ khí ôn hòa, ở nàng xác nhận, Trường An tiềm lực nhất định sẽ vượt qua Ôn lê sau, Kiếm Đạo liền không lại thích hợp hắn. Kiếm thuật cái loại đó tiểu đạo dĩ nhiên không sánh bằng bốn phương trên dưới từ cổ chí kim kỳ môn pháp mà Lý Chi Bạch vừa đúng tinh thông đạo này cho nên một lần liên quan tới kinh nguyệt đối thoại sau để cho Lý Chi Bạch sinh ra dậy từ trường An Bảy trận ý tưởng cùng với mộ vũ phong tu hành chính là tâm cũng có thể lợi dụng nội cảnh mà đem kỳ môn trận cùng nội cảnh kết hợp với nhau chuyện gần như không có ai đã làm bởi vì kia mặc dù hùng mạnh nhưng là lại cực kỳ nguy hiểm nhưng lại cứ Trường An có thể không nhìn nội cảnh nguy hiếp, vì vậy hắn hoàn toàn có thể làm được thân ở nội cảnh kích thích ngũ phương mệnh bản tới tu luyện đem đối thủ kéo tới nội cảnh trong đối địch cứ như vậy đã không cần cùng người động binh qua có trong trận pháp cảnh chế giấu, cũng sẽ không lo lắng ngày sau ở trong tranh đấu bại lộ hắn quá nhiều bí mật. Như vậy thật vô cùng thích hợp. Lấy trận ngăn địch, vận chủ duy ác cũng càng thích hợp với nàng Trường An. Lý Chí Bạch rất là động tâm. Tựa đề sai chỗ. Không tốt lắm thay đổi cứ như vậy đi, nội dung không sai vị, ngủ ngon. Chương 640, cô nương như nước, chương 640, cô nương như nước. Thiên địa ngũ phương là hết thảy bản nguyên. Từ chương An lúc này ở viết vật liên quan đến bốn phương trên dưới, từ cổ trí kim, âm dương luân chuyển, gần như này phương thế giới bản chất, nếu như tại loại này gồm có đặc thù quy tắc thế giới Hắn chỉ bằng ngón này thành tú tiểu chữ, nói không chừng đều có thể lập địa thành thánh. Bất quá với thánh, cũng không thể coi là cái gì, cho nên khi từ trường ăn đem hết thể hiểu mở ra ở Lý Chi Bạch bên người, đề tài cuối cùng vẫn không thể rời bỏ nữ nhi ra bản thân. Tiên sinh, sách thuốc trong nói trong cơ thể con người, quý thay thế chính là thận, cổ tịch bốn thánh tâm nguyên sáu khí hiểu trong, quý nước bệnh thì tất lạnh, nhâm nước bệnh thì nhiều nóng. Cho nên, Lý Chi Bạch chớp chớp mắt. Cho nên, dựa theo trong sách thuốc cách nói, tiểu thư thể lạnh nên là có quý nước bệnh nhưng nàng chưa có tới quý nước. Vì vậy cái bệnh này nhân là rơi vào cái gì bên trên? Ta đến nay cũng biết không hiểu đi tới Bắc Tang thành sau, bác sĩ cũng nhìn không ra vấn đề gì, vân muội muội thân thể không có cái gì bệnh chứng. Lý Chi Bạch nói, cũng khó trách ngươi không nhìn ra cái gì tới, dùng tiên môn thủ đoạn để giải quyết là tốt rồi. nàng chữa bệnh cũng không cần hiểu bệnh gì lý, một viên toàn thân đan dược đi xuống, bảo quản thuốc đến bệnh trừ. những thứ này chính là ngươi đối với nữ tử kinh nguyệt hiểu sao? nói, Lý Chi Bạch cầm lên những thứ kia tờ giấy, chăm chú nhìn. nước, có quý nước cùng nhâm nước, quý nước vì mưa móc nước, có bốc hơi chi thần, cùng nhâm nước vậy cũng thuộc khả khỏe ở ngày vì mưa móc, trên đất vì suối nước cũng vì Xuân Lâm, này sinh văn vật, nay tính tới tính trí nu, nàng có chút hài lòng gần đầu. quả nhiên đây là thiên địa ngũ phương trong giải thích, Trường An có thể nhớ những thứ này khô khan chưa viết, nhìn ra thật sự là hắn có học tập những thứ này tiềm lực. chẳng qua là Trường An người ghi xuống nhiều như vậy liên quan tới quý nước chẳng qua là bản thân lại là như thế nào hiểu đoạn văn này? Lý Chi bạch hỏi. Ừm, quý nước vì mưa móc nước, nay tính tới tính trí nu, từ Trường An đưa ra một ngón tay, xem trước mặt cái này càng ngày càng ôn hòa nữ tử, nghiêm trang nói, thiên sinh trên đời này nữ tử đều là làm bằng nước. Lý Chi Bạch nghe vậy xoa xoa thủ đoạn, khỏe mắt động đậy khẽ khẽ, đây chính là ngươi cấp ta hiểu. Hắn nhìn nhiều như vậy sách thuốc, nhiều như vậy điển tịch, liền đạt được một cô gái như nước kết luận. Còn đối với mình nói, nàng cũng không có một tiên nữ tử mượt mà. Lý Chi Bạch chợt có chút nhức đầu. Nếu như không phải nhà mình học sinh, nàng nhất định phải cho là đây là chỉ có đăng đồ tử mới có thể nói xuất khẩu lời nói. Tiểu thư, nàng là một thân thủy vân, từ trường ăn nhớ ra cái gì đó, cười, cho nên ta công nhận trong sách thuốc đối với nữ tử miêu tả. Ở ngày vì mưa mốc, trên đất vì suối nước, chính là hắn vân cô nương Mà tôi, ngươi vốn cũng không có học qua những thứ này, không thể trông cậy vào ngươi làm như những thứ kia đại gia tử đệ vậy xuất khẩu thành quy. Lý Chi Bạch khoát, khoát tay, nói nhiều như vậy, ngươi không phải hay là lo lắng vân muội mọi thân thể. Kỳ thực không cần lo lắng, nói cứng quý nước tương quan, chỉ cần chú ý nàng trước thân thể thua thiệt hư, bây giờ từ từ bổ sung. Cần ngươi quan tâm trong lòng của nàng, đừng lạnh nhạt nàng. Những lời này, ta nói cũng cũng là vô ích, đúng không? Từ Trướng An nghe vậy, khỏe miệng mang theo vài phần nét cười. Hắn vòng lớn như vậy một vòng, cuối cùng từ tiên sinh trong miệng đạt được Vân cô nương không cần lo lắng vậy, tựa như cùng ăn một viên thuốc an thần bên này Lý Chi Bạch cũng bông tha cho hỏi thăm cái này đầy đầu đều là Vân Tiện đứng đốc, hỏi hắn kinh nguyệt, hắn cũng có thể một mực hướng Vân Tiện trên người kéo, còn hỏi cái gì, vốn là chẳng qua là tùy ý hỏi thăm một cái từ Trường An liên quan tới quý nước cách nhìn, nhưng khi nàng từ từ Trường An viết hạ thiên địa ngũ phương lý lẽ sau, liền liên tưởng đến hắn tương lai tu hành chi đạo bên trên. Lý Chi Bạch hôm nay là Trường An tiên sinh, mặc dù nói tâm tình của nàng đã thật sớm nhảy vọt đến mẫu thân trên, nhưng sư phụ sống nàng ngày sau vẫn là phải làm. Nghĩ tới đây, lý chi bạch như có điều suy nghĩ thưởng thức từ trường an ánh mắt, phản phất có thể từ kia một đôi trong suốt nhìn được đến hắn vô ngần tử phụ linh đài. trước thiên sinh, từ trường an xem lý chi bạch kia kỳ quái bộ dáng, nghi ngờ chớp chớp mắt. trường an, lý chi bạch từ từ phục hồi tinh thần lại, sau đó hỏi, ngươi học kiếm đến nay, đôi kiếm đạo có cái gì chấp niệm theo đuổi? chấp niệm, từ trường an nghe vậy, cười một tiếng, sau đó nói, thiên sinh nghĩ sao? đó chính là không có. lý chi bạch khe khẽ hừ một tiếng, nàng bây giờ cũng là 10 phần hiểu trường an đứa bé này, cho nên nàng ở hỏi thăm trước liền đã biết đáp án chấp niệm từ trường an toàn bộ chấp cùng đọc đều chỉ sẽ thắt ở vân tiện trên thân, trừ vân tiện ở hắn nơi này xứng với chấp nghiệm hai chữ, cái khác toàn bộ không khỏi là có thể buông tha cho vật. Về phần nói gì kiếm đạo trong lòng hắn chẳng qua chính là công cụ, mà công cụ nếu như khó dùng dĩ nhiên là có thể tùy ý thay đổi. Thiên sinh hỏi cái này làm gì? Từ trường an đường đột ở phía trước sinh trước mặt tú một đợt thân ái, vì vậy có chút ngượng ngùng hỏi kiếm đạo thế nào? Lý chi bạch tạm thời không có trả lời hắn, chẳng qua là hỏi người đối kiếm đạo không có cái gì chấp nhiệm ban đầu thế nào nhất định phải cùng ta kiếm tương đối tốt nghiệp môn. Từ trường an suy nghĩ một chút còn nói thêm, cũng không phải. ban sơ nhất thời điểm, là bởi vì mộ vũ phong dùng kiếm sư tỷ tương đối nhiều, hắn không biết tu hành cái gì tốt một ít, kia tự nhiên sẽ từ trung quanh các sư tỷ trên người vào tay, các nàng bội kiếm nhiều nhất, cộng thêm từ trường an đối với kiếm đích thật là có mới bắt đầu thiệt cảm, cho nên liền lựa chọn cùng lý chi bạch học kiếm. lý chi bạch nghe vậy, có mấy phần bất đắc di nói, mộ vũ phong bên trên dùng kiếm nha đồ nhiều, không phải là bởi vì kiếm đạo có nhiều chiêu đãng, mà là bởi vì ô lê. từ trường an nghe vậy, đi theo cười khổ, học sinh cũng là sau đó mới ý thức tới chuyện này. Bất quá hắn ý thức được thời điểm đã chậm, khi đó hắn đã tu kiếm nửa năm, hết thảy phương hướng đều là hướng kiếm đạo rèn luyện, để cho hắn buông tha cho đổi tu cái khác. Lúc ấy một lòng khai nguyên, mong muốn vì Vân Cô nương mở ra con đường hắn cũng không có tinh lực như vậy, cho nên theo một ý nghĩa nào đó, hắn kỳ thực coi như là bị ôn sư tỷ cao nhân khí cấp hố. Nhìn từ trường An kia mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, Lý Chi Bạch bị hắn kia cười khổ dáng vẻ làm cho tức cười, không đoán được Ô Lê. Nếu là thiên tư bình thường, đi theo sau nàng tu hành, đều là lợi nhiều hơn hại. Liên ôn Lê biểu hiện ra tiềm lực, chỉ cần thiên phú của ngươi không phải ở một cái nào đó phương diện gần tới tiên phẩm. Như vậy đi theo bước tiến của nàng tuyệt đối sẽ không có lôi, cộng thêm ôn lệch nhưng là sẽ vì mộ vũ phong các sư muội lượng thân đặt riêng kiếm kinh kiếm điện. Cứ như vậy, thiên tư bình thường cô nương lựa chọn học kiếm, lựa chọn đi theo ôn lê hết sức sản xuất. Thiên sinh, kia, yeah. ta có thiên tư bình thường sao? Từ trường An nháy mắt hỏi. Rất bình thường. A. Chương 641, hai mẹ con một lòng, chương 641, hai mẹ con một lòng. Từ trường An tính tình ở mình, chưa bao giờ tranh cường hiếu thắng, lại không biết mưu đồ gì khen ngợi. Nhưng là cho dù là hắn, tình cờ cũng muốn lấy được thân cận người khen ngợi thiên sinh, ta có thiên tư bình thường sao? rất bình thường. a, vì vậy ở hắn cẩn thận hỏi thăm sau lấy được như vậy đáp án này sau, cho dù là từ trường An trong con ngươi cũng lộ ra lau một cái không nói ra là ủy khuất hay là thất vọng tâm tình. Trường An, ừm, có người hay không nói qua, ngươi có lúc thật sự có chút giống như là nữ nhi ra. Lý Chi mỉm cười, lại là cảm thấy Trường An so với nàng dị vãng còn phải tựa như một cô gái. dù sao, hắn tấm lòng ấy cũng tốt, tay nghề nấu nướng cũng tốt, phàm là thay cái thân con gái, tướng mạo cũng không cần như thế nào tuyệt sắc, chỉ cần có mấy phần thanh tú, liền nhất định là có mỹ lực nhất cái đó đơn giản nhất. Nếu như Vân tiện cùng nữ tử thân từ Trường An đồng thời xuất hiện ở Trúc Bình Nương trước mặt, Trúc Bình Nương tuyệt đối sẽ không lựa chọn Vân tiện trở thành người nối nghiệp. Không có ai so với các nàng hiểu rõ hơn Trường An trên người thuộc về Hiền Hòa kia bộ phận sức hấp dẫn. Tiên sinh, lời như vậy, ngài cũng đã nói không chỉ một lần. Thế nhưng là nói Trường An quá mức âm nu. Từ Trường An than thở, hắn khó được mong muốn Tiên sinh một tiếng tán dương, không đến nỗi nói hắn là nữ tử đi. Lý Chi Bạch nói nghiêm túc, âm nu không thể nói. Chẳng qua là nếu như trên đời này có luân hồi, ngươi nhất định có một đời là nữ tử. Ta là nữ tử không có sao, chẳng qua là ta nếu là nữ tử tiểu thư nàng nên như thế nào từ trường an khỏe miệng động đậy khẽ khẽ cũng không thể nói hắn là nữ tử vân cô nương là người nam tử đi phải là một bộ cái gì bộ dáng nên hướng tóc ngắn lúc ôn sư tỷ như vậy hiên ngang nếu là như vậy từ trường an cảm thấy cũng rất tốt không có lý nói nhất định phải là âm dương điều hòa ngươi là cô nương vân muội muội cũng là cô nương không phải cũng rất tốt lý chi bạch cười tủm tỉm theo phu vợ đến tỷ muội sao từ trường an mặt bất đắc dĩ ứng lý chi bạch cái này mấy phần hoang đường chuyện sau đó nói tiên sinh dựa theo ngài nói như vậy như vậy quan hệ thế nhưng là hùng hăng xuống cấp Ngươi đây là ý gì? Lý Chi Bạch có mấy phần bất mãn xem từ Trường An, ai nói tỷ muội cũng không bằng vợ chồng? Dựa theo từ Trường An cái ý này, chẳng phải là thừa nhận Trúc Bình Nương đối với nàng mơ ước là chính xác? Dù sao, Trúc Bình Nương mong muốn làm chính là cùng nàng từ tỷ muội biến thành vợ chồng. Không phải nói tỷ muội cũng không bằng vợ chồng, chẳng qua là cá nhân theo đuổi bất đồng. So với huynh muội, tỷ muội, Kim Lan loại, từ Trường An chỉ mình mặt Trường An là cái tù nhân, cho nên, hay là quan hệ vợ chồng có thể làm cho Trường An thỏa mãn cùng an tâm? Ý của ngươi là nói đồng Quân là cái nhân? Lý Chi Bạch liếc mắt một cái từ Trường An, trong giọng nói đeo lên mấy phần bất mãn. Dĩ nhiên, nàng càng nhiều hơn chính là bất mãn với từ Trường An tự xưng là là cái tục nhân. Thiên Sinh, Thanh Lâu cô đương là tục nhân sao? Từ Trường An hỏi ngược lại. Được chưa? Lý Chi Bạch không lời nào để nói. Tục. Trúc Đồng Quân người nữ nhân này liền cùng Trường An đã nói vậy, thân là Thanh Lâu nữ tử, dĩ nhiên đã tục tới cực điểm. Cho nên nếu Trúc Tỷ Tỷ là tục nhân, nàng kia cùng học sinh bình thường càng thích vợ chồng quan hệ, Thiên Sinh cũng không tốt nói nàng cái gì. Tử Trường An cười. Bây giờ đến Viên hắn cười mắt thấy từ trường an cười vui vẻ, lý chi bạch chỉ cảm thấy thái dương huyệt hơi nhảy lên. đứa nhỏ này thật là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, bây giờ đến phiên hắn liền đồng quân vấn đề tới chuyện tiếu lâm mình. nhưng trời xanh, lý chi bạch thật đúng là cầm chúc bình nương trương này dính người mẹ sừng không có biện pháp. trương an, ta không liền nói ngươi một câu không có thiên phú, chẳng lẽ là còn tức giận? lý chi bạch hai tay vào ngực, nhìn chăm chăm từ Trường an cùng phía sau hắn kia phiến trong đen kịt hiện lên lau một cái bạch lý bầu trời. cũng không dám. từ trương an lắc đầu một cái, sau đó nói, tiên sinh, trương an thiên phú, thật sự kém cỏi như vậy sao? Trước kia là Lý Chi Bạch xem từ Trường An, bây giờ không phải là trước sau trinh lệnh, liền cùng tần lĩnh cùng đồng quân giữa khoảng cách, vậy thật đúng là không nhỏ. Từ Trường An nghĩ thầm liền chúc Bình Nương như vậy không có tiền đồ dáng vẻ, cả đời chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng tần sư thúc rút ngắn khoảng cách, hắn bất đắc dĩ than thở. Học sinh khai nguyên sau, trước sau biến chuyển thật liền có lớn như vậy, có cái gì tốt than thở, đây là chuyện tốt. Lý Chi Bạch cầm lên từ Trường An viết tờ giấy, xem kia bút phong thu chữ viết, nhẹ giọng nói, chứ nếu như người bây giờ xem ra lấy Trường An ngươi tĩnh tỉnh không hiện phong mang, có lẽ bốn phương ngàn lưỡi đao kiếm đạo cũng không thích hợp ngươi. Cho nên, tiên sinh ý của ngài là, nếu là ta đối kiếm đạo không có chấp niệm, liền để cho ta đổi một con đường đi." Từ trường An hiểu. Từng Lý Chi Bạch gật đầu, nàng buông xuống tờ giấy, "Kỳ thực, ngươi cũng không phải là không thích hợp tu kiếm, thật muốn đi kiếm đạo vậy, lấy dấu kiếm hai chữ cũng thích hợp." Nghe ra Lý Chi Bạch trong giọng nói nét cười, Từ trường An che mặt, "Tiên sinh, nếu là sau học sinh dựa theo ngài và chúc tỉ tỉ ý tưởng đi đi, cái này kiếm, chỉ sợ không phải là tốt như vậy dấu." Lý Chi Bạch đều muốn công khai thu hắn làm học trò. Từ Trường An cũng đã sớm làm xong bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng chuẩn bị, cho nên, kiếm đạo đích thật là không thích hợp ngươi. Lý Chi Bạch đi theo Từ Trường An cười một tiếng, "Trường An, ngươi quả thật đối kiếm đạo không có chấp nghiệm." "Không có? Nếu là không có, ban đầu thế nào không theo bách Thảo Viên người đi tu hành? Bách Thảo Viên đan đạo cũng có chỗ thích hợp." Lý Chi Bạch nghĩ thầm nếu như Từ Trường An ban đầu đi theo bách Thảo Viên, làm như vậy còn tiền, đan chủ, nàng đích sắc có thể tơ lụa không tổn hao gì hàm tiếp, trực tiếp sẽ dạy Từ Trường An luyện đan thôi. Từ Trường An nghe vậy, càng bất đắc dĩ, "Tiên sinh, ngài sẽ không? Thật muốn xem đến học sinh đi làm ruộng." Hắn lựa chọn Vương Tha cho Bách Thảo Viên, cùng Kiếm Đạo không có bất cứ quan hệ gì. Lúc ấy dù là hắn đặt ở Bách Thảo Viên phía đối lập chính là cầm Kỳ Thư họa hắn cũng sẽ chọn. Dù sao so với làm ruộng làm hậu cần loại, hắn càng cần hơn trực quan thực lực tới bảo vệ Vân cô Nương. Điểm này là không cách nào dung chuyển. Làm ruộng có cái gì không tốt? Ngươi không phải rất thích làm ruộng? Lý Chi bạch nói, giọng điệu trầm ngừng. Nàng nhớ tới trước đó An Dưỡng nhan quả cùng với trong đó ấm áp tình cảm, cũng có chút hiểu thành cái gì Bách Thảo Viên đám tiên từ trước đến giờ bình thản người coi như cùng mộ vũ phong đem quan hệ làm căng cũng phải lấy được từ Trường An. Thích là một chuyện. Từ Trường An giang tay học sinh bây giờ học kiếm nên làm ruộng, không phải cũng giống nhau là loại. Trương An, "Ừm, ngươi những lời này sẽ không có mây phần đoán trách Đồng Quân đem dưỡng nhan quả hạt giống giao cho ngươi loại, chế mãi ngươi tu hành ý đồ ở bên trong đi." Khó mà nói, "Thiên sinh, ngài cũng đừng đem chuyện này cùng Chúc tỷ tỷ nói, không phải nàng cần phải não. "Ngươi nha." Chương 642, Nữ tử tam giáp, chương 642, Nữ tử tam giáp. Có lúc, Lý Chi Bạch thật nhìn không hiểu từ Trường An là dùng thái độ gì đối đãi nàng Đồng Quân. Nói là thân cận đi. Hán phần lớn thời gian đều là mở miệng một tiếng chúc tiền bối để cho chúc bình nương bất mãn hết sức. Nhưng muốn nói thật tốt tính, Trương an làm việc dựa theo thời là chúc tỷ tỷ kia phần đùa dỡn. Thì giống như câu này chúc tỷ cần phải não từ trường an trong giọng nói không có một tơ một hào phiền não, nhiều hơn thời là không che giấu chút nào trong giọng nói thân mật, thậm chí có thể nói là cưng chiều Liên như là đồng quân đối trường an kia phần không có chút nào danh giới cuối cùng yêu thích vậy, từ trường an ôm lấy đáp lại chính là giống vậy tình cảm. Trương an, ngươi đến tận cùng là đánh giá thế nào đồng quân nha đầu kia? Chúc tỷ tỷ. Từ trường an mở ra. Không nghĩ tới Lý Chi Bạch sẽ hỏi nàng loại vấn đề này, bất quá hắn vẫn là nói, nàng là người tốt. Từ Trường An trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần đùa giỡn ý nghĩa, nhưng khi Lý Chi Bạch chống lại ánh mắt của hắn sau, liền ý thức được. Từ Trường An lúc này mười phần chăm chú, rất chăm chú. Trúc Tỷ Tỷ là người tốt, rất tốt người rất tốt. Từ Trường An nhìn về phía Yến Đại Phương hướng, nếu như nói trên cái thế giới này, thật sự có truyền thống trên ý nghĩa người tốt, như vậy Trúc Bình Nương ở Từ Trường An trong lòng chính là không hơn không kém người tốt. Trúc Bình Nương ân tình, Từ Trường An cho là vô luận là hắn hay là Vân Cô Đường, đều là muốn khắc trong tâm cảm chỉ bất quá. Vân cô nương không có tấm lòng kia vì vậy vân cô nương kia một phần cảm ơn cũng sẽ từ hắn tới nhớ rõ trúc bình nương trong lòng hắn là thế nào người trọng yếu đơn giản mà nói vậy chính là kế dưới lý chi bạch đối với dạng này người chỉ cần không phải cùng vân thiện có liên quan chuyện nàng bất kỳ yêu cầu gì từ trương an đều có thể nói muốn gì được đó hơn nữa bất kể các nàng làm ra thế nào hoang đường chuyện từ trương an cũng sẽ xuất phát từ nội tâm đi tiếp thu đối với các nàng bất kỳ đề nghị cũng sẽ chăm chú lo lắng là trong lòng hắn hoàn toàn không có cần thiết tị hiểm tồn tại bất kể trúc bình nương lôi kéo hắn đi dạo thành lâu hay là một mình tiểu đỉnh Từ trường An phản hồi cấp hải tử tựa như Trúc Bình Nương, đều là tín nhiệm đến cương triều tâm tình. Chỉ riêng là một điểm này, kỳ thực là có thể nhìn ra Trúc Bình Nương trong lòng hắn địa vị. Không sánh bằng Vân Thiện cùng Lý Chi Bạch, nhưng là cũng chỉ là không sánh bằng Vân Thiện cùng Lý Chi Bạch. Chỉ cần có xếp hạng, sẽ có tiền tam giác. So sánh với ba người này, cho dù là tên thứ tư, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nhìn chung hắn sống đến bây giờ hết thảy mọi người tế quan hệ. Bỏ qua Vân Thiện cùng Lý Chi Bạch, còn lại tất cả mọi người cộng lại cũng không sánh bằng Trúc Bình Nương một phần nhỏ. Lý Chi Bạch ý thức được một điểm này, nàng gơi một tiếng. Quả nhiên. Trương An như hắn nói, có lẽ thật sự là cái người vô tình, bởi vì trừ một phần nhỏ, cái khác hắn đều có thể không thèm để ý, bao gồm cái gọi là triều Vân Tông. Người thích đồng quân sao? Lý Chi Bạch lại hỏi. Thiên Sinh vấn đề chính là rất kỳ quái. Từ Trường An chớp chớp mắt, nếu đều là trọng yếu như vậy người, như thế nào lại không thích? Nếu thích, Tình Cờ đang ở đồng quân trước mặt biểu hiện một chút, khen nàng đôi câu cũng không có gì, nàng gần đây tổng giống như là đứa bé. Lý Chi Bạch bất đắc dĩ, nói thật, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chút đồng quân như vậy nữ tử lại biến thành bây giờ cái này nhỏ bình dấm chua. Từ Trường An. Nghe Lý Chi Bạch tốt lắm tựa như chúc bình nương mẹ già vậy lời nói, hắn trận có chút không biết nên nói gì. "Tiên sinh, có lẽ tuổi thật cùng Trúc tỷ tỷ nói vậy, không nhỏ." Bởi vì, hắn trận phát hiện Lý Chi Bạch đứng góc độ, có chút làm tốt mẹ người có lẽ chỉ có chân chính đã có tuổi người mới sẽ có tập con này. Hắn đều đã thành thân, nhưng là Lý Chi Bạch tình cờ cũng làm mở miệng một tiếng hài tử gọi hắn, từ trường an vốn là đối với chuyện này là rất bất đắc dĩ, nhưng là khi hắn phát hiện Trúc bình nương ở trong mắt Lý Chi Bạch cũng chỉ là đứa bé sau, nhất thời trong lòng liền thăng bằng. "Tiên sinh, lấy chúc tỷ tỷ Tỉ tính tình, ta nếu là tùy tiện thay đổi thái độ" nàng nên sẽ hoài nghi cuộc sống. Từ Trường An nhắc nhở Lý Chi Bạch thuận theo tự nhiên là tốt rồi đi. Thuận theo tự nhiên, Lý Chi Bạch liếc về từ Trường An một cái. Trong đời Lý Chi Bạch lần đầu tiên đối với tự nhiên cái từ này cảm thấy không ổn. Lời nói thật đâu? Lý Chi Bạch hỏi. Từ Trường An thường phục mềm nún như nói thật đạo, ta sẽ không khen người, sẽ rất cứng ngắc có lẽ sẽ còn rất lúng túng. Hắn cũng sẽ không nói tình thoại. Thôi. Lý Chi Bạch rất nhanh liền hiểu bản thân người học sinh này chính là nói hắn thật sớm thì có thế tử, cho nên sẽ không dỗ tiểu cô nương Không sai, bây giờ chúc bình nương ở trong mắt Lý Chi Bạch đã thành tiểu cô nương một điểm này, thì giống như nàng ở A Thanh cùng Thạch Thành quân trong mắt cũng là tiểu cô nương vậy. Cũng ngổng cho ngươi gặp phải vân muội muội, không phải. Chỉ ngươi cái này nặng nề chất chóc, lão khí hoành thu tính tình, làm sao tìm được lấy được thích hợp đạo lữ. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái. Nếu như không có Vân Hiển, lấy từ trường an loại tính cách này, đoán chừng hắn có thể coi trọng, cũng chỉ có những kia tuổi tác không biết cao hơn hắn bao nhiêu, có thể làm hắn lao tổ tông nữ nhân. Tỷ mị nghĩ lại, Lý Chi Bạch thật đúng là không quá có thể tiếp nhận học sinh của nàng cùng những thứ kia cao hơn hắn quá nhiều bối người kết làm đạo nữ, hay hoặc là nói, Từ Trường An đã có Vân Thiện cái này thế tử, cho nên ở nơi này tiền đệ bên trên, nàng sẽ cảm thấy bất kỳ cô gái nào cũng không sánh nổi Vân Thiện, tự nhiên cũng liền không xứng với học sinh của nàng. Nếu như không có tiểu thư, nghe Lý Chi Bạch vậy, Từ Trường An ngón tay khẽ động sau, rơi vào trầm mặc. Có lúc nằm mơ, trong lúc nhất thời không có ở trong giấc mộng tìm được Vân cô Nương bóng dáng lúc, thật sự là hắn nghĩ tới cái vấn đề này, nếu như trong thế giới này không có Vân cô Nương, hắn sẽ là hình dáng gì? Không biết. Bất quá, nếu hắn không ghét luân hồi tồn tại, như vậy một lần một lần luân hồi đi xuống, cuối cùng sẽ có một lần có thể gặp Vân Thiển đi. Về phần nói Vân thiện không ở, hắn nhân duyên sẽ là ai chuyện? Từ Trường An liền thật không có nghĩ qua. Dù là cái vấn đề này thật rất đơn giản, tam giáp trong vị thứ nhất biến mất sau, thuận vị dĩ nhiên là sẽ là phía sau hai vị. Nhưng là đối với đời này Từ Trường An mà nói, trưởng cuối cùng tỷ tỷ vô luận như thế nào cũng không thể cùng nhân duyên móc nối. Thiên Sinh, ừm. Từ Trường An yên lặng xem chung quanh kia chậm rãi rơi xuống càng thêm lạnh lùng thần vũ, yên lặng nói một câu: Chúng ta không trả lại được sao? Lý Chi Bạch đi lặng, bên nàng thai nghe một trận, biết bây giờ còn chưa phải là lúc trở về. Thiên sinh." "Ừm." "Có phải hay không? Yến trên đài có cái gì không thể để cho ta nghe đề tài? Đồng quân có hay không đã dạy ngươi, quá thông minh không phải công việc tốt." À. Từ Trường An không lời nào để nói, hắn coi như ngu nữa, làm Lý Chi Bạch một lần một lần tìm cớ bắt chuyện thời điểm, hắn cũng ý thức được Lý Chi Bạch là cố ý ngăn trở hắn trở lại yến trên này, chẳng qua là không thể để cho bản thân nghe đề tài. Sẽ là cái gì? Nữ tử giữa tư mặt vấn đề sao? Thế nhưng là, có cái gì là hắn không thể nghe? là ôn sư tỷ nguyên nhân sao? Có lẽ thật sự là hắn cần tị hiểm, bất quá hắn thật đúng là có chút ngạc nhiên, len lén để cho tiên sinh nói cho một ít vậy chủ đề là cái gì? Cũng không quan hệ đi, tiên sinh chắc chắn sẽ không để ý loại chuyện như vậy. Tiên sinh, Ừm. Phía trên kia đang nói chuyện, Từ Trường An đang muốn hỏi thăm, lại chỉ nghe phanh một tiếng, một vò mở phong rượu cứ như vậy đện ở trước mặt hắn trên bàn, thuần thế bay tới còn có một cái bạch ngọc chén đến rượu. Uống chút, Lý Chi Bạch hướng về phía Từ Trường An cười một tiếng, dùng chén rượu chặn lại từ Trường An sau này vậy. Rượu này là trước kia nàng cùng trưởng môn cùng với cùng Trúc bình nương ăn thừa nàng thường ngày dùng trà không uống rượu, vốn là chẳng qua là thay đồng quân thu, không nghĩ vào lúc này dùng tới. Hỏi nàng, muốn nàng nói gì? Nói Trúc bình nương đang cùng ôn lê, vẫn thiện thảo luận nàng kinh nguyệt thảo luận không vui lắm du sao? Lần đầu tiên tham gia việc tang lễ, thấy không ít chuyện, một ít người thái độ cũng coi là thấy rõ. Người chết như đèn diệt, không ngoài như vậy. Thân thể khỏe mạnh trọng yếu nhất, yêu các người. Chương 643, người đều là sẽ biến, chương 643, người đều là sẽ biến. Lý Chi Bạch biết từ trường ăn cũng muốn hỏi nàng liên quan tới yến tính trên đề tại chuyện nhưng muốn nàng nói gì, nói trúc bình nương đang cùng ôn lê, vân thiền thảo luận nàng kinh nguyệt thảo luận không vui lắm du, chính là nàng cũng có không nói ra vậy, vì vậy không bằng uống chút rượu, hơi cay độc cảm giác nhuận qua nơi cổ họng, cảm thụ kia cùng trà xanh hồi vị hoàn toàn bất đồng lăng liệt, lý chi bạch trong lòng có thư thái nói không nên lời, dĩ vãng nàng là yêu trà người, cái gọi là rượu cũng chỉ có trúc bình nương đưa kia một vò ngọc lộ, nàng cùng vân thiền cùng nhau thời điểm uống qua một ít, nhưng trước sau cùng trưởng môn đồng quân uống qua rượu vào, liền có chút thích, từ chướng an tay nâng bạch ngọc trên tiểu, xem kia hơi đưa, chiếu đèn quỳnh tường đối diện với hắn nữ tử uống rượu sake trên mặt đeo lên lau một cái với hắn mà nói cực kỳ hiếm thấy đỏ vận thiên sinh là hạ người gì từ trường an luôn là không hiểu rõ nàng làm như vô tình nhưng lại có tình tới cực điểm nhìn như cứng nhắc trang nghiêm nhưng cũng có thể cùng bạn bè cùng nhau với thanh lâu mở yến mà lúc này thiên sinh cùng mình cùng nhau uống rượu cơ cơ chén rượu trong tay từ trường an uống xong một hớp thơm thuần rượu hắn xưa kia cầm trong tay định dạng trường kiếm ở phía trước sinh vậy có chút thất vọng dưới con mắt tu hành lúc thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy thiên sinh ừ lý chi bạch nhẹ nhàng lên tiếng nàng đã thành thói quen từ trường an trong lúc rảnh rỗi luôn là kêu nàng một tiếng. học sinh thế nhưng là rất ít thấy ngài uống rượu. từ trường an cười một tiếng, lấy lý chi bạch tính cách cũng tốt, tướng mạo khí chất cũng tốt, trà khí chất đều muốn cùng nàng càng thêm xứng đôi. tiên sinh là học đường đức quang hơi thở lúc uống một hớp trà xanh áo bào xanh khách, dưới so sánh, rượu kia luôn là cùng say bí tỉ móc nối phóng đáng bất ham, thế ngoại cao nhân hình tượng và lý chi bạch hoàn toàn không đáp. Tục nữ nói, uống rượu sẽ thành tiên, thưởng thức trà có thể thành đạo. lý chi bạch không phải là thiên tử mà là nữ quan, rất kỳ quái. lý chi bạch hỏi, rất kỳ quái. Từ Trương An suy nghĩ một chút, còn nói thêm, trả thanh tâm, rượu hành hoan. Hắn lời còn chưa dứt, bất quá Lý Chi Bạch cũng biết hắn mong muốn nói những gì. Người đều là xe biến, đang đánh. Lý Chi Bạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai cái, mô phỏng thức tiếng vang. Trương An lấy suy nghĩ hình thái đến xem nàng, cảm thấy nàng nên cố định ở cái nào đó hình tượng trên. Đối với nàng cái này tiên sinh có thể nói là mười phần bất kính. Bất quá Lý Chi Bạch hoàn toàn không có tức giận ngược lại thật. Người đều là xe biến, cái này không giả. Từ An giọng điệu trẩn ngừng, như có điều suy nghĩ xem cô gái trước mặt, chẳng qua là tiên sinh ải. Vốn là. Đã, đã bao lâu chưa từng thay đổi? Ta. Lý Chi Bạch ngay vậy, trở sửng sốt một chút. Là, người đều là sẽ biến. Nhưng là, nàng lại cực kỳ lâu mới có thể biến một lần, những thứ kia có thể xưng là cải biến từ lớn. Kỳ thực không nhiều, từ đầu đến cuối, Lý Chi Bạch biến hóa lắc đắc không có mấy. Từ sẽ mở tiệc trà thiên kim tiểu thư đến say mê đạo kinh nữ quan, đây là một lần biến hóa, là tu hành cho nàng thay đổi. Chưa bao giờ hỏi chân thế, truy tìm thiên đạo ẩn tiên đến triều Vân tông kiếm đường tiên sinh, đan chủ, đây là một lần biến hóa, là đồng quân cho nàng thay đổi. Sau đâu không biết bao nhiêu năm Lý Chi Bạch liền lại không có biến qua, bên người là biển cả bуй bay, vật đổi sao rời. Nhưng nàng vô luận là tính cách, thói quen sinh hoạt, cũng thủy chung như một. Nhưng là gần đây nàng thay đổi để cho nàng bản thân hồi tưởng lại cũng kinh hãi, ngắn ngủi mấy năm, nàng từ tính cách, quần áo, thậm chí còn tu hành chi đạo toàn bộ thay đổi một lần. Lúc này cầm rượu nhấp nhẹ Lý Chi Bạch cũng gặp phải Từ Trường An trước Cần tiên, tưởng như hai người. Trường An nói không sai, cho dù người đều là phải đổi, nhưng là nàng gần đây biến hóa chính là không phải có chút quá nhiều, quá lớn, quá tạp Thiên Sinh, Từ Trường An ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ lo âu nghe nói người tu hành đạo tâm trọng yếu nhất, ngài vẫn là phải cẩn thận chút. hắn biết Lý Chi Bạch biến hóa rất nhiều cũng cùng hắn, cùng Vân Tiện có quan hệ, nhưng là Từ Trường An lo lắng không phải những thứ này. Lý Chi Bạch khỏe mắt nàng hơi chịu động, nàng còn tưởng rằng Trường An muốn cùng nàng nói gì, thì ra hắn là lo lắng cho mình biến hóa quá nhanh là có thể đạo tâm không yên, lo lắng nàng trên con đường tu hành gây ra rủi ro. đạo tâm biến hóa cũng sẽ không làm nổi bật ở nàng mặc hay không mặc tà bảo, là dùng trà hay là uống rượu loại chuyện nhỏ này bên trên. Lý Chi Bạch chợt không biết nên nói cái gì tốt. Trường An liền tu hành đường cũng không có đi vững vàng lại bắt đầu lo lắng nàng cái gì đạo tâm. Nhưng là nội tâm của nàng lại hết sức cấm áp, bởi vì vừa đúng là loại này ngây thơ vô tri, nổi bật hắn kia phần lo âu chân thực. Đem tâm của ngươi thả trong bụng đi, đạo tâm cũng không phải là ngươi cho là như vậy." Lý Chi Bạch nói, lại cho bản thân đầy một chén rượu, đồng thời nâng đầu nói, "Trương An, ngươi cũng cảm thấy, ta biến hóa có chút đột đột sao?" Từ Trương An nghe được Lý Chi Bạch vậy, cuối cùng là an tâm một ít, sau hắn đáp lại Lý Chi Bạch vấn đề, nói, "Tiên sinh, nói thật, ngài gần đây biến hóa đích thật là có chút nhanh." Phải biết, ngay cả hắn đều là tốn hao một chút tâm tư mới chậm rãi thói quen bây giờ cái này Lý Chi Bạch. Không chỉ là hắn, Tần Linh cùng hắn nói chuyện phím thời điểm, cũng nói Lý Chi Bạch cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Như vậy à? Lý Chi Bạch mong muốn nói những gì, chẳng qua là nàng chợt buông tha cho. Nàng vốn định nói cho Từ Trường An, biến hóa của nàng hơn phân nửa đến từ Vân Ngụy Ngụy đánh thức viên kia thiếu nữ tâm, là Thiên Đạo chọn lọc tự nhiên đi ngược dòng nước, là nàng tìm về nữ tử tim sản vật. Nhưng là Lý Chi Bạch tỉ tỷ nghĩ lại, biến hóa của nàng so sánh với người bên cạnh, căn bản cũng không tính là gì, không có gì tốt giải thích. Luận biến hóa lớn. Nhìn một chút Ô Lê, cái cô nương này từ tóc ngắn hiên ngang thiếu niên, biến thành vây quanh ở Mộ Vũ Phong trên chỗ cao nhất một đóa cao linh chi hoa. Những ngày qua, ôn Lê ăn mặc màu đen váy dài, người khoác mây vai, cầm trong tay lê hoa rủ xuất hành dáng vẻ. Đã không biết bắt sống bao nhiêu là người. Ôn Lê bất luận. Chính lý chi bạch biến hóa lớn hơn nữa, có thể có trưởng một lớn. Từ thanh châu chi quân, biến thành ở bên ngoài ăn trái cây, trên mặt dán giấy thiếu nữ. Nàng biến hóa lớn, có thể so sánh được với đồng quân. Dứt khoát liền từ trong lòng mọi người nhất xuất trần trong suốt tử, biến thành vóc người mỹ tụ thanh lâu nữ. Lý Chi Bạch biết được nàng không cách nào cùng trưởng môn so sánh, cho dù là Đồng Quân. Thật vung lên tiên phú, chúc Đồng Quân mới thật sự là kinh bùi tuyệt diễm hạng người, so với nàng như vậy sinh đúng thời đại thuận theo thiên đạo người, không biết hiếu thắng bao nhiêu. Trương An, bên cạnh ta người biến hóa quá lớn, nói không chừng thay đổi mới là thiên địa lại thế. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng thở dài, cùng các nàng so sánh, biến hóa của ta có lẽ còn chưa đủ nhanh, không đủ lớn. Từ Trương An, Lo hô Lý Chi Bạch hắn muốn nói cũng không phải là cái này. Tiên sinh không ngờ cảm thấy chính nàng thay đổi còn không đủ. Tiên sinh đều muốn làm bản thân mẫu thân. Cái này cũng không đủ vậy, vậy làm sao mới gọi đủ. Từ trướng an trong lúc nhất thời có chút nướng ác Chương 644, hắn tưởng tượng lãng mạng, chương 644, hắn tưởng tượng lãng mạng. Thay đổi mới là thiên địa lại thế. Cùng các nàng so sánh. Thiên sinh, ngài là ý gì? Từ trướng an đối với Lý Chi Bạch chợt lời nói cảm thấy không hiểu. Lúc này hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Lý Chi Bạch trong giọng nói mấy phần ngơ ngẩn cùng tờ dài Những thứ này ngơ ngẩn mặc dù còn xa xa không tính là mê mang. Nhưng là loại tâm tình này đột nhiên xuất hiện ở Lý Chi Bạch trên người, mang cho Từ Trường An kinh ngạc không khác hẳn với Vân Cô nương trước trận đối A Thanh Co thiện cảm, hay hoặc là nói là Trúc Bình nương trận đứng đắn lên, không còn đùa dỗ. Hán Tiên Sinh cho tới nay cũng đưa cho hắn lớn nhất cảm giác an toàn, giống như gió tấp trong sừng sững bất động đá xanh, làm sao sẽ có loại này cùng kiên định đi ngược lại tâm tình? Thế nào? Kinh ngạc với ý chí của ta không kiên. Lý Chi Bạch trong nháy mắt nhìn thấu Từ Trường An ý tưởng, bởi vì ngươi nhất là ý chí kiên định người, không làm nổi một nhất chữ Từ Trường An lắc đầu. Vì vậy Lý Chi Bạch đi theo lắc đầu nàng nhưng hiểu rất rõ bản thân người học sinh này tại trên triều vân tông nếu như từ trường an nói ý chí của mình không kiên kia nói chung liền không có ý chí kiên định người dù sao bỏ ra tâm trí không nói từ trường an linh đài tước hải rốt cuộc rộng lớn đến mức nào vô ngẩn mộ vũ phong nội cảnh là nhất có quyền phát biểu thế nhưng là cho dù là như vậy từ trường an cũng vẫn vậy có tâm thần cực độ dao động thời khắc vì vậy nàng có chút ngơ ngẩn kỳ thực tính không được cái gì có một số việc chính ngươi cũng thể hội qua lý chi bạch cười một tiếng từ trường an hơi ngẩn ra sau đó hiểu cười khổ một tiếng học sinh để cho ngài thất vọng bởi vì vân muội muội mà dao động ta có cái gì tốt thất vọng lý chi bạch nhớ tới hôm đó nàng bản thân nhìn thấy thiếu niên ánh mắt hôm đó hắn mí mắt nửa rủ xuống trên trán tóc rối ở góc mắt trôn em xuống bóng tối làm hắn gò má xem ra ưu ám u trầm cùng thường ngày thiếu niên tưởng như hai người ngày đó biết được vân tiện vô cùng có khả năng không cách nào tu luyện sau hắn nhân sinh lần đầu tiên xuất hiện tên là Sa suốt tâm Tình, thân thể lắc liên tiếp thậm chí thiếu chút nữa ngay cả đứng cũng đứng không vững bây giờ nghĩ tới đây loại cảnh tượng lý chi bạch vẫn lòng có ý động trương an lai lịch bí ẩn Tiên nhân hai chữ đều không đủ lấy khái quát hắn một góc, nếu liền người như vậy cũng sẽ dao động đến đây. Nàng tâm thần có một ít ngơ ngẩn thậm chí là mê mang, thì càng không có gì lây vớm. Nhất là vô luận là trưởng môn hay là đồng quân, đều hơn ta xa. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng bén lên bên mặt rũ xuống tóc dài, đem cố định bên thay mở. Lý Chi Bạch như vậy phái nữ hóa, tràn đầy nữ nhân vị động tác nhìn từ trường an mẩn ra, sau đó hỏi: Trưởng, trưởng môn, có ý gì? Không có gì. Lý Chi Bạch khoát qua tay, không có tính toán giải thích cái gì, nói cho cùng. Lý Chi Bạch biết được hay là nàng đối với mình thân phận thiên phú quá mức hiểu, nàng kém xa trưởng môn cùng Trúc Đồng Quân. Đây không phải là tự ti, mà là đối tự thân rõ ràng nhận biết. Nhất là Trúc Đồng Quân, Lý Chi Bạch sẽ không đi cùng Thạch Thanh Quân đi tương đối. Đó là thiên hạ nhất không tự lượng sức chuyện, nhưng là Trúc Đồng Quân không giống nhau, nàng đối với Lý Chi Bạch mà nói là vãn bối trong vãn bối. Thế nhưng là chính là như vậy vãn bối, để cho nàng hiểu được cái gì mới gọi là thiên phú. Đồng Quân vượt qua nàng, thậm chí đến càn khôn cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Dù sao, Trúc Đồng Quân chính là Thạch Thanh Quân chọn chúng, vị kế tiếp Thanh Châu Chi Quân. Dưới tình huống này. Vô luận là Thạch Thanh Quân hay là Trúc Đồng Quân cũng phát sinh cải biến cực lớn để ứng đối thế giới tranh đấu. Lý Chi Bạch dĩ nhiên sẽ có dao động, dĩ nhiên sẽ nghĩ tới có lẽ thay đổi mới là thiên địa đại thế. Bất quá nàng không có cưỡng ép thay đổi tự thân ý tứ, nói cho cùng vẫn là phải thuận theo tự nhiên. Trương An, Lý Chi Bạch giơ một đơn giản ví dụ, nếu là ngươi truy tìm Ôn Lê con đường, theo nàng học kiếm, như vậy nên có một ngày Ôn Lê buông tha cho Kiếm đạo đổi tu thương ý, như vậy ngươi sẽ hoài nghi bây giờ đạo sao? Sẽ. Từ Trương An không chút do dự gật đầu, nhất định sẽ hoài nghi a, thậm chí. Nếu như Ôn Lê buông Tha cho kiếm đạo, hắn chín thành chín sẽ cùng theo cùng nhau Bung Tha cho. Đây không phải là tâm trí hắn không kiên định, mà là khó được tự biết mình. Chính là như vậy. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng thở dài, sau đó hít mắt. Nhắc tới, Ôn Lê thật thiếu chút nữa bông Tha cho kiếm đạo. Học sinh ngu rốt, còn chưa phải rõ ràng tiên sinh ngài vì sao mà mê mang. Từ trường An đầu óc mơ hồ, nói là: "Bởi vì trường môn thay đổi rất lớn, người đây không phải là cái gì cũng rõ ràng sao?" Lý Chi Bạch xem hắn, thông minh hài tử chính là đỡ lo, chuyện gì cũng đoán được. Được chưa? Kỳ thực từ trường An vẫn một lòng nghi ngờ thậm chí có thể nói hoàn toàn không hiểu lý chi bạch mê mang lý do, nhưng là hắn biết rõ mình lúc này định vị, tiên sinh tâm tình vừa vẻ trai. Lúc này, chỉ cần lắng nghe liền tốt, hắn cũng phát hiện, lý chi bạch chẳng qua là muốn một bảy tỏ đối tượng. Lý chi bạch thấy được từ trường an tiếp tâm, trong mắt lướt qua một đạo ấm áp ôn nhu tâm tình. Có một số việc, nàng không có nói. Đó chính là nàng sợ dĩ lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mê mang, nói cho cùng vẫn là bởi vì mình người học sinh này. Trên đời này lớn nhất biến số là ai? Không phải là tên tiểu tử túi này sao? Hắn thay đổi tu hành cuối cùng theo đổi đạo vận mục tiêu, thay đổi thiên kiếp làm đầu quý củ chính nàng cũng là bởi vì từ trường an mà biến tương lai đã là một đoàn sương mù nàng không biết tương lai thế giới là bởi vì từ trường an đến mà tràn đầy trật tự hay hoặc là hỗn loạn vô tự nàng liền nếu như từ trường an thật phá thanh châu kết giới bản thân phải làm như thế nào đều có chút không nghĩ ra dưới tình huống này nàng sẽ đối với với tương lai có mê mang quá bình thường tương lai sao Lý Chi Bạch chợt nhớ tới cái gì nàng đứng lên ở từ trường an kia vừa mừng lại vừa lo trong ánh mắt chủ động cấp hắn đổ đầy một chén rượu thiên sinh uống Tốt. từ trường an bưng lên chén tiểu hấp mấy cái uống xong sau mới đối đầu Lý Chi Bạch ánh mắt. Trường An, ngươi khi đó biết Vân Muội Muội rất có thể không cách nào tu hành sau. Nhưng có suy tính qua tương lai của ngươi, Lý Chi Bạch hỏi. Khi đó Trường An nhất định cũng đối với tương lai tràn đầy mê mang. Tương lai, từ Trường An sắc mặt quái gì? Thiên sinh, đây đều là chút gì vấn đề. Bất quá hắn hay là thật tốt đáp lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ Trường An suy nghĩ phảng phất trở lại một ngày kia, hắn trầm tư một hồi, nói, nếu là tiểu thư thật vô luận như thế nào cũng không thể tu hành, như vậy phụng bồi nàng ở Bắc Tang Thành làm bình thường vợ chồng cũng tốt. Đến lúc đó, nhưng ngồi chơi đình tiệm. Ngồi đối diện thưởng thức trà, tĩnh nhìn hoa nở hoa tàn. Nhưng dựa trước cửa sổ, trầm ngửi mùi thơm ngát, trông về phía xa mặt trời chiều ngã về tây, cũng có thể mời 35 mà tốt, ở một không bận rộn lắm trong cuộc sống, tán gẫu tâm sự. Cuối cùng, ở cái nào đó ánh nắng tươi sáng trong cuộc sống, cùng thê tử cùng nhau nên đón hết thẻ chung kết. Đây chính là từ trường ăn có thể nghĩ đến, cùng với vân thiện lãng mạn nhất kết cục. Hai ngày này vội trong nhà việc tang lễ, đổi mới không quá ổn định, xin lỗi. Chương 645, Lý Chi Bạch mong muốn một dựa vào, chương 645, Lý Chi Bạch mong muốn một dựa vào. Tiến trên này. Trúc Bình Nương liền Lý Chi Bạch chuyện riêng, bí mật, thói quen nhỏ trò chuyện cái không xong. Loại hành vi này vốn là không tốt, nhưng là bởi vì tại chỗ Âu Lê, Vân Tiễn, Lục Cô Nương đều là người mình, cho nên nàng khó được mở ra máy thu thanh, có thể không chút kiêng kỵ, tận tình trò chuyện thông khoái. Nếu như không có nhân ái nghe vậy thì thôi, liền nói cấp Lục Cô Nương một người. Trúc Bình Nương trò chuyện một chút chỉ biết cảm thấy không thú vị, nhưng là lại cứ nàng lột chính là Lý Chi Bạch quẻ. Ôn Lê đối với mình vị này Lý sư thế nhưng là rất ưa thích, trong lúc mơ hồ cũng nghe chính là sày xương lành. Chỉ có Vân Tiễn, thoáng nhìn là đang nghe Trúc Bình Nương nói chuyện. Trên thực tế, suy nghĩ đã sớm trôi hướng phương xa. Nàng đối với Lý Chi Bạch qua lại cũng không có gì hứng thú. Khi đó còn không có Tử Trường An ở Lý Chi Bạch bên người đâu. Mà Tử Trường An xuất hiện sau, Lý Chi Bạch hết thảy nàng cũng biết. Thoáng ngáp một cái, Vân Cô Nương nhìn trời sáng hạ từ từ biến mất ngôi sao đầy trời. Làm một đời vợ chồng cũng tốt. Sao? Nghe Tử Trường An cùng Lý Chi Bạch đối thoại, Vân Thiện Như có điều suy nghĩ. Ở nơi này lãng mạn tuyển hoa, tên là Vân Thiện Cô Nương có thể tưởng tượng đến nhất thì ý kết cục cái gì? Có lẽ đúng như Phu Quân đã nói, là ngồi đối diện thưởng thức trà, là tính nhìn hoa nở hoa tàn là trông về phía xa mặt trời chiều ngã về tây. Sau đó ở ngày nào đó hoàng hôn cùng những thứ kia hắn đã từng vậy, cũng không bay đầu lại bước vào một cái thế giới khác. Nhưng có một chút điểm không giống nhau. Từ trường An suy nghĩ chính là cùng thê tử cùng nhau nên đón hết thẻ chung kết. Vân Cô Nương suy nghĩ, thời là đúng nghĩa hết thẻ chung kết. Cái này hai phần lãng mạn, là giống nhau lãng mạn sao? Vân thiện nghiêng đầu, nháy mắt một cái. Có một ít. Nghĩ không quá rõ ràng. Bất quá nàng cũng không cần nghĩ hiểu. Chỉ cần phu quân nguyện ý làm một đời bình thường vợ chồng, dù chỉ là bình tĩnh nhìn thời gian một ngày một ngày trôi qua, nàng cũng sẽ vui mừng về phần nói bình thường vợ chồng chỉ có thể sống trăm năm có thể hay không quá ngắn những thứ này nhưng không ảnh hưởng tới vân cô đương giống như lúc này dù cho một chút thời gian đều có thể ở bên cạnh nàng bị vô hạn kéo dài như vậy cái này trăm năm hay là một trăm năm sao ai biết được nếu là tiểu thư thật vô luận như thế nào cũng không thể tu hành như vậy phụng bồi nàng ở bắc tang thành làm bình thường vợ chồng cũng cứ tốt ban công từ trường ăn nói đứng lên chủ động cấp lý chi bạch đem rượu chén rót đầy lý chi bạch xem hắn kia tơ lụa đến phảng phất hàm chứa cái gì vẫn vị rót rượu tác nhẹ nhàng thở dài nàng có thể nghe ra Từ Trường An đối với Bương Tha cho tu hành phục Bồi Vân Thiện cùng đi làm một người phạm chuyện này không có một tơ một hào kháng cự, cho nên chuyện này ở Từ Trường An trong lòng không phải một giả thiết mà là chân thật cân nhắc qua sẽ đi con đường. Thế nhưng là Lý Chi Bạch so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, Từ Trường An vì tu hành bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cái loại đó thậm chí có thể nói là không chứa thủ đoạn nào tăng lên bản thân, bây giờ nghĩ đến cũng làm cho nàng đau lòng. Vì vậy làm Từ Trường An bày tỏ có thể tùy tiện buông xuống, liền để cho Lý Chi Bạch trong lòng cảm xúc sâu hơn, sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Lý Chi Bạch hỏi, đáng tiếc? Từ Trường An để bầu rượu xuống kỳ quái nhìn một cái lý chi bệnh, sau đó rất nhanh liền hiểu, hắn có mấy phần bất đắc dĩ nói, tiên sinh, có lúc thật không phải học sinh mong muốn ở trước mặt ngài tú cái gì ân ái, nhưng ngài lời như vậy, muốn ta như thế nào đi trả lời? Tu hành, hắn quan tâm chính là tu hành sao? Là vân tiễn a, nếu như vân tiễn cũng không thể tu hành, hắn còn tu hành cái gì bình? Dĩ nhiên sẽ trong nháy mắt buông tha cho, cho nên tu hành chuyện này trong lòng hắn từ đầu đến cuối chính là không trọng yếu, trọng yếu chỉ có vân cô đương. Nhưng là lời như vậy nói ra khỏi miệng, khó tránh khỏi lại có mấy phần tú ân ái ý tứ, ân ái. Lý Chi Bạch mở ra, sau đó xem từ Trường An khỏe miệng cười khổ, một cái liền hiểu. a lại là Vân Muội Muội, cũng nên là bởi vì Vân Muội Muội, đây không phải là lý do chứ? Lý Chi Bạch đưa ra một ngón tay, Muội Muội không thể tu hành là Muội Muội chuyện, không chế nỗi ngươi tu luyện, dù sao chỉ cần tu luyện thành công, cũng có cơ hội cấp Vân Muội Muội bắt được có thể tăng thêm thọ nguyên đó vật. Nhìn thế nào, nàng không thể tu luyện cũng không nên ảnh hưởng ngươi, không giống nhau, cái gọi là trong núi không một giáp, lạnh tận không biết năm. Từ Trường ăn nhẹ giọng nói, cho dù học sinh không làm được vừa bế quan chính là mấy năm nhưng tu hành suốt đêm cũng là bữa cơm thường ngày như vậy sao được đây chính là suốt đêm a có thời gian như vậy đương nhiên là ôm cô nương nghỉ ngơi thật tốt quan trọng hơn về phần nói tu hành áo vật không phải có ngại có chúc tỷ tỷ sao từ trường an cười tủm tỉm cho dù học sinh buông tha cho tu hành được nhờ vào các sư tỷ chiếu cố tóm lại ở nơi này chân núi triều vân thật tốt sống cả đời không phải việc khó dĩ nhiên nhất để cho hắn an tâm hay là lý Chi bạch coi như hắn buông tha cho tu hành cũng có tiên sinh có thể đi theo ngươi nha lý chi bạch ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm thật đúng là lần đầu thấy Trường An đem chui trản nói như vậy hùng hồn theo một ý nghĩa nào đó nói hắn là cái diện thủ thật đúng là không thành vấn đề bất quá Lý Chi Bạch cũng không có gì tốt nói nàng biết từ Trường An đối với tương lai cách nhìn đó chính là không có chút nào mê mang bởi vì hắn đem hết thảy đều tính toán kỹ bởi vì hắn có Vân Thiện làm bạn có người dựa vào cho nên dù là tương lai là một mảnh mê mang hắn cũng có thể kiên định đi xuống như vậy bạn thân đâu Trường An có dựa vào nàng dựa vào đâu tên là Lý Chi Bạch cô nương có dựa vào sao không có từ vừa mới bắt đầu liền không có qua Lý Chi Bạch nhẹ nhàng thở dài, rốt cuộc ý thức được một chuyện. Nàng lớn nhất thay đổi kỳ thực căn bản cũng không phải là quần áo, sở thích biến hóa, mà là nàng trở nên mềm yếu rồi. Khi nàng theo thiên đạo người theo đuổi biến thành một người đàn bà bình thường, tìm về thiếu nữ tâm sau, nàng kim thân liền vỡ vụn sạch sẽ, lộ ra thân thể mềm mại, thậm chí bắt đầu kỳ vọng có thể có một dựa vào, kỳ vọng có người có thể cùng Trường An như vậy. Lặng lặng nghe nàng kể lệ những lời này, dị vãng thời điểm, nàng lúc nào cần dựa vào Trường An, ngươi lúc nào thì có thể chân chính lớn lên. Lý Chi Bạch ánh mắt phức tạp xem từ Trường An. Trường An khoảng cách trưởng thành đến để cho nàng cái này lão sư mẫu thân dựa vào thậm chí quyến luyến khoảng cách, còn có thực sự quá xa. Thế nhưng là nàng cả đời này, trừ Trường An, đại khái là không tìm được cái gì có thể để cho nàng an tâm dựa vào người. Nàng từ từ nhấp trong chén rượu, nhẹ nhàng nói, rượu cung trà, nhất động nhất tĩnh, vừa là hóa bát, vừa là trầm ổn. Con trẻ chỉ biết say rượu người, đến tuổi mới biết trà thanh tâm. Đề tài chợt trở lại lá trà bên trên, để cho từ Trường An sừng suốt một chút, bất quá rất nhanh phụ hòa nói, Tiên sinh nói chính là, trà rượu cũng có thể làm cho người tạm thời buông xuống thực tế. Bất quá trà cấp chính là tâm cảnh, một loại cả người tỉnh hóa, lọc đi nông nổi, buông xuống tâm cảnh, mà rượu thời là để cho người tạm thời cách xa thực tế, trở nên gan lớn một ít. Ngược lại hắn có tương đối dài một đoạn thời gian đều là ăn rượu, mượn hơi rượu mới dám bỏ Vân cô nương giường. Ngươi nói là, đó chính là đi. Lý Chi Bạch nhìn trước mắt cái này trầm luộn học sinh, lắc đầu một cái. Nàng muốn nói là, rượu là thiếu nữ vật, trà thời là đã có tuổi nữ tử mới thích uống. Như vậy, khi nàng từ một yêu thích uống trà người, biến bắt đầu phồng kiểu, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, nàng thật sự có chút mềm yếu rồi, sẽ muốn một dựa vào. Những thứ kia. Trong trần thế lấy chồng nữ tử, cũng là như thế này đi tầng sao. Việc tăng lễ nhi làm xong lại nghỉ ngơi một ngày, bây giờ khôi phục bình thường đổi mới rồi. Yêu các ngươi. Chương 646, làm đúng, Chương 646, làm đúng. Những thứ kia. Trong trần thế lấy chồng nữ tử, cũng là như thế này đi tầng sao. Đem thời gian thụt lùi một ít, lý chi bạch nhất định sẽ không nghĩ tới, bản thân có một ngày thật sẽ đi cân nhắc lấy chồng chuyện. Nhưng là cũng không có cách nào. Là một cô gái ý thức được mình là một mềm yếu người sau, sẽ muốn có một có thể quyến luyến tồn tại. Đây là bình thường nhất bất quá chuyện, không liên quan tới Lý Chi Bạch có phải là hay không gần sát tiên đạo người, hoặc là nói, chính là bởi vì gần sát thiên đạo, cho nên nàng mới có loại này mềm yếu ý tưởng. Dù sao, Liên Vân Tiễn đều là cái mềm yếu cô nương. Nếu như ngay cả Vân Tiễn đều cần có người có thể dựa vào, Liên Vân Tiễn đều cần làm một cây dây leo, tơ hồng hấp thu chất dinh dưỡng mới có thể xuống tiếp, thì không thể trách bất luận kẻ nào học nàng. Trương An, có một viên trẻ tuổi trái tim là công việc tốt sao? Lý Chi Bạch nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của nàng có mấy phần mông lung, giống như đang ca, nhưng lại giống như ở đây là bẩm. Như gió chung chấn động vừa giống như mưa sờ mặt hồ là như vậy không chân thiết ý thức được tiên sinh thật sự có thay đổi cực lớn từ trường an hơn mà ra sau đó nói trẻ tuổi chút dĩ nhiên là công việc tốt phải không lý Chi bạch nhìn chăm chăm từ trường an một cái hỏi một câu có chút không giải thích được ta cho ngươi xem qua đồng quân dĩ vãng của tranh so với xưa tiên nàng bây giờ trúc bình nương lại trở nên trẻ tuổi hay là thanh thủ trúc tỷ tỷ từ trường an suy nghĩ một chút trên bức họa trúc bình nương trong trẻo lạnh lùng như tiên hắn tỷ tỷ thời làm một nhìn như quyến rũ kỳ thực tinh khiết yêu thích làm lũng lại làm cho người vô cùng an tâm cô đơn Vì vậy từ trường An có câu trả lời. Chúc tỷ tỷ thay đổi, nên tâm tính bên trên biến trẻ tuổi đi. Kỳ thực đây có lẽ là một loại thành thục, nhưng từ mặt ngoài đến xem, Trúc Đồng quân biến thành Trúc Bình nương, chính là từ thành thục đi về phía ấu trí quá trình, không ấu trí cô nương, sẽ xuất phát từ nội tâm làm nũng, hơn nữa còn là hướng về phía đệ đệ làm nũng sao? Trẻ tuổi. Ừm, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy ta liền an tâm. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng gật đầu, cười, Đồng quân trẻ ra, vậy thì tỏ rõ, biến trẻ tuổi là một chuyện tốt. Cho nên, nàng thoáng từ một lão bà trở nên giống như là cái cô đương, cũng không có gì ghê gớm đi. Từ Trường An bày tỏ hoàn toàn không nghe rõ. Hắn mơ hồ cảm thấy tựa hồ là Lý Chi Bạch cảm thấy chính nàng trở nên trẻ tuổi, cho nên có chút mê mang. Bất quá từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là một lắng nghe người, không cần biết được nhà mình tiên Sinh trong đầu đang suy nghĩ gì. Thiên Sinh tâm tính trở nên trẻ tuổi là một chuyện tốt đi, ngài. Nhưng cần như vậy, Từ Trường An rất nghi ngờ. Người cho là trách ai? Lý Chi Bạch nhẹ nhàng nhấp môi dưới bên trên một tia vết rượu, sau đó nửa túi người, ở Từ Trường An trên mặt nhéo một cái, sáng rộng, không phải ngươi già dặn trước tuổi, ta về phần suy nghĩ những thứ này. Từ Trường An sương suốt bản thân già dặn trước tuổi không kịp chờ từ trường ăn hiểu chỉ nghe thấy Lý Chi Bạch nói nhìn một chút tính tình của ngươi nhưng có một tia người thiếu niên ý khí để cho ta làm sao có thể không lo âu Lý Chi Bạch mong muốn nói chính là nếu như từ trường ăn trên người có nhiều như vậy thần bí như vậy hắn như vậy thành thụ có lẽ liền đốn chứng có một viên trẻ tuổi tâm cũng không phải là chuyện gì tốt cho nên Lý Chi Bạch từ vừa mới bắt đầu mê mang liền có rất lớn một phần là vì chúc Bình Nương cùng Thạch Thanh Quân lo âu dù sao biến hóa của bọn họ cùng từ trường ăn trên người đặc điểm là đi ngược lại các nàng bao gồm Lý Chi Bạch ở bên trong đều là càng thêm trẻ tuổi, thiếu nữ tâm càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là từ Trường An lại càng ngày càng thành thục, hoặc là nói, hắn liền không có thiếu niên khí qua. Thiên Sinh, Trường An ngu dốt, không nghe rõ. Từ Trường An xoa xoa gò má, chính là nói, ngươi không có điểm thiếu niên khí, ta không lắm thích. Lý Chi Bạch như nói thật đạo, giọng nói của nàng một bữa, nói, nếu là ngươi có nửa phần thiếu niên sắc bén, có nửa phần người thiếu niên cảm tính, ta làm sao này? Thật là kỳ quái. Từ Trường An cười khổ, ngài bây giờ ngược lại cảm thấy hiểu chuyện ít là chuyện xấu. Hắn thật là đầu óc mơ hồ. Dĩ vãng thời điểm hắn như vậy thành thủ hiểu chuyện rõ ràng là thêm điểm hạng nhưng lúc này hắn nơi nào không thấy rõ Lý Chi Bạch trong mắt bất mãn không kỳ quái Lý Chi Bạch khoát qua tay trên mặt nàng có mấy phần rượu đỏ ửng dù sao ta đã không phải lao sư của ngươi tâm tính bên trên cảm tính ta cũng là từng có Từ Trường An nói có sao Lý Chi Bạch mở ra chơi thì chơi Trường An cho tới nay cũng làm cho nàng cực kỳ hài lòng thật không có bất kỳ làm như không hiểu chuyện hài đồng thời điểm cẩn thận suy nghĩ Từ Trường An hết thảy hành vi đều có cực mạnh mục đích tính Vân thiện. đơn giản mà nói Từ trường An bưng chén lên nhẹ nhàng đung đưa, cái nào tâm tư thành thụ người sẽ không thấy được người dưới tình huống, một mình tới quét dọn kiếm đường. Hắn nhưng là đã qua, liền quét đến gần một năm. Trong lúc đừng nói Lý Chi bạch mặt, hắn liền một câu truyền âm cũng không có thu được. Đây không phải là cảm tính, vậy là cái gì cảm tính? Lời này chính ngươi nói ra, thật đúng là có chút là lạ. Lý Chi bạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá, nàng cũng hiểu từ trường An ý tưởng. Thật đúng là, khi đó Trường An cũng không biết thủ đoạn của nàng, nàng chẳng qua là cái bình thường lão sư. Nếu như Trường An thật sự là cực kỳ thành thụ, sẽ vì tu hành mà tính toán như vậy về tình về lý hắn đều không nên ở một cái bình thường lao sư trên người lãng phí nhiều như vậy tâm tư dù sao nàng đã rõ ràng nói qua sẽ không lại gặp hắn cũng không biết làm lao sư của hắn hắn rõ ràng có cơ hội nhận biết nhiều hơn mỗi vũ phong người lại đem thời gian tốn hao ở trên người của mình chuyện này cũng đủ để chứng minh từ trường an là một cảm tính người nguyên lai like ngươi thật đúng là có hay không cái gì đầu gốc thời điểm lý chi bạch thở dài từ trường an nghe vậy nhắc nhở lý chi bạch thích ngài, cũng không cứ gọi không có đầu gốc thông tuệ từ trường an vô dụng tôn kính loại loại này hơi lộ ra xa lánh từ nhi Hành. Lý Chi Bạch không lời để nói, nàng không có đi nhìn từ trường An kia lẽ đương nhiên ánh mắt. Thích à? Hắn thật đúng là nói ra miệng. Bất quá, mình có thể tiếp nhận như vậy từ thân làm mẫu thân, tâm tính bên trên đương nhiên sẽ có thay đổi. Cùng với lão sư cùng sư phụ cũng không có làm nũng đạo lý, nhưng làm mẫu thân bất động. Một cái tuổi trẻ mẫu thân sẽ đối với quá mức thành thục hài tử có chút ít quyến luyến, có lẽ thật tính không được cái gì. Bất quá, Lý Chi Bạch có thể làm không ra làm nũng cử động tới, trừ phi tâm tình của nàng trẻ lại rất nhiều, nhưng là loại khả năng này cũng rất nhỏ. Nàng không thể thật lấy một viên thiếu nữ tâm để suy nghĩ, dù sao ở Trường An không có chân chính lớn lên trước, nàng sẽ là hắn dựa vào. Nàng La bị thích, bị quyến lên cái đó. Như vậy bản thân tự nhiên không thể có cái gì mê mang, ngưng ẩn tâm tình. Vì vậy từ từ, lý Chi Bạch bỏ xuống tầng nghĩ, trở về trước đó chứng trạng bộ dáng, nàng nghiêng nghiêng đầu. Trường An. Ừm. Lý Chi Bạch người mùi rượu tràn ngập. Tựa hồ, nàng còn không có nói qua, rất thích hắn loại vậy. Chương 647, A thanh chó ngáp phải rồi, chương 647, A thanh chó ngáp phải rồi. Trường An. Ừm. Lý Chi Bạch ngửi mùi rượu trần ngập, tơ hồ, nàng còn không có nói qua, rất thích hắn loại vậy, nhưng giống như là thích lời như vậy, có lẽ là không tốt tùy tiện nói ra khỏi miệng. Nhưng là Từ Trường An là một ngoại lệ, trong lòng hắn thích cùng yêu là hai cái tầng thứ, vì vậy chỉ cần Vân Cô nương vững vàng chiếm cứ người sau, chỉ có thích, căn bản cũng không tính là gì. Cho nên hắn sẽ tuân theo nội tâm ý tưởng, có thể nói hắn thích Liêu Thanh La kiên cường cố gắng, thích Trúc Bình nương khẳng khái nhân ái, cũng có thể coi Lý Chi Bạch mặt nói một tiếng thích nàng ôn nhu lương thiện. Loại chuyện như vậy đối với Từ Trường An mà nói dễ hiểu, nhưng là nếu để cho Lý Chi Bạch mà nói cũng có chút làm khó. Thiên sinh, ngài muốn nói điều gì? Từ trường An bị Lý Chi Bạch tê một tiếng, nhưng là một hồi lâu sau, Lý Chi Bạch lại không động tĩnh. Không có gì. Lý Chi Bạch than thở. Trường An nói thích nàng, nàng nên trở về một câu. Liên như là nàng nhiều lần dặn dò Từ Trường An, tình cờ cũng có thể đối chúc Bình Nương ôn nhu một chút vậy. Làm Thiên Sinh, nàng thích đứng cấp cho cho Trường An một ít càng thêm thân cận Ôn nhu. Trường An cố gắng cũng tốt, thông dinh cũng tốt, hiếu thuật cũng tốt, hắn làm một đạt chuẩn lắng nghe người, là có tư cách nghe chính mình nói một câu thích. Nhưng nàng không phải chúc Bình Nương nữ nhân như vậy cho nên cho dù trong lòng có mấy phần mong muốn tán dương Trường An vậy, nhưng là do dự mãi, vẫn là không có đáp lại nói một chút miệng. Lý Chi Bạch thở dài, uống xong trong chén rượu, chợt ngón tay nhẹ nhàng ma sát một cái bản thân trắng non gò má. Da mặt của nàng, hay là quá mỏng, liền loại chuyện này cũng không làm được. Lúc này, thật là có chút ao ước đồng quân. Dù sao, Trúc Bình nương nữ nhân kia thế, nhưng là có thể ngay trước mặt Vân Thiện, không chỉ một lần nói thích hắn. Từ Trường An, hắn mặt quá dị, xem Lý Chi Bạch một mình uống rượu than thở, tiên sinh, ngài, thật không có chuyện gì sao? Nhìn chung toàn cục, lúc này Lý Chi Bạch thật cùng trước khác nhau rất lớn so với nghiêm túc cứng nhắc đạo cô, ngược lại có mấy phần bị phiền nhiều khốn nhiều nữ tử cảm giác, liền như là thiên quân đoạ lạc phàm trần, không có sao? Lý Chi Bạch liếc hắn một cái, chợt khoát khoát tay, nàng lang khó, chẳng qua là thân là tiên sinh, lại không có biện pháp nói thẳng cùng nàng thân cận, kỳ thực không kỳ quái. Lý Chi Bạch lúc này cảm giác giống như là một trưởng thành hải tử, phi tình huống đặc biệt hạ rất khó mở miệng cùng nghiêm túc phụ thân nói một câu ta yêu ngươi vậy, cứ việc có lòng thân cận, nhưng chính là không căng ra cái đó miệng. Bình thường, cái thí dụ này có lẽ có chút kỳ quái luận, nhưng là đại thể ý tứ chính là ý tứ như vậy. Từ Trường An cũng đi theo thở dài, ngài cái này cũng không giống là không có sao dáng vẻ. Loại này được tôn kính người phụ họa cảm giác, cũng không tốt bị. Nghĩ gì thế? Lý Chi Bạch đứng lên, đem rượu ấm chậm rãi thu hồi, lúc này mới quay đầu nói, có một việc, Trường An, ngươi chớ có quên. Ngài nói, Từ Trường An biết được đây là muốn hồi yến đài bên trên, vì vậy cũng đứng dậy theo. Nếu như có chuyện ngay cả ta cũng không có cách nào giải quyết, nếu như có chuyện, sẽ để cho ta cảm thấy làm khó. Lý Chi Bạch thanh âm thật giống như trong gió tơ liễu bình thường viêm miểu kia, muốn nói với ngươi, thì có ích lợi gì? Hắn khả năng giúp đỡ bản thân sao? Từ Trường An nghe vậy, cười khổ một tiếng, không lời nào để nói. Địch xác, hắn không có bất kỳ truy hỏi lý do. Tiên sinh khó khăn gặp phải, hắn chỉ có thể làm một lắng nghe người, Nếu như nàng có không muốn nói, mình đương nhiên không có cương cầu lý do. Nhìn Từ Trường An kia chịu thiệt bộ dáng, Lý Chi Bạch ngậm lấy một nụ cười nhẹ, đi tới Từ Trường An bên người, động tác êm ái lau đi khoẹt miệng hắn một tia mùi rượu, cho nên mong muốn đến giúp ta. Ngươi còn phải đàng hoàng cố gắng, sớm đi đuổi theo, thậm chí vượt qua ta cùng đồng quân. Lý Chi Bạch rất mong đợi bản thân người học sinh này có thể sớm ngày trưởng thành đến để cho nàng có thể dựa vào trình độ. Nếu như có một ngày kia, có lẽ nàng thật có thể buông xuống trách nhiệm, giống như đồng quân, làm một vô câu vô thuốc, tùy tâm sở dụng nữ nhân. Chẳng qua hiện nay, nàng hay là Trường An dựa vào, còn có rất nhiều chuyện cần nàng đi làm. Được rồi, đừng ngây ngô. Đi về. ở từ Trường An kia kinh ngạc trong tâm mắt, Lý Chi Bạch phất tay hào hướng yến lên trên bước đi. Hắn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ. Thiên sinh kỳ vọng hắn cảm nhận được, chẳng qua là đuổi theo nàng thậm chí vượt qua sao? Cái này có chút nói dỡn. Bởi vì kiên kỵ mà gần như hoàn toàn buông tha cho hệ thống hắn, mong muốn đuổi theo tiên sinh, chỉ sợ không phải là bình thường khó khăn. Ở trong lòng của hắn, ngay cả bây giờ tu hành tốc độ đều là nhờ vào hệ thống, lấy hắn hoàn toàn sẽ không tự đại tính cách, tự nhiên sẽ không cuồng vọng đến cảm thấy mình như vậy phòng ấm trong đóa hoa có thể so với được với trải qua chiến tranh cùng năm tháng lễ rửa tội tiên sinh. Ừm, tiên sinh đối ta có mong đợi, tóm lại là chuyện tốt, cố lên nha. Hắn xem Lý Chi Bạch bóng lưng, từ từ theo sau. Ai? Hắn thật đúng là không biết tiên sinh thường ngày đều đang nghĩ chỗ gì. Bất quá cái này cũng bình thường, tiên sinh cũng không phải là vân cô nương. Hắn dĩ nhiên đoán không ra tiên sinh tâm tư. Đi tới trước cửa, Từ Trường An cùng Lý Chi Bạch đúng lúc bắt gặp A Thanh từ Yến trên đài xuống. Từ trong tay nàng kia đung đưa một đựng thức ăn đến xem, đồ vật bên trong đã đưa lên. Để cho Lý Chi Bạch cùng Từ Trường An đều có chút ngoại ý muốn chính là, A Thanh tâm tình sáng rõ cực tốt cực tốt, không chỉ có bước chân nhẹ cứng, thậm chí trong miệng còn hừ thiếu nữ tiểu điều nhi. Ở biết A Thanh là trưởng môn, tiền bối học sinh sau, cái này đối thầy trò đối A Thanh đều là rất để ý, ít nhất nàng khẳng định không phải người đi đường, cho nên thấy A Thanh bộ dáng này, hai người đều hiếu kỳ dừng bước lại. A Thanh chẳng qua là không nghĩ dẫn lửa thiêu thân bị trò chuyện lên nàng bí nước, cho nên khi trên đài đề tài sau khi kết thúc, nàng liền lên đi mở rượu. Nên cấp điểm tâm, lời nên nói, nên cảm giác tạ, nàng cũng làm hết sức làm được tốt nhất. A Thanh đối với mình biểu hiện rất vừa ý. Nhất là, vốn là mệnh nhọc vân thiện thấy nàng vào nhà sau mở mắt, lên tinh thần nói chuyện với nàng, còn nguyện ý ăn nàng đưa tới điểm tâm. Như vậy một màn, thế nhưng là để cho Trúc Bình nương cùng ôn lê cùng với lục cô nương kinh ngạc không thôi nhất là lục cô nương cái ý nghĩ này cấp cho vân thiện làm thị nữ người nhìn thấy a thanh hầu hạ vân thiện ăn điểm tâm thời điểm bình dám chua trực tiếp liền lật nhìn nàng ánh mắt không biết có nhiều phức tạp đơn giản chính là tình địch trong tình địch hiện nhiên các nàng cũng không nghĩ tới a thanh cùng vân thiện quan hệ tốt như vậy thậm chí ngay cả chính a thanh cũng không nghĩ tới ở trong ấn tượng của nàng nàng chẳng qua là tay trong tay đưa vân thiện đi gặp từ trường an tổng cộng không có tán gẫu qua mấy câu nói không nghĩ vân cô nương vậy mà như vậy thích nàng hơn nữa cũng tán dương nàng trước mua kiếm thậm chí nói muốn muốn cùng nàng học loại này thu hoạch ngoài ý muốn để cho Á Thanh trong lòng không nói ra cao hứng, hương vấn, thậm chí ngay cả đi bộ đều có mấy phần lân lăng. Ăn mừng rượu, nàng trước không cảm thấy chỉ có một diễn xuất có cái gì tốt ăn mừng, nhưng là Vân Thiện thái độ để cho nàng cảm thấy mình thật sự có cần thiết cùng đám kia nha đầu thật tốt uống một trận. Nàng, Hướng Thị nữ mục tiêu hung hăng bước ra một bước dài. Lúc này Lý Chi Bạch cùng Từ Trường An nhìn thấy nàng, nàng dĩ nhiên cũng là treo lên yến đài chỉ có một con đường, vì vậy đây coi như là trên bậc thang đến rồi vừa ra ngõ hẹp gặp nhau. Nguy rồi, Á Thanh sững sốt một chút, thế nào gặp công tử cũng là nàng quá mức cao hứng. Quên đi hoàn cảnh xung quanh. Bản thân mới vừa hừ điệu hát dân gian dáng vẻ, chẳng phải là đều bị công tử nhìn, công tử sẽ không cảm thấy bản thân khinh phụ đi. Nhưng là không có biện pháp. Vẫn cô nương không ngờ như vậy thích bản thân. Hoàng bét hoàng bét, chống lại Lý Chi Bạch tầm mắt sau. Á Thanh thân thể từ từ cứng ngắc, khoe miệng, khoe miệng nụ cười muốn nức chế không được. Á Thanh khẽ cắn môi, cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi, khuất thân thi lễ một cái, làm hết sức duy trì trước bộ dáng. tiếp thân ra mắt cô đường công tử. Bởi vì có Lý Chi Bạch ở, quy củ bên trên từ Trường An không có ra mặt đạo lý, chỉ có Lý Chi Bạch ngẩn ra sau ứng tiếng. Ừm. Lý Chi Bạch sau lưng Từ Trường An thợ là ánh mắt ôn hòa đối với A Thanh gật đầu tỏ ý. Đây chính là Vân Thiện nói thích cô đường, Từ Trường An ôm lấy lớn nhất tiện ý. Thế nhưng là từ Trường An cái này cái ánh mắt, sẽ để cho A Thanh cái kia vốn là ức chế không được tâm linh càng thêm sao động, nhất là nàng biết mình trước kia không bị kiềm chế diễm vũ đều bị Từ Trường An thu hết vào mắt, loại thời điểm này, chẳng qua là bị hắn xem, trên người liền một trận nóng bỏng. Thật là, A Thanh giái thai bên trên dâng lên lau một cái đỏ ửng, nàng dầu gì cũng là cản không trên, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt đều khó mà nhẫn lại một chút xíu chuyện nhỏ sẽ để cho nàng cao hứng tìm không thấy nam bắc Đoạn lạc đơn giản là đoạn lạc trong lúc nhất thời, trên bậc thang không khí có chút cứng ngắc từ trường an thấy vậy nhẹ nhàng thán thở là tiên sinh vấn đề theo đạo lý đánh xong chào hỏi sau nên là mỗi người đi mỗi người nhưng là lý chi bạch lại dừng bước lại ánh mắt nhìn chăm chăm a thanh vì vậy thân là thị nữ a thanh dĩ nhiên không có bản thân đi đạo lý thế nhưng là lý chi bạch lại cứ không nói lời nào cũng chỉ là chăm chú nhìn từ trường an dĩ nhiên biết lý chi bạch đang nhìn cái gì Nàng ở khoảng cách gần nhìn A Thanh có bản lãnh gì có thể làm cho Thạch Thanh quân thu đồ, muốn nhìn một chút trên người nàng có cái gì chỗ đặc thủ. Nhưng là, làm như tiên sinh như vậy nhìn chằm chằm người nhìn, đích thật là thất lễ, nhất là nàng thân cũng cư cao vị mà không biết, sẽ cho những thứ này trong xương tràn đầy tự tin nữ tử áp lực lớn lao. Vì vậy ở từ trường an thị rất trong, A Thanh càng ngày càng khẩn trương, thậm chí khẩn trương đến thân thể khẽ run, hơn nữa, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt xem hắn, cầu xin hắn giải vây. A Thanh cô nương, bị tiên sinh hù dọa. Ý thức được một điểm này, từ trường an càng thêm bất đắc dĩ. A Thanh rõ ràng cũng là có thể đem kiếm đạo tu luyện đến để cho ôn sư Tỷ cũng khiếp sợ mức, nhưng cho dù là như vậy, nội tâm của nàng cũng cùng bình thường hoang nguyệt lâu cô nương không có phân biệt, đủ để thấy được nàng mềm yếu. Ừm. Từ trướng an đột nhiên cảm giác được, A Thanh mềm yếu như vậy một ít cũng tốt. Dù sao A Thanh trước mắt là trong lòng hắn, vân thiện bạn bè khuê mật thứ một hậu tuyển. Nếu quả thật quá mức cường thế, hắn cũng không thích. Bây giờ, A Thanh so trước đó ở trước mặt hắn biểu hiện ra đa sầu đa cảm hiếu thắng nhiều lắm. So sánh với trước nàng ngơ ngác đứng nghiêm trong mương đàn người, lúc này mềm yếu nhờ giúp đỡ cũng tốt, mới vừa cô gái kia bình thường nhảy cơ cũng tốt, ở từ Trường An nơi này đều là thêm điểm hạng. Thân là phu quân, luôn là hy vọng bạn bè có thể cho Vân Thiện mang đến ngay mặt ảnh hưởng. Vì vậy ánh mắt của hắn càng thêm muốn hòa. A Thanh là bực nào bẽn mẹ người, nàng gần như trong nháy mắt liền phát hiện từ Trường An đối với nàng thái độ điều chỉnh, nhất thời ngơ ngác. Bản thân, mình làm cái gì? Vì sao cảm giác công tử đối với mình ánh mắt càng thêm ấm áp?" A Thanh hoàn toàn không biết nàng chó ngáp phải rồi, nàng xem một cái Lý Chi Bạch. Lý Chi Bạch thậm chí còn không có nhìn đủ. A Thanh tiếp tục nhờ giúp đỡ nhìn về phía Từ Trường An, kỳ vọng hắn giải vây. Khủ. Rốt cuộc, hay là Từ Trường An chủ động mở miệng, hỏi thăm A Thanh tới yến trên đài là có chuyện gì, lúc này mới hóa giải không khí một ngạt phân. Nghe được Từ Trường An hỏi thăm, A Thanh có chút khẩn trương, lắp ba lắp bắp mở miệng, trở về, trở về công tử, thiết thân, là đến cho bình nương. Không, là cho trúc tỷ tỷ mở rượu. Từ Trường An nghe vậy, lại là cười một tiếng. Hoa nguyệt lâu những cô nương này a, âm thầm thật sự là đối trúc tỷ tỷ một chút xíu tôn kính cũng không có, bất luận lớn nhỏ, bất luận chức vị. Hết thể mở miệng chính là Bình Nương chỉ có ở trước mặt người ngoài mới có thể kêu một tiếng tỷ tỷ. Đừng nói, cùng hắn còn có mấy phần tương tự, hắn lúc bình thường cũng gọi là im lặng tỷ tỷ. Từ Trường An sinh lòng nét cười, sau đó nói, "Chúc tiền bối, đích xác tốn hao rất nhiều tâm tư." Từ đầu đem chúc Bình Nương tính toán thể nghiệm đến đuôi từ Trường An, tự nhiên biết nàng hoa bao nhiêu tâm tư, A thanh là cần thật tốt cảm tạ một cái. Nghĩ tới đây, từ Trường An liền mười phần xấu hổ. Hắn ban đầu cũng là cùng vần cô nương sinh hoạt chung một chỗ sinh hoạt cho vắng, ngay từ đầu bị chúc Bình Nương giúp nhiều như vậy, lại gần như không có quá để ý cái gì lễ tiết cũng chính là trúc bình nương trợ giúp hắn thật không có đồ bất kỳ hồi báo tha thứ hắn thất lễ chưa bao giờ có để ở trong lòng qua hắn còn không bằng a thanh nghĩ như vậy vì vậy từ trường an đối với a thanh càng thêm hài lòng đây là một hiệu quy củ cô nương, còn biết đến cho trúc tỷ tỷ kính ly rượu không giống hắn năm đó vụ vẻ là cái tâm tư cẩn thận có ơn tất báo cô nương. thích hợp vân thiện hắn hướng về phía a thanh cấp một em ái nụ cười sau nhìn vẫn vậy ngẩn người lý chi bạch nhỏ giọng nhắc nhở tiên sinh từng lý chi bạch đột nhiên hoàn hồn lúc này mới ý thức được mình lúc này mười phần thất lễ nàng nhìn khẽ run khẩn trường không dứt a thanh thả nàng đi qua. A Thanh vội vàng túi người chào, lúc này mới đi xuống. Đợi đến A Thanh đi xa, Từ Trường An mới hỏi thăm, "Tiên sinh, ngài mới vừa xuất thần, là nhìn cái gì chứ?" Nhìn nàng thể chất, Lý Chi Bạch như có điều suy nghĩ, đứa nhỏ này tu hành cảnh giới cùng ngươi tương tự thậm chí còn không bằng, có thể khống chế lực vậy mà như vậy hoàn mỹ. Thể chất ngược lại không có cái gì là thủ, thật là kỳ quái. A Thanh không ngờ thật không có thể chất đặc thủ, linh cảm cũng bình thường, trước kia từ cao hứng đến bắt gặp Từ Trường An sau, xấu hổ tâm tình biến chuyển cũng không giống là trang. Thật kỳ quái sao?" Từ Trường An hỏi. "Rất kỳ quái." Lý Chi Bạch gật đầu, đây chính là trường môn coi trọng người, không nói có thể làm được Trường An như vậy không vì vật ngoại thân sở động, ít nhất tính cách nên chứng trạng điểm đi. Bắt gặp Trường An liền thẹn thùng đứng không vững, đây là cái đạo lý gì? Chẳng phải là ném đi trường môn mặt mũi? Chương 648, vân thiện tầm quan trọng. Chương 648, vân thiện tầm quan trọng. Trường môn coi trọng người, bắt gặp Trường An liền thẹn thùng đứng không vững, đây là cái đạo lý gì? Chẳng phải là ném đi trường môn mặt mũi? Trường An, đồng quân cùng những hòa thượng kia quan hệ vẫn luôn không tốt. Lý Chi Bạch chợt nói, hòa thượng, vì sao? Từ Trường An nhớ tới cái đó từ Bắc Cang thành Bái Sơn lão hòa thượng, hắn tựa hồ có thông tin bản lãnh. Giọng điệu chẳng ngừng, Từ Trường An cảm thấy mình tựa hồ hiểu, hắn chớp chớp mắt, chúc tỷ tỷ không thích cùng thượng, có phải hay không bởi vì tiên sinh ngài là cái không đạo. Không đạo? Ta cũng không phải là không đạo. Lý Chi Bạch ngẩng đầu lên liếc về Từ Trường An một cái, đạo cô liền nói cô, có cái gì không nói ra miệng. Thì? Từ Trường An cười một tiếng, đạo cô ở trong trần thế không phải đối không đạo miệt sương mà. Ta không có xuất ra. Lý Chi Bạch nhắc nhở Từ Trường An nàng chẳng qua là ở nhờ ở trong đạo quan theo đại sư phó tu hành hồi lâu thói quen lối ăn mặc này mà thôi. Trên thực tế nàng chính là cái giả đạo sĩ, cho nên đạo cô đối với nàng mà nói thật sự là rất thích hợp sư vị. Điều này rất trọng yếu. Từ trường an có mấy phần không hiểu, vô luận là lúc trước đối với a thanh thể chất đề, hay là chúc bình đường không thích cùng thượng, tựa hồ cũng cùng gọi quan hệ không lớn. Nhưng là lý tri bạch thái độ lại rất nghiêm túc, tựa hồ nàng không phải người xuất ra chuyện này rất trọng yếu, rất không muốn để cho hắn hiểu là bình thường. Dĩ nhiên trọng yếu, lý tri bạch thân thể hơi nghiêng, dựa vào đi thông yến thang bậc thang tay vị, người nhớ chính là. Người xuất gia là xuất trần, nàng là có hải tử có ràng buộc tương lai. Chờ Trường An cùng Vân Thiện có nữ nhi, nàng còn sẽ có đáng yêu cháu gái, vì vậy dĩ nhiên không là người xuất gia. Trường An nhớ kỹ, từ Trường An gật đầu, hắn xem Lý Chi Bạch kia buông lòng nhẹ dựa dáng vẻ, không thể không thừa nhận tiên sinh hôm nay là có mấy phần khinh bạc ý. Lắc đầu sau hắn nhìn về phía bậc thang cuối, cho nên chúc tỷ tỷ, đồng quân nàng không thích cùng thượng, lý do có rất nhiều, nhưng là cho dù đồng quân nếu không thích những thứ kia niệm phận người, có một câu nói, nàng là nghe là được. Lý Chi Bạch giọng điệu chẳng ngừng, sau đó nói, chân chính tu hành là ở tu tâm, tu tâm. Ừ, thu tâm, xuống nhục bất kinh, nhìn đỉnh tiền hoa nợ hoa tàn, đi ở vô tình, nhìn trời vô ích mây cuộn mây tan. điều này rất trọng yếu, lý chi bạch nói. liền giống với liêu thanh la, ngay từ đầu coi như không phải tinh phẩm, thế nhưng là bảy ra đối với linh khí năng lực nhận biết cùng kinh mạch chiều rộng cũng phi thường thích hợp tu luyện, nhưng lại trúc bình nương cũng không có đưa liêu thanh la tu luyện, là cho đến liêu thanh la đột phá tự mình, trúc bình nương mới cho nàng cơ hội này. từ trường an như có điều suy nghĩ, thu tâm sao? đích xác, trúc bình nương tựa hồ phi thường coi trọng một điểm này ban đầu cũng là bởi vì tâm cảnh của hắn lấy được trúc bình nương công nhận mới có thể đối hắn đưa tay giúp đỡ cho hắn tiến về triều vân tông tu hành cơ hội thiên sinh tu tâm thật trọng yếu như vậy sao từ trường an hỏi sự nghi ngờ của mình Hắn tự hồ không có cảm thấy tâm cảnh đối với tu hành có cái gì chối lợi nếu quả thật trọng yếu như vậy bây giờ những thứ kia linh đài đổi ngược ma môn như thế nào vẫn có thể cùng triều vân tông ngang vai ngang bế dĩ nhiên trọng yếu tu tâm phương hướng có rất nhiều có thể nói rốt cuộc cái gọi là tu tâm thật ra là thời gian lắng đọng lý tri bạch nhẹ giọng nói thì giống như ngươi trồng một cây cây ăn quả phải trải qua dài mầm trưởng thành, mở nhánh, tán lá, nở hoa, kết quả chờ quá trình. thiên sinh, ừm. Từ trường an cẩn thận mở miệng, ta nghe không hiểu. Lý Chi Bạch giọng điệu hơi trầm lại, tiếp tục chấn định nói, ta thay cái cách nói, tu hành trước tâm cảnh. đệ nhị cảnh là minh tâm cảnh, bước này rất trọng yếu, nếu như tâm cảnh không đủ, suốt đời cũng sẽ cắm ở cảnh giới này, cho nên liền xem như vì trước mắt lợi ích, tâm cảnh cũng rất trọng yếu. như vậy, Từ Trường An nháy mắt mấy cái, hắn đưa ra một ngón tay, cũng giơ cái quả lê. học sinh nghe nói, ôn sư tỷ cắm ở minh tâm cảnh đã lâu. Chẳng lẽ tâm cảnh của nàng cũng không tốt? Lý Chi Bạch, tiểu tử thúi này, nói chuyện thế nào như vậy nẹn người đâu? Hắn cho là Ôn Lê một mực cắm ở minh tâm cảnh, là bởi vì ai? Ôn Lê không tính, nàng chẳng qua là thoạt nhìn là cái minh tâm cảnh, trên thực tế, Ôn Lê nha đầu kia một người một kiếm là có thể cùng quá hư cảnh đồng quân ra tay. Lý Chi Bạch nhớ tới Ôn Lê đem trúc bình nương ảo ảnh đánh răng rơi đầy đất dáng vẻ, trong mắt là che giấu không được kinh diễm. Quá hư cảnh. Từ Trướng An trận to hai mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên biết được nhà mình sư tỷ chân chính sức chiến đấu, bất quá thiên sinh, quá hư cảnh là cái gì cảnh? Lý Chi Bạch nóc chết hắn thôi. Vươn tay ra tới. Nàng nói, a. Từ trường an mở ra năm ngón tay. Vì vậy Lý Chi Bạch tươi xanh bình thường đầu ngón tay nhẹ nhàng đem hắn ngón tay một cây một cây đè xuống. Đồng thời một cái một cái nói, Khai Nguyên, Minh Tâm, Đàng Vân, Quá Hương, Càn Thoên. Từ trường an xem bản thân nắm quyền, chợt ngẩng đầu lên, không có, không có. luyện khí cảnh đâu? Từ trường an hỏi. Đó là mở mạch quá trình, đều không coi là cảnh giới tu hành. Lý Chi Bạch trả lời, không ngờ chỉ có năm cái cảnh giới. Từ trường an trầm tư, học sinh còn tưởng rằng, tu hành cảnh giới sẽ rất phức tạp chỉ có Lý Chi Bạch liếc hắn một cái, sau đó nói, năm ngón tay số, ngươi biết Đồng Quân quản cái này gọi cái gì không? Cái gì? Một tay che trời. Lý Chi Bạch giọng điệu thông thả, đúng vậy, ngươi có hai cái tay, vì vậy nhân tộc cũng chỉ có hai cái cản khuôn cảnh, không biết đây có phải hay không là quy củ một loại. Đồng Quân cách nói này, thật sự chính là rất đáng yêu. Tóm lại, không nghe rõ cũng không có sao, ngươi chỉ cần biết cũng không đủ tâm cảnh, là khống chế không được tự thân tu vi liền tốt. Lý Chi Bạch dơ một cái ví dụ, Mộ Vũ Phong bọn nha đầu tu hành tâm cảnh nội cảnh, ngươi tổng kiến thức qua đi các cô nương đều có thất tình lục dụng, đều có yêu hận tham giận, cho nên cuộc sống cần tu hành, cần đang không ngừng trải qua trong tu luyện bản thân, các nàng chỉ có hữu dụng đủ tâm tính, mới có thể nắm giữ kêu biến hóa vô cùng, cực kỳ nguy hiểm nội cảnh. Nội cảnh, ta đã thấy, từ Trường An gật đầu một cái, mạnh sư tỷ cùng ta đánh cờ thời điểm, lâm vào nội cảnh, sau đó liền phun máu. Lý Chi Bạch nháy mắt tần số tăng nhanh, có chút đáng tiếc bản thân không coi ở trận, không phải Trường An khiếp sợ không thôi bộ dáng, nhất định sẽ rất thú vị, nàng không nhịn được hỏi, phun người một thân. Ừm, vậy thật đúng là, Lý Chi Bạch nói, gần ra xì sì bản thân một tiếng, thiếu chút nữa bị tiểu tử này cấp mang sai lệch. Nói chính sự đâu? Thôi, đơn giản nhất cách nói chính là tâm tính không yên, dễ dàng xuất hiện tâm ma. Tâm ma cấp nếu là không qua được, người liền thế. Lý Chi Bạch nhìn trầm trầm từ Trường An, lần này ngươi dù sao cũng nên có thể nghe rõ chứ. Tâm ma. Từ Trường An một cái liền hiểu, gật đầu, lần này ta hiểu. Ngươi không cần lo lắng tâm ma, ngươi sẽ không có tâm ma. Lý Chi Bạch xem từ Trường An, nghĩ thẩm hắn như vậy có thể hoàn toàn không thấy các loại cấp bậc nội cảnh linh hài, đừng nói tâm ma, liền xem như thiên ma cũng không sánh nổi một chút ác đậu. Từ Trường An lại lắc đầu, Tâm Ma vẫn sẽ có a, tâm cảnh của ta cũng không có ngại nghĩ như vậy ổn định, phải không? Lý Chi bạch ngón tay làm như có mấy phần phiền não ở trên lan can một cái một cái sao động, đứng ở trên bậc thang nhìn xuống xem Từ Trường An, ngươi nếu là dám nói Vân Mội Mội là Tâm Ma của ngươi, có muốn nhìn một chút hay không ta mới tìm ra thước. Thú Ân Ái là một chuyện, Tâm Ma lại là một chuyện khác. Vân Tiễn tuyệt đối không muốn trở thành hắn tiến lên trên đường chướng ngại vật, cho nên cho dù là cách nói này, cũng sẽ thương Vân Tiễn Tâm. Làm tỷ tỷ, nàng mười phần không thích cách nói này. tiên Sinh, ta không nói gì trường An quả quyết nhận sợ, sau này không cho nói lời như vậy, dù là muội muội nàng nói không chừng thật đúng là mở người linh đài chìa khóa. Lý Chi mệt nói, ngón tay hơi vuốt mi tâm, nàng chợt ý thức được một chuyện, Trương An luôn là để ý Vân Thiện, như sợ Vân Thiện gặp phải nguy hiểm hoặc là tài nguyên tu luyện không đủ, nhưng là hắn có nghĩ tới hay không, chính hắn cấp Vân Thiện mang đến sẽ là cái gì? Chuyện này cũng rất kỳ quái, rất có ý tứ. Nếu như đem hắn trên tình huống dưới báo đi, như vậy không nghi ngờ chút nào, Vân Thiện địa vị của người này tại trên triều Vân Tông chỉ biết thẳng tắp lên cao, liền xem như vì Từ Trường An tâm cảnh. Vân Thiện cũng không thể bị thương. Coi như Vân Thiện thật không thể tu hành, riêng là vì đem hắn cột vào Triệu Vân Tông trên chiến xa, Vân Thiện cũng phải ăn ngon uống tốt cùng. Như vậy, có một cái vấn đề tùy theo mà tới. Nếu như có người đem Vân Thiện bắt đi đâu? Mang Vân Thiện lấy khiến Trường An, loại chuyện như vậy có khả năng cũng không phải là không có. Mà Trường An sẽ thỏa hiệp sao? Ở không cách nào đem Vân Thiện cứu ra dưới tình huống, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp. Trường An, giả thiết, ta nói là giả thiết, có người lấy Vân muội muội tới uy hiếp ngươi đi làm cái gì chuyện? Loại chuyện này, tiên sinh ngài hay là đừng hỏi tốt. Từ Trường An cắt đứt Lý Chi Bạch vậy, cười khổ. Cũng là Lý Chi Bạch hiểu từ Trường An ý tứ. Đáp án của vấn đề này có thể nói là khai quyển, căn bản cũng không có hỏi thăm cần thiết, bởi vì đáp án kia dù sao cũng là không khiến người ta vui vẻ. Về phần nói là cái gì là không khiến người ta vui vẻ? Đơn giản lấy một thí dụ, người của Ma Môn trộm được Vân Thiện, sau đó uy hiếp Từ Trường An, để cho hắn lấy Lý Chi Bạch cùng Trúc Bình nương tính mạng. Hay hoặc là yêu tộc người dùng Vân Thiện uy hiếp Từ Trường An đánh vỡ Châu kết giới, thả bên ngoài yêu tộc xâm nhập. Kết cục sẽ là như thế nào? Không dám nghĩ. Lý Chi Bạch trong lúc nhất thời nội tâm hỗn loạn tương mừng Tóm lại, loại chuyện như vậy chính là rất không vui. Thật đúng là nhắc nhở ta một chuyện a. Lý Chi Bạch cau mày, xem ra Vân muội muội chuyện phải nhanh một chút thông báo trưởng môn. Bởi vì từ Trường An trên người dị thường đã càng ngày càng hơn không giấu được. Chờ hắn thật xông ra danh tiếng, làm như vậy trưởng Trường An chìa khóa Vân Tiện thật liền nguy hiểm. Dù sao Triều Vân Tông cũng không phải tuyệt đối an toàn, khoảng cách gần đây uy hiếp chính là Ma Môn vị kia nương nương. Nếu như nàng biết Vân Tiện cùng từ Trường An tồn tại, một lòng nhìn chăm chăm Vân vậy, một cái sơ sẩy, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho nàng đáp thủ. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, liền không thể không để phòng ma môn vị kia nâng lương. Mà có thể ở dưới tình huống này bảo vệ Vân Thiện, cũng chỉ có trưởng môn. Nhưng là để cho trưởng môn tiếp tâm bảo vệ Vân muội muội, nàng sẽ đồng ý. Sao? Vân Vân. Lý Chi Bạch trợn sử sốt. Trưởng môn hôm nay tới ngay bài hát, có hay không một loại khả năng, nàng chính là tới bảo vệ Vân Thiện. Tựa hồ, rất có thể. Lý Chi Bạch rất rõ ràng, trưởng môn hiệu từ trường an đặc thù còn phải ở nàng trước, từ rất sớm trước trận kia lôi kiếp, trưởng môn đang ở trận, mà những này qua quan sát, nàng nhất định cũng phát hiện Vân Thiện đối với từ trường an tầm quan trọng. Có. Có thể. Lý Chi Bạch càng nghĩ càng thấy được chuyện này quả thật mười phần có đạo lý. Trường môn là người nào, nàng Lý Chi Bạch có thể cân nhắc đến mầm họa, trường môn dĩ nhiên cũng có thể cân nhắc đến. Mà thường ngày Vân Thiện tại trên triều Vân Tông, đang ở trường môn dưới mắt. Bây giờ, Vân Thiện trợt đi tới Bắc Tăng Thành. Dưới tình huống này, một khi ma môn nương nương trước hạn đang ở Bắc Tăng Thành chờ muốn bắt Vân Thiện. Triều Vân trên 9 tầng trời trường môn còn chưa nhất định cướp qua nàng. Cho nên, trường môn mới đi theo Vân Thiện xuống vì vậy trường môn lần này xuống không phải là bởi vì cố nhân a thanh cũng không phải bởi vì đồng quân càng không phải là bởi vì trận pháp mà là bởi vì trường an lý chi bạch lúc này cái suy đoán này xuất hiện trong ngay mắt đẩy nã trước nàng toàn bộ suy đoán trở thành duy nhất câu trả lời thật sự là quá có đạo lý hiểu rõ như vậy từ trường an trường môn làm sao sẽ để từ trường an sơ hở lớn nhất chạy khắp nơi đâu Về phần nói ma môn nương nương có thể hay không biết từ trường an đặc thủ, kia lý chi bạch sẽ không biết hiểu nhưng là loại này trọng yếu thậm chí vô cùng có khả năng liên quan đến toàn bộ thanh châu nhân tộc tồn vong chuyện Dùng dự tính xấu nhất đi suy tính, nhất định không sai. Vân Điển an toàn liên quan đến toàn bộ Thanh Châu Tồn Vong. Cái này khoa trương sao? Nghe ra khoa trương, nhưng là kỳ thực một chút không khoa trương. Từ mặt ngoài nhìn, Vân Thiện chính là một lực nữ tử, dùng nàng để uy hiếp Từ Trường An đánh vợ Thanh Châu kết giới là hoàn toàn có thể chuyện. Nếu như không tuân mặt ngoài nhìn, giả thiết thật sự có người bắt đi Vân cô nương, kia có lẽ thì không phải là cái chủng tộc này, cái đó chủng tộc chuyện. Là, bắt ngươi là vô dụng, chỉ có Vân muội muội mới có thể làm cho ngươi nghe lời. Lý chi Bạch mặt quái dị nhìn chằm Từ Trường An. Từ Trường An thời là mặt nội Tiến Ngài! Nói cái gì đó? Không có gì. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng là muốn đã muộn. Bất quá bảo thủ lý do, Lý Chi Bạch lúc này liền cấp thạch thanh quân chuyên âm, nói một chút bản thân suy đoán này. Dù là trường muốn biết, nàng cũng phải nói, thậm chí bởi vì chuyện quá mức trọng đại, nàng cũng không có kéo tới ngày mai. Từ trường an xem Lý Chi Bạch lúc này bắt đầu ở trong hư không vẽ cái gì bởi chú, trong lúc nhất thời càng ngơ ngác, bất quá hắn nghi hoặc thì nghi hoặc, lại không có ở hỏi thăm cái gì. Lý Chi Bạch ánh mắt. Thật có chút dọa người sắp nhận trưởng môn tiếp thụ lấy sau Lý Chi Bạch mới ánh mắt phức tạp nhìn Trường An một cái, thở dài. Có chuyện, nếu như Lý Chí một ít lo lắng, đem uy hiếp trước hạn bóp chết trong trứng nước, nói không chừng mới có thể là chuyện chính xác nhất. Dù sao một chỉ có Khai Nguyên cảnh người đang ở trước mặt mình, nhưng là bóp chết, nàng thế nào chịu cho? Vì vậy Lý Chi Bạch cũng biến thành vô cùng tùy hứng cô nương. Chương 649, vực ngoại có thể có vật. Chương 649, vực ngoại có thể có vật. Thuyền hoa bên trên, tiết mục còn chưa kết thúc, chẳng qua là gần tới hồi cuối. Ở Thạch Thanh Quân bên người. Ngay cả những thứ kia Hoa Nguyệt lâu cô nương cũng không nghĩ tới vị này Thạch Tỷ tỷ không ngờ thật có thể cùng các nàng những thứ này Thanh lâu cô nương cùng nhau chơi đến trời sáng. Cho nên, Thạch Thanh Quân ở Hoa Nguyệt lâu các cô nương trong lòng địa vị thẳng tắp lên cao, độ thiện cảm đó là cọ cọ vọt lên, các nàng đã bắt đầu nói riêng, cân nhắc có phải hay không trời sáng tìm cách đem Thạch Thanh Quân quật đi Hoa Nguyệt lâu trong nghỉ ngơi thật tốt. Nói thế nào? Cũng là thường các nàng cả một cái buổi tối, cho dù Thạch Thanh Quân chưa biểu hiện ra mệt nhọc, nhưng là con gái còn có thể không ngủ sao? Như vậy, để cho Thạch Thanh Quân cùng nhau trở về Hoa Nguyệt lâu nơi ở, có thể làm cho nàng ngủ thoải mái nhất các nàng những cô nương này thế nhưng là rất biết phục vụ người nhất là sẽ phục vụ con gái tin tưởng chỉ cần chọn mấy cái nha đầu nhất định cấp vị này thạch tỷ tỷ rất tốt thể nghiệm chỉ chính là xoa bóp đấm bóp khắp nơi trên thuyền lắc lư một đêm lại ăn nhiều như vậy lại vật các nàng mong muốn mang thạch thanh quân đi thể nghiệm thể nghiệm một cái hoa nguyệt lâu riêng có ngải cứu ấm áp thân thể xoa bóp bông lòng thân thể sau đó nhìn vị này ôn nhu thạch tỷ tỷ sung sướng ngủ mất đơn giản chính là hạnh phúc không được hoa nguyệt lâu các cô nương tâm tư thế nhưng là rất sạch sẽ đối lại thích người các nàng càng là thích thì càng để ý đối phương kia một phần trong suốt, cho nên không ai sẽ đối với Thạch Thanh Quân có không tốt tâm tư, mong muốn hầu hạ tâm tư của nàng là thật. Dưới so sánh, A Thanh cũng không vậy. A Thanh là tỷ muội của bọn họ, đều là người mình, không có cái gì sạch sẽ không sẽ sẽ. Vì vậy những thứ này, nữ nhân xấu đối A Thanh táy máy tay chân cũng sẽ không có một tơ một hào áp lực tâm lý. Vì vậy, A Thanh xuống đài không bao lâu, Thạch Thanh Quân ở một bên đã nghe được trong góc, những nữ nhân kia âm thầm thảo luận như thế nào lừa gạt A Thanh thủ đoạn, không thấp hơn 10 loại. Nhìn mắt hưng vấn, si sáu bàn tán suy nghĩ như thế nào như thế nào mới có thể chiếm A Thanh một tia tiện nghi hoặc là nói dùng thủ đoạn nhỏ đến gần nàng nữ nhân xấu nhóm, cho dù là Thạch Thanh Quân cũng khó được rơi vào trầm mặt. Đường đường ma môn nương nương, dưới tình huống bình thường liền xem như quá hư cảnh cũng không dám nhắc tới tên của nàng như sợ tiêm nhiễm nhân quả. Bây giờ ở nơi này nho nhỏ thanh lâu, Thạch Thanh Quân đã nghe được mấy loại đẩy ngã a thanh kế hoạch. Thế đoạn này, thật đúng là kỳ quái. Cùng với, Thạch Thanh Quân túi đầu, nhìn trong tay mình kia một đạo đến từ Lý Chi Bạch truyền tin, là cùng Vân cô nương có liên quan. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía yến trên này. Vân tiền sao? Chi Bạch đánh giá cao mình, trên thực tế, chỉ biết là tu hành. Theo đuổi đại đạo thạch thành quân mới không có những tâm tư đó đi tính toán cái gì, cho nên là Lý Chi Bạch nhắc nhở nàng, nàng mới ý thức tới Vân Thiện tầm quan trọng. Đích xác, một khi từ trường an lớn lên, thậm chí cũng không cần lớn lên, bí mật trên người hắn, tất nhiên sẽ đối cái này tu tiên giới mang đến cực lớn đánh bảo. Như vậy bảo vệ Vân Thiện an toàn, không để cho nàng về phần rơi vào tay địch, xác thực hết sức trọng yếu. Cũng cùng Chi Bạch nói vậy, đại đa số vấn đề Chi Bạch cũng có thể tự mình giải quyết, nhưng là Vân Thiện sự quan trọng đại, cho nên liên quan tới yêu tộc cùng ma môn bên kia uy hiếp lớn nhất, hay là chỉ có thể từ nàng ra tay. Đơn giản cấp Lý Chi Bạch trả lời một câu biết sau. Thạch Thanh Quân chậm rãi bộ dạng phục tùng. Đầu tiên, ma môn uy hiếp đã có thể hoàn toàn buông xuống, liền á thanh dáng vẻ đó. Sẽ uy hiếp được Vân Tiễn sao? Thạch Thanh Quân không thể không hoài nghi, chính là trong góc mấy cái kia đang mật miêu đem á Thanh chốt say đối với nàng tấy máy tay chân, hoặc là đánh cấp á Thanh ngải cứu sàm sỡ nàng nữ nhân xấu, là có thể đem á Thanh cấp chế phục phục thiết tiếp. Cũng không biết là không phải là ảo giác, Thạch Thanh Quân luôn cảm thấy đám này Hoa Nguyệt lâu các cô nương trên người phảng phất có cái gì ma lực, bất kể các nàng làm gì cũng sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét, hơn nữa nàng sau đó ý thức nghe đám này cô nương Vô luận là bị uy điểm tâm hay là thần cận bị ôm lấy cánh tay cùng nhau nhìn tiết mục, Thạch Thanh Quân cũng sinh không nổi một tơ một hào cự tuyệt ý tưởng. Cảm đồng thân thủ dưới, nàng cho là A Thanh bị chiếm tiện nghi chuyện này, chín thành chín là chạy không thoát. Vì vậy Lý Chi Bạch cho là uy hiếp lớn nhất, Ma Môn Nương Nương kỳ thực hoàn toàn không cần lo lắng, nàng thuần lương giống như là một con tiểu bạch tỏ thậm chí coi như không thuần lương cũng không có sao, bởi vì nàng vô cùng tin chắc A Thanh căn bản liền sẽ không ra tay với vân Thiện. Bởi vì nếu như muốn ra tay, đã sớm ra tay. A Thanh ở Bắc Tăng Thành thời gian so với nàng vẫn lớn dài đối tử trường an đặc thù nhận biết so với nàng cũng phải sớm nhiều, cho nên nếu như á thanh có ý đổ ra tay, đã sớm ra tay. Trọng yếu nhất chính là, ở trong mắt thạch thanh quân, cái này lên đài diễn một màn diễn vũ, có thể dùng mấy phần kiêu ngạo giọng điệu nói ra nàng thứ hai tịch gọi là công tử sau. Thạch thanh quân biết ngay cô gái này đã từ cản khôn cảnh trên trời cao hoàn toàn đoạt lạc, cho nên lo lắng á thanh là hoàn toàn không có cần thiết. Tiếc lặng nuốt xuống trong miệng thơm ngọt trái cây, thạch thanh quân hơi cao mày, bỏ ra á thanh cái đó gần như đã hoàn toàn không có tiền đồ nữ tử. Lý chi bạch trong giọng nói mấu chốt nhất một chút, thật ra là yêu tộc. Thạch Thanh Quân còn không rõ ràng lắm từ trường An vô cùng có khả năng có không nhìn cấp bậc phá giới năng lực, nhưng là Lý Chi Bạch nhắc tới, nhất định có lý do của nàng, cho nên nàng sẽ đi chăm chú cân nhắc. Yêu tộc, kỳ thực có chút phiền phức. Thanh Châu đại kết giới xây dựng thời gian mười phần rất xưa, mà kết giới bên trong yêu tộc căn bản không đáng giá nhất tới, điều này sẽ đưa đến Thạch Thanh Quân đối với Thanh Châu gia là cái gì tình huống? Gần như hoàn toàn không hiểu rõ. Nàng biết ngay Thanh Châu gia tất cả đều là yêu, sau đó liền không biết gì cả. vương ngoại yêu tộc đứng đầu sức chiến đấu như thế nào, có bao nhiêu, am hiểu thế nào thủ đoạn, nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nhưng là Thạch Thanh Quân có một chút rất xác định, đó chính là thực lực của nàng. Vô luận là nhân tộc hay là vực ngoại yêu tộc, đều ở đây thiên đạo phía dưới, Thạch Thanh Quân đã từng là tiếp cận nhất thiên đạo người. Đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh, cho nên nàng đã từng chính là có tư cách không nhìn cái gọi là vực ngoại yêu ma, coi như ở vực ngoại cũng là tuyệt đối người thứ nhất. Nhưng là, tu vi hiện tại của nàng sinh sinh bị tức mất hai thành. Hai thành, xem ra không nhiều, nhưng là trên thực tế, cơ bản liền từ nàng có thể nghiền ép phá thanh sức chiến đấu, biến thành cần cùng nàng tranh đấu một trận, tốn hao một ít tâm tư mới có thể bắt lại cấp bậc của nàng ở Thạch Thanh Quân trong lòng, cái này đã là không được suy yếu. Tiếc một trận tâm ma cướp cho nàng tạo thành thương tổn không nhỏ, cứ việc cho nàng một ít thời gian, nàng là có thể lần nữa thăng trở về, nhưng là ít nhất cũng cần mấy năm qua khôi phục. Cộng thêm cùng Thiên Đạo liên hệ càng thêm yếu bớt, vì vậy vốn là tính không được cái gì vượt ngoại yêu ma, vậy mà cũng biến thành nguy hiếp. Hơn nữa nàng bao nhiêu cũng rõ ràng, vượt ngoại cùng Thanh Châu vượt nội là có phương thức có thể liên hệ, chẳng qua là nàng không biết. Thạch Thanh Quân ngón tay nhẹ nhàng nuốt mi tâm, chợt có chút hối hận tâm tư nảy sinh. Nàng không phải là bởi vì năng lực chưa đủ mới không hiểu rõ, mà là bởi vì không có hứng thú trước kia, coi như đem yêu tộc cốt lôi nhất bí mật đặt ở trước mắt nàng, nàng cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Là một người trong mắt chỉ có thiên đạo, cùng nàng nhắc tới bất cứ chuyện gì cũng không có ý nghĩa. cộng thêm ở cảnh giới không có rơi xuống trước, nàng chỉ cần nguyện ý, trên đời này bí mật không có gì có thể lừa gạt được ánh mắt của hắn. coi như yêu tộc đại kết giới không phá, nàng cũng có thể đối với đối phương rõ như lòng bàn tay. đây chính là triều vân tiên tử thống trị lực, mà vực nội yêu tộc cũng chính bởi vì biết được nàng là thế nào cao cư cửu tiêu, cho nên một mực hết sức thành thật, cô đầu rút cổ đứng lên. nhưng, đó là trước kia a. ừm, cứ việc bây giờ bởi vì từ trường an xuất hiện vô luận là linh vũ hay là thiên kiếp hay hoặc là Lớn này đều sẽ chịu vân tiên tử thần bí cùng đáng sợ lần nữa đi lên để một cấp bậc rất có một mình nàng một mình tiên lên giới, những người khác đều là sâu tiên y tứ ở loại này tuy hiến hạ vượng nội yêu tộc liền xem như có tính toán nhưng cũng hoàn toàn không dám liên hệ với ngoại nhưng chính thạch thanh quân biết chuyện của mình nàng bây giờ đang ở trong suy yếu kỳ vì vậy có muốn biết ngược lại không cách nào đi tìm hiểu nhẹ nhàng thở dài dĩ vãng nàng đến tột cùng là rất không dùng người thế nào hỏi gì cũng không biết thân là nữ tử dưới tình huống này không gọi chỉ biết đối mình trước kia sinh ra chút bất mãn, liền giống như trúc bình nương. ai bây giờ ở trúc bình nương trước mặt nhắc tới đã từng tiên tử trúc đồng quân, chính nàng là có thể trước tiên đem bản thân xấu hổ chết. nên nói, không hổ là thời trò, cũng đối mình trước kia dâng lên bất mãn. ta cũng thay đổi rất nhiều. thạch thanh quân cắn một cái trên tay trái cây, xem trái cây bên trên sinh sản dầu răng, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. lúc này a thanh đã rời đi, là cùng một đám nữ nhi ra đi mở cái gì tiệc mừng công, uống rượu đi. ừm, nàng cảm thấy chuyện này có cần phải cùng a thanh nói một chút, bởi vì cùng nàng không giống nhau. A Thanh cùng vực nội yêu tộc, thế nhưng là có liên hệ. Thạch Thanh Quân không quan tâm yêu tộc, nhưng là đối với A Thanh cái này, giống vậy Cản khôn cảnh nữ nhân một mực có chút ít nhìn chăm chú, dù là chỉ có một chút, nhưng cũng biết một ít. Cái này không kỳ quái, dù sao lấy hướng A Thanh là trên đời này lớn nhất nữ nhân xấu, con mắt của nàng chính là thiên đạo cùng Thạch Thanh Quân, trình hợp ma môn, tự nhiên sẽ không bỏ rơi cùng vực nội yêu tộc hợp tác. Nàng thế nhưng là nửa yêu, hơn nữa cũng không rút đi huyết mạch. Ôn Lê cũng có thể làm đến chuyện, A Thanh có thể làm không tới sao? Cho nên A Thanh hoàn toàn có thể để cho huyết mạch của mình ở nhân tộc cùng yêu tộc giữa chuyển hóa nàng đến tuột cùng là thuần túy nhân tộc cô đương, hay là bích vảy hoa đồng, toàn ở nàng chỉ trong một ý niệm. Như vậy kết hợp A Thanh trước tính cách, vượt nội yêu tộc cũng tốt, vượt ngoại yêu tộc cũng tốt, sẽ nhìn thế nào nàng? người mình thôi. Nếu quả thật có người sẽ không coi nhân tộc căn nguy, cùng yêu tộc cấu kết để cho đại kết giới vỡ vụn, sinh linh đổ thán chỉ vì bản thân có cơ hội có thể phi thăng vậy, A Thanh vẫn thật là là yêu tộc lựa chọn duy nhất. Vì vậy, A Thanh có thể là lấy được toàn thể yêu tộc chân chính tín nhiệm. Dưới tình huống này, nàng ngay trước mặt Vân Thiện, tự khoe là lớn nhất nữ nhân xấu. Thật đúng là không có nói sai, nhưng là bây giờ A Thanh. Nàng muốn chính là sinh hoạt bình hòa, cho nên yêu tộc tín nhiệm. Chỉ sợ phải trả chi chạy về hướng đông. Dĩ nhiên, Thạch Thanh Quân đối với A Thanh cùng yêu tộc quan hệ hiểu không có như vậy thông suốt. Nàng bây giờ có rất lớn một bộ phận suy nghĩ kỳ thực đều bị trong miệng mỹ vị nhiều chất lỏng trái cây chiếm lấy, chẳng qua là nhàn nhạt đi suy tính một chút xíu. Thạch Thanh Quân, thiên hạ này chính là như vậy kỳ quái, rất nhiều chuyện nói thay đổi liền thay đổi, hoàn toàn không tìm được một tơ một hào suy luận. Tóm lại, Vân Thiện lên núi sau, nàng sẽ thêm trong điểm. Về phần nói yêu tộc bên kia bí pháp cùng động tác cái gì, nàng thường ngày cần sở nan điểm tâm, có lẽ không có gì tâm tư liền giao cho A Thanh đi, nàng có thể giải quyết tốt, cho nên Vân Thiện an toàn, không cần lo lắng. Nghĩ tới đây, Thạch Thanh Quân khép lại đá quý bình thường con ngươi, một hồi lâu sau mới mở ra một cái khe hở, lộ ra mấy phần mật mà sáng bóng. Vân Thiện an toàn. Vân Cô Nương. Vị kia Vân Cô Nương, nàng nhớ tới nàng cùng từ trường ăn ở bên hồ Dạ Đàm, Vân Thiện che dù từ trong nhà đi ra, sau đó ở bên bờ nghỉ chân nhìn xa xa nàng cùng từ trường an bóng dáng. Cô nương như trong gió ảnh, như trong nước hoa, nàng đứng ở nơi đó, lại thật giống như cùng thế giới không hợp nhau, thì giống như nàng vốn không nên xuất hiện ở đó cái loại đó không liên quan nhau cảm giác cực kỳ quái dị bản năng thạch thanh quân từ bảo vệ mấy chữ này trong cảm thấy nồng nặc không ổn cảm giác nàng luôn cảm thấy nếu quả thật có cần người bảo vệ tuyệt đối không phải là vân thiện cũng tuyệt đối không phải là vân thiện cô nương kia thật cần người bảo vệ sao vào giờ khắc này thạch thanh quân lý trí cùng cảm tính sinh ra chút xung đột từ lý trí đi lên nhìn vân thiện nhỏ yếu như vậy dĩ nhiên cần bảo vệ nhưng là gần sát tiên đạo thạch thanh quân giác quan thứ sáu trong lòng nàng địa vị thậm chí cao hơn với lý trí đây cũng là nàng vì sao đều muốn cùng vân thiện kết bạn lý do luôn cảm thấy cung nàng trở thành bạn bè, có thể cùng nàng nói chuyện, rất cho yếu. kỳ thực nàng không sai, so với vân thiện, thiên đạo mới càng cần hơn được bảo hộ. ngay vào lúc này, có tiểu cô nương nhút nhát đi tới bên người nàng ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của nàng. thạch tỷ tỷ, một hồi, các cô nương chuẩn bị đi làm một ngài cứu cùng xoa bóp, ngài muốn cùng đi sao? nàng nói, mặt nhỏ đỏ bừng. từng, từng. thạch thanh quân suy nghĩ bị đánh loạn, ngài cứu. hoa nguyệt lâu trong có đặc biệt căn phòng, tiểu cô nương dùng sức gật đầu, ngài cứu rất thoải mái, rất ấm áp. tỷ tỷ ngồi một đêm, hay là đi nhìn một chút đi không hưởng bao nhiêu thời gian, thạch thanh quân suy nghĩ một chút, thôi, vân thiện chuyện nàng tạm thời không nghĩ ra, vì vậy cũng không suy nghĩ. Về phần nói ngải cứu, nàng kỳ thực đi cũng có thể, không đi cũng có thể, là thuộc về không có vấn đề chuyện. Có tiểu cô nương nhẫn mại lấy xấu hổ tới mọi nàng, thạch thanh quân vì vậy không có cái gì lý do cự tuyệt. Thử một chút đi, nàng bây giờ là vui với nếm thử không biết mới sự vật. Bất quá, thân thể ta tươi sáng, không có gì nguy vị, ngải cứu còn có tác dụng sao? Thạch thanh quân hỏi. Thân thể tươi sáng, đó là cái gì ý tứ? Phải có đi. Tiểu cô nương không hiểu, nàng nhìn Thạch Thanh Quân bình thản bụng, xấu hổ thấp, rộng, tóm lại, chính là ấm áp. đối con gái chúng ta nhà luôn là có chỗ tốt, chỉ cung lại à? Hoặc là đối sau này muốn hải tử đều có trợ giúp. Tiểu cô nương giọng điệu dừng một chút, nói, một hồi, Thanh tỷ tỷ tiệc mừng công kết thúc, cũng sẽ đi ấm áp thân thể. Thạch tỷ tỷ, ngài không phải rất thích Thanh tỷ tỷ mùa sao? Thạch Thanh Quân ngoài ý muốn xem đứa bé này, đây là cảm thấy nàng cùng A Thanh nhận biết, mong muốn dùng A Thanh mong muốn nắm nàng sao? Ừ, vậy thì đi đi. Thạch Thanh Quân ngược lại không có vấn đề. Vân thiện. Thạch Thanh Quân có hay không bị nắm không biết, Vân cô Đường. Đích xác bị nắm, đối nhau hải tử có chỗ tốt, nàng cũng muốn đi. Chương 650, người so kiếm trọng yếu, chương 650, người so kiếm trọng yếu. Vân Thiện đối với châm Cứu cùng Ngải Cứu không có chút nào xa lạ. Thân thể của nàng xương rất tệ, cho nên từ trường an rất sớm trước liền nhìn sách thuốc tự học những thứ này, ở nàng tình cờ thổi gió biển hoặc là hắn cho là lạnh vào cơ thể sau, cũng sẽ cho nàng làm. Bởi vì là từ trường an tại trên người nàng thi làm, cho nên Vân Thiện rất thích. Nhưng là, nàng chưa nghe nói qua châm Cứu cùng Ngải Cứu đối với sinh con có chỗ tốt ta. Nhưng nếu là từ trường an nhân duyên nhóm nói, Vậy nhất định chính là có đạo lý. Cho nên, không nghi ngờ chút nào, Vân Thiện bây giờ muốn đi thể nghiệm một cái các cô nương chăm cứu hoặc là ngải cứu, vì muốn hại tử làm chuẩn bị. Từ từ nuốt xuống A Thanh đưa tới điểm tâm, Vân Thiện ngẩng đầu lên nhìn về phía Trúc bình nương. Người sau trong lòng có cảm ứng ngẩng đầu lên, Vân muội muội, nhìn ta như vậy làm gì? Mong muốn đi làm ngải cứu. Vân Thiện như nói thật đạo. Trúc bình nương sững sốt một chút, liên đối Ôn Lê cũng tỏ mò nhìn tới. Ngải cứu? Nói là lá ngải tây sao? Ôn Lê có chút ngạc nhiên, nhưng là nàng chưa bao giờ có đã làm những thứ này. Nàng là trời sinh bách mạch của thông, cho nên huyệt vị loại đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng gì, vì vậy châm cứu ngải cứu cũng tốt, đều là ôn lê sẽ đi để ý. Khó được gặp phải Vân Thiện nói có nghĩ làm chuyện. Chưa bao giờ thể nghiệm qua ngải cứu ôn lê trong nháy mắt liền bị kích thích lòng hiếu kỳ. Một bên trúc bình nương cũng bởi vì Vân Thiện lần đầu tiên nói lên yêu cầu mà kinh ngạc không dứt. Chỉ có Lục cô nương cái đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nàng nháy mắt mấy cái, kinh ngạc mở miệng, vẫn cô nương mong muốn đi làm ngân châm, ngải cứu sao?" đừng nói, "Cái này thật đúng là chúng ta cái quy củ này, Hoa Nguyệt lâu trong đường khó mà nói, thượng hạng ngải lá đó là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Hoa Nguyệt lâu trong thể lạnh bọn nữ tử nhiều lắm, nhất là cung lạnh. Mười trong phải có tám cái, cho nên ngài cứu quay nướng huyệt vị, ấm người tử, đuổi hàn khí là các nàng thích nhất chuyện. Lục cô nương vừa mở miệng, Trúc Bình nương cũng lấy lại tinh thần tới, nàng đi theo gật đầu. Nhắc tới, loại này suốt đêm nấu một đêm sau đó sung sướng đi làm một ngài cứu, cuối cùng mang theo một thân nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ làm một nụm đẹp. Thật chính là Hoa Nguyệt lâu các cô nương thường làm nhất chuyện. Không nghĩ tới, Vân Tiện không ngờ cũng có cái thói quen này. Mắt thấy mấy người đều là lạ, Vân Tiện như đầu, hỏi, nơi này không có sao? nên là có à? nàng nghe được không thiếu nữ tử đều nói muốn đi làm, lục cô nương cũng nói không thiếu thượng hạng ngải lá. Có nhất định là có. Trúc Bình Nương thế nào chịu cho cự Tuyệt Vân Thiện, nàng cười tủm tỉm, chẳng qua là không nghĩ tới, Vân Mội Mội còn như thế có tinh thần, thân thể ngươi yếu, nhìn một đêm cứ mục, ta cho là Mội Mội nên lập tức mong muốn đi về nghỉ đâu, lại còn muốn đi làm ngải cứu, là có chút mệt mỏi. Vân Thiển gật đầu một cái, sau đó nói, chẳng qua là làm những thứ này có trợ giúp có bầu hại tử. Vân Thiển thanh em bình thản như một trận gió, nhưng là tại Châu mấy cái nữ nhân không có một có thể tiếp lấy trận này phong cùng chúc bình nương, ôn lê, lục cô nương nói sinh con, đây cũng quá sớm. duy nhất một coi như là có sinh con kinh nghiệm, có thể chính là ôn lê, nhưng là ôn lê đó không phải là sinh con, nàng là phân liệt một ly bỏ ra tới, hoàn toàn là không giống nhau. khùng, vẫn cô nương nói cũng không sai, ấm người tử, còn chị cũng lạnh, cộng thêm nấu một đêm, ngân châm hỏa huyết, luôn là công việc tốt. vẫn là lục cô nương cái đầu tiên phục hồi tinh thần lại, hiển lộ rõ ràng nàng trở thành thị nữ tiềm lực, lại nói mệt mỏi cũng không có sao, làm ngải cứu thời điểm cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. không sai. chúc bình nương gật đầu. Vân Thiện thể chất tâm hàn, nếu như dựa theo trong Trần Thế quy củ đến xem, ngài cứu đích xác có lợi cho nàng có bầu hải tử. Nhưng vấn đề là, lúc này không cần dựa theo Trần Thế quy cụ đi, khá hơn nữa ngài lá, còn có thể bị kịp đan dược sao? Bất quá Trúc Bình Nương cảm thấy cái này cũng không tính là gì, coi như Vân Thiện lúc trước lưu lại thói quen được rồi. Nếu Vân muội muội thích, kia một lát nữa đợi trường an trở lại, giải tán yến, chúng ta đi ngay làm ngân châm ngài cứu. Trúc Bình Nương cười, ừm, đạt được mục đích sau, Vân đừng nói lời, nhưng là đề tài đã khơi mào tới, Trúc Tỷ Tỷ, ta một mực muốn hỏi, ngài là người tu hành thân thể rất tốt, làm sao chỉ ngày cũng cùng những thứ kia nha đồ vậy, chạy đi cắm cái gì ngân châm, đối với ngài sẽ không có dùng đi. lục cô nương hỏi, ôn lê nghe vậy, cũng tò mò nhìn sang, bởi vì ngân châm ngài cứu là có thể để cho vân thiện chịu đựng buồn ngủ cũng muốn đi làm, cho nên ôn lê tự nhiên rất yếu kỳ, nhưng là nàng cũng cùng lục cô nương ôm giống vậy nghi ngờ, các nàng như vậy nữ tử, đi làm những thứ này còn có ý nghĩa sao? đối ta có hữu dụng hay không? khẳng định vô dụng a, trúc bình nương không chút nghĩ ngợi khoát, khoát tay, về bản chất là kích thích vị vị, thông kinh sống động, vận hành khí huyết vượng, đừng nói đối ta chỉ cần trải qua luyện khí lễ rửa tội cũng không có tác dụng gì. Ôn Lê gật đầu. Thự nên như vậy, vô dụng, ngài còn ngày ngày chạy đi làm, đi theo đám kia nha đầu sen lẫn trong cùng nhau nằm sấp. Lục cô nương híp mắt, tỉ tỉ ngài có thời gian như vậy, không bằng nhiều tính hai bàn sổ sách. Ngươi giết chết ta thôi. Trúc Bình nương liếc nàng một cái, người biếng vươn người một cái, sau đó thon dài ngón tay chỉ hướng Ôn Lê phương hướng, không phải tất cả mọi người nữ nhân cũng cùng ngươi giống như A Lê, có thể một ngày 12 canh giờ làm 11 canh giờ sống, ta tỉnh cờ đi nghỉ ngơi một chút tính là gì? Không phải không dùng. Lục cô nương hừ nhẹ. Nhưng là thật thoải mái. Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, nói, xem bọn nha đầu cẩn thận làm ngân châm, sợ làm đau bộ dáng của ta, không cảm thấy rất có ý tứ sao? Trúc Bình Nương có chút hưng phấn mở mắt ra, nàng vỗ nhẹ nhẹ tay, thì giống như, ta vì các nàng bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng được đền đáp vậy. Hơn nữa, những thứ kia nha đầu cũng rất thích ta không? Tại trên người ta kim kim, có thật nhiều nha đầu tranh cướp giành giật, cũng có không dám nhìn ta, thẹn thùng không mở mắt nổi, cũng rất thú vị. Còn có, khục. Lục Cô Nương ho khan hai tiếng, cắt đứt Trúc Bình Nương nội điên. Xem Ôn Lê kia kinh ngạc dáng vẻ, Lục Cô Nương mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Nha Minh tỷ tỷ. Thật là không có chút nào sợ mất thể diện a." Mà, Trúc Bình Nương lắc đầu một cái, nói, "Tóm lại, chính là thể nghiệm không kém, Hoa Nguyệt lâu trong ngải lá đều là đặc chế, mùi ôn nhuận, mang theo biêm đá đốt ấm áp đặt ở trên bụng, sau đó, cùng bên người giống vậy cùng nhau nằm ngửa bọn nha đầu tán gẫu một chút, đây là rất tốt vùng lòng phương thức, ta rất thích." "Như vậy a?" Lục Cô nương đối với Trúc Bình Nương sau đó lý do cảm động thân thụ. Nàng cũng thích cái loại đó cảm giác cấm áp. Chỉ có Ôn Lê ở một bên như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, giống vậy ngải cứu, vân muội muội thích là bởi vì hài tử, mà Trúc sư bá là bởi vì thoải mái. Vậy mình đâu?" Ôn Lê đang suy nghĩ, liền nghe đến chúc Bình nương vô vỗ tay, nàng nhìn về phía Vân Thiện, trong mắt kia lóe ra sáng ngời, rung động qua mang, nếu Vân muội muội nói phải đi, một lát nữa đợi A Bạch trở lại, mọi người cùng nhau đi làm cái ngân trầm ngải cứu đi. Ngải cứu a?" Nàng đối với Vân Thiện kia trắng nõn tay, thế nhưng là thích chặt. Hơn nữa, A Bạch mượn ngải cứu, nàng nói không chừng có thể đối A Bạch làm ác cho đùa, hoặc là chiếm nàng một chút lợi lộc. Rất hưng phấn. "Tốt." Lục cô nương dĩ nhiên không có ý kiến, đi theo Hương phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, cùng Vân Thiện cùng nhau, đây chính là cùng Vân Thiện cùng nhau a ngài cứu thời điểm, tóm lại là muốn. Thời si báo, coi như không nhiều, vậy cũng, vậy cũng rất để cho người phân vấn Lục cô nương cảm giác mình tim đập tựa hồ cũng muốn nhảy ra ngoài, nàng hít sâu một hơi, nói, ta chờ một lúc đi an bài mấy cái ý nhà nhà đầu tới. Ừm, a Lê, ngươi cũng cùng nhau đi. Trúc Bình nương câu nói đầu tiên đem Ôn Lê cấp mang tới. Ôn Lê sẽ không tự tuyệt, bởi vì nàng bản thân cũng cảm thấy hứng thú. Bất quá, Lý Sư cũng sẽ đi sao? Ôn Lê nhắm mắt lại, nàng sẽ không lừa gạt mình, nhưng là tim của nàng đập đích xác tăng nhanh, nhìn như vô dục vô cầu nàng bị đánh động. Không phải là bởi vì Vân thiện, mà là bởi vì Lý Chi Bạch. Cùng Lý sư thẳng thắn gặp nhau, nói thật, Ôn Lê không có chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng có một loại không nói ra khẩn trương. Ba nữ nhân, bởi vì một ngày cứu, mỗi người tim đập không dứt. Có nguyên nhân vì Vân Thiện thị nữ hậu tuyển, có nguyên nhân vì Lý Chi Bạch học sinh, còn có hai cái cũng mong muốn nhìn một chút lòng tham quỷ. Chỉ có Vân cô nương thuần khiết nhất, hơn nữa thủy chung như một, không từng có một tơ một hào thay đổi. Nàng chính là mong muốn đưa bé. Tiến lớp thang bậc thang bên trên, Lý Chi Bạch cùng từ trường ăn như cũ đang nói chuyện một cái gì từ đối với trưởng môn tôn kính cùng ước mơ lý chi bạch đối phân tích a thanh tính cách chuyện này cảm thấy rất hứng thú lúc này từ trường an đối lý chi bạch mong muốn nói vật cũng biết hơn phân nữa. đơn giản mà nói chính là tiên sinh cảm thấy vị kia a thanh cô nương rất không đúng có chút không phù hợp thông thường tâm trí của nàng không nên như vậy ngu không nên bởi vì một chút chuyện nhỏ nhi liền dao động lợi hại càng không nên chẳng qua là cùng các nàng đánh vừa đối mặt liền tim đập giống như đụng tới đứng cũng không vững bởi vì nếu tâm trí tâm tính đối với tu hành mười phần trọng yếu như vậy a thanh có thể bị thạch thanh quân coi trọng liền nhất định không là nông cả người Mà dù là bỏ ra Thạch Thanh Quân không nói, liền nói Á Thanh chính nàng, nửa yêu. Lý Chi Bạch cao mày, nàng thế nhưng là nửa yêu, một có thể bình yên sống đến bây giờ, thậm chí còn cất giữ nữ tử thuần khiết nửa yêu. Á Thanh sắc đẹp quá rõ ràng, hay là nửa yêu? Dưới tình huống này, Á Thanh có thể là cái gì tốt sống chung cô nương? Nàng sẽ là nhìn qua thuần khiết như vậy, chẳng qua là đụng vào nam nhân liền run chân đi không nổi. Thấy từ Trường An chấm tư, Lý Chi Bạch tiếp tục nói, lại nói, coi như nàng không phải nửa yêu, nàng mua kiếm ngươi cũng nhìn thấy đi, như vậy cổ kiếm múa, tu luyện đến có thể vận dụng quá ảnh lôi cuốn linh khí cảnh giới đại thành cần tốn hao bao nhiêu tâm lực từ trường an thì như nói thật đạo tiên sinh ở trên thân kiếm ta kém xa a thanh cô nương đối với từ trường an chê mai bản thân nâng cao a thanh lời nói lý chi bạch không gật không lắc bởi vì cái này có lẽ cũng không tính chê mai a thanh có thể ở khai nguyên cảnh có như vậy mua kiếm sau lưng nàng rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cố gắng bao nhiêu cái ngày đêm cùng với rốt cuộc có thế nào nghị lực lý chi bạch rõ ràng cho nên mới kỳ quái lý chi bạch nhìn chầm chầm từ trường an giọng điệu mang tới mấy phần cái gì trường môn ánh mắt cũng tốt nửa yêu chảy qua cũng tốt Múa kiếm tu hành cũng tốt, không khỏi ở chứng minh, A Thanh tâm trí không nên là sẽ dao động đến loại trình độ đó cô nương, nhưng lại A Thanh trước khẩn trường cùng mặt đỏ tim run lại là thật. Cái này biểu lộ cái gì? Tiên sinh, kỳ thực cho dù A Thanh cô nương có chút kỳ quái, cũng không có gì đáng ngại đi. Từ Trướng An do dự mãi, hay là nói ra ý nghĩ của mình, nàng là trúc tỷ tỷ nữ nhi, lại bị trong tông tiền bối coi trọng, không cần cảnh giác. Từ Trướng An nhìn người là rất chuẩn, A Thanh tuyệt đối không có ác ý, cậu thêm cái này quan hệ đáng giá tín nhiệm, coi như kỳ quái điểm cũng không có gì đáng ngại. Ta đương nhiên biết, ta cũng không có hoài nghi nàng. Lý Chi Bạch khoát khoát tay, đây chính là đồng quân nữ nhi, sau này có thể sẽ tiêu nàng di nương, cho nên kiên kỵ cùng Hoài nghi kiên kỵ phải không tồn tại? Nàng chẳng qua là thuần túy to mò, tò mò A Thanh tại sao phải bị Thạch Thanh Quân coi trọng? Cùng với, xem từ Trường An kia bình tĩnh ánh mắt, Lý Chi Bạch nhẹ nhàng thở dài. Trường An, đơn giản mà nói, A Thanh nàng bản thân ý chí cũng tốt, tâm trí cũng tốt, đều là cực kỳ thành thủ. Lý Chi Bạch chống lại từ Trường An ánh mắt, thế nhưng là, nàng trước kia hốt hoảng ngượng ngùng dáng vẻ cũng không phải giả vờ, điều này có ý vị gì, ngươi có thể hiểu chưa? Từ Trường An. Từ trường an trong lúc nhất thời không nói gì. Lý Chi Bạch tiếp tục xem hắn, cũng không nói cái gì. Ý vị như thế nào? Ý vị này, từ trường an đối với A Thanh là cực kỳ đặc thù người. A Thanh đối từ trường an tình cảm, đã vượt xa khỏi nàng thân là nửa yêu chịu khổ, càng phải xa xa lớn hơn A Thanh không biết ngày đêm lượt kiếm. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích nàng vì sao như vậy hốt hoảng. Ý vị này, từ trường an trong lòng nàng địa vị nặng. Ý vị này, nàng rất thích hắn. Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? châm lục cùng đối tình cảm không có cái gì hiểu lý chi bạch chỉ là bởi vì a thanh đối mặt từ trường an hốt hoảng sau liền phân tích ra một điểm này trương an là thế nào thông dĩnh người hắn sẽ không hiểu vì vậy nàng cùng từ trường an cũng rất rõ ràng mà a thanh cũng không có bất kỳ phải ẩn dấu nàng thích từ trường an chuyện này trương an Ừm. thái độ của ngươi từ đầu đến cuối đều là rất rõ ràng a lý chi bạch hỏi sáng rõ cử tuyệt sáng rõ chuyện nhất sáng rõ không cho bất kỳ nữ nhân nào cơ hội ngừng từ trường an ủn tiếng rất rõ ràng hắn không phải hoa tâm người, cho nên rất nhiều chuyện hắn là không có cần thiết lật đi lật lại nhắc tới, bởi vì hắn đã đem cự tuyệt viết ở trên mặt, cho nên hắn cũng không phải là không có cự tuyệt ta thanh, mà là một mực tại cự tuyệt. vì vậy lý chi bạch liền hiểu. cho dù là như vậy, a thanh cũng không hề từ bỏ, vẫn vậy tự mình thích, ái mộ. vì vậy Trường an là không có cách nào. ở đã biểu lộ cự tuyệt lập trường sau, từ Trường an không có lý do gì, cũng không có tư cách nắm a thanh cổ áo, để nàng không nên thích bản thân. xa lánh nàng, lý chi bạch chợt nói, phen này là một cái lựa chọn tốt, thiên sinh. từ trường an ngẩng đầu lên. Nhìn về phía A Thanh rời đi phương hướng, Bất Đắc Dĩ nói, tiểu thư nói thích nàng, đây là. Nàng lần đầu tiên nói nghiêm túc thích những người khác. A Lý Chi Bạch môi anh đào khẽ nết, Kia không có biện pháp. Vì vậy, phen này là một cái tử cục. Chương 651, Lý Chi Bạch sẽ không ăn dấm, chương 651, Lý Chi Bạch sẽ không ăn dấm. Đối với bên người nhân duyên, từ trường An Thái độ thủy chung cũng rất rõ ràng, không nói mập mờ, mờ, trừ Vân tiện ra, có thể đột phá hắn khoảng cách an toàn cũng chỉ Lý Chi Bạch cùng Ô Lê. Nơi này Ô Lê, chỉ hay là chưa để tóc Ô Lê, mà bây giờ Ô Lê càng phát ra có nữ tử khí tức sau. Từ Trường An ở cùng Ôn Lê Trung sống lúc cũng sẽ bắt đầu chú ý khoảng cách, cho nên bỏ ra Vân cô Nương cũng chỉ có Lý Chi Bạch có thể đứng ở bên người của hắn, có thể bóp bóp ánh mặt, giặt tay của hắn thậm chí ôm lấy cánh tay của hắn, những thứ này cũng không quan hệ. Ừm, Trúc Bình Nương nếu như ra mặt dày một ít, kỳ thực cũng có thể làm được. Từ Trường An đối Trúc Bình Nương giống vậy cũng không có ôm bất kỳ lòng cảnh giác, nhưng là chính Trúc Bình Nương trong lòng có chút ít không sạch sẽ ý tưởng, cho nên nàng ngại ngùng chiếm Từ Trường An tiện nghi, vì vậy cũng chỉ có Lý Chi Bạch tâm tư thanh thản sạch sẽ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà A Thanh thích Từ Trường An chuyện này kỳ thực cũng không cần cái gì đầu góc đều có thể nhìn ra, cái này căn bản liền chưa tính là cái bí mật. trong lầu thích tiểu công tử nhiều, không kém nàng một cái kia. cộng thêm, a thanh liền không có giấu giếm qua tâm tư của nàng, bao gồm mới vừa đưa điểm tâm lúc ở vân tiện trước mặt thời điểm trúc bình nương cố ý nhắc tới từ trường an, a thanh cũng không có che giấu trên mặt một màn kia ẩn đỏ. cho nên từ trường an cũng nhìn ra được, nhưng hắn chẳng qua là nhìn ra được, vừa không có biện pháp gì. lý chi bạch nhìn từ trường an than thở, cũng hiểu hắn ý tưởng, đích xác không có biện pháp gì. A Thanh nàng đã biết mình không có cơ hội, biết Tử Trường An nhất định sẽ tự tuyệt, nhưng là nàng chính là thích. Cái này vô luận như thế nào cũng không thể trách nàng Trường An. Lý Chi Bạch cảm giác coi như thật để cho Tử Trường An nắm A Thanh cổ áo nói cho nàng biết, không cho thích, ái mộ hắn cũng sẽ không có tác dụng gì. Những thứ này Thanh lâu cô nương một khi có chân chính khuynh tâm đối tượng, đang ở trong lòng mộc dễ, chỉ cần một ngày chưa từng xuất hiện kết quả cuối cùng, ý tưởng này sẽ gặp một ngày nương theo lấy nàng chung nhau trưởng thành, cho đến có một ngày xông phá tâm phòng, hay là chết heo ở đáy lòng. Ừm, trừ phi nàng ra tay, cắt đi A Thanh một đoạn trí nhớ. Không được đối đồng quân nữ nhi Lý Chi Bạch cũng không có lý do làm như vậy những cô nương này cũng thật là Lý Chi Bạch nhẹ nhàng lắc đầu nàng ngược lại phải không có rõ thích một tuyệt đối không thích người của mình nhất là bản chất còn có thể là cực kỳ lạnh lùng người như vậy thương tổn tới mình đáng ra không Từ Trương An vừa định muốn nói gì liền gặp được Lý Chi Bạch thoải mái cười một tiếng ta phi cá mà thôi vì vậy chính là lỗi của ngươi Từ Trương An hắn mắt thấy Lý Chi Bạch đưa tay chỉ hắn mặt cười khổ hắn có lỗi sao Từ Trương An cho là những cô gái này sinh gặp loạn thế không ăn trộm không cướp không có cái gì mất mặt giống vậy dựa vào chính các nàng đi kiếm lấy bạc, cố gắng sinh hoạt cũng không có bất kỳ đáng giá đáng thương địa phương. cho nên a thanh cũng tốt, những thứ này thanh lâu cô nương cũng tốt, ở trong mắt hắn đều là cùng hắn bình đẳng người, nhiều nhất, nhiều nhất lại tăng thêm mấy phần bởi vì trúc bình nương mà tồn tại tín nhiệm. không có, đây chính là hắn toàn bộ tình cảm. so với hắn vì vân cô nương chuyện làm chẳng phải là cái gì, cho nên từ trường an kỳ thực vẫn luôn không phải rất hiểu, hắn như vậy người ích kỷ, có cái gì tốt đáng giá thích, hắn chỉ là không có vi phạm bản tâm làm việc, không có giống những người kia vậy xem thường, hay hoặc là đáng thương thanh lâu cô nương trừ cái đó gian nên giữ vững cách hắn cũng làm thật tốt. cái này hắn có cái gì sai đâu? chẳng lẽ không muốn cho hắn đi làm trái với lòng chuyện mới là chính xác. được rồi, giống như là nhìn ra từ trường an nghi ngờ. Lý Chi Bạch ánh mắt trong lúc nhất thời ôn nhu rất nhiều. nàng thế nào chịu cho để cho học sinh của mình bị hủy khuất? ngươi không có gì lỗi, chớ có hủy khuất, ta tùy ý nói một chút. là lỗi của nàng, không nên tùy ý đem những thứ này để ở trường an trên thân. không bằng nói, có đệ tử như vậy, Lý Chi Bạch cao hứng còn không kịp bây giờ tâm tính hướng ngô thân biến chuyển Lý Chi Bạch ngược lại cảm thấy những cô nương này thích nàng, coi như là có chút ánh mắt. Học sinh cũng không về phần bởi vì chút chuyện này chỉ bị quất. Từ Trường An lắc đầu, hắn xuyên tấu qua bậc thang, xem bên trong phòng khách những thứ kia uống rượu cười vui vang vang điên nhẹ giọng nói: Dưới gầm trời này, ai cũng không sai, ai được không sai? Lý Chi Bạch chống lại Từ Trường An tầm mắt, xem thiếu niên tròng mắt đen nhánh trong bình thản cùng tĩnh mịch, cũng không nói. Là, đây chính là hắn Trường An, cũng bởi như thế, hắn mới đáng giá người thích. Ừm. Từ Trường An cẩn thận suy nghĩ, thanh lâu cô nương không sai, mà những thứ kia bởi vì lễ tiết xem thường, đáng thương các nàng người kỳ thực cũng không sai. Vì vậy, lỗi có lẽ là cái thế giới này nghĩ tới đây, từ trường an nhịn cười không được. những lời này thật đúng là có mấy phần buồn cười. cũng may nhịn được không có nói ra, không phải còn không biết tiên sinh muốn làm sao nhìn hắn. từ trường an cũng không biết, nếu như hắn thật nói những lời này, để cho lý chi bạch cùng trúc bình nương nghe qua, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. lỗi chính là cái thế giới này. đây chẳng phải là nói, từ trường an trong tiềm thức là với cái thế giới này bất mãn, lại cứ hắn thật sự có cải thiên hoán địa năng lực, thỏa thỏa diệt thế thai tinh. đúng. ngươi nói, vân muội muội thích đá thanh. lý chi bạch hỏi. từng từ trường an gật đầu nếu như không phải như vậy, như vậy không cần Lý Chi Bạch nhắc nhở, coi như Vân Tiện sẽ không ăn dấm, hắn cũng sẽ xa lánh A Thanh. Nhưng là Vân Tiện thích, đây chính là một cái khác sự việc tình. Lý Chi Bạch cẩn thận suy tính hồi lâu, còn chưa phải hiểu mở miệng. Trường An, là ta đối Vân Muội Muội hiểu còn chưa đủ sao? Nàng thực tại không thể nào hiểu được như vậy Vân Tiện, cái đó Vân Muội Muội sẽ có thích, có mong muốn người thân cận, vì vậy chỉ có thể suy nghĩ có phải hay không bản thân không hiểu rõ Vân Tiện. Thiên Sinh, không phải ngài đi hỏi đề? Từ Trường An bất đắc dĩ, đừng nói ngài, chính là ta, cũng còn không có thể hoàn toàn tiếp nhận. Trời mới biết Vân Thiện nói cho hắn biết nàng thích A Thanh thời điểm, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ hoài nghi mấy lần. Lý Chi Bạch tiếc lặng, thân là một tính tình trung chính nữ tử, nàng sẽ không cùng Trúc Bình nương vậy động một chút là quật ngã Bình Dâm Châu An bay dớm, nhưng là trong lòng đích xác có một loại cảm giác nói không ra lời. Vị tia A Thanh cô nương, thật cứ như vậy đặc thù sao? Trên chín tầng trời trưởng muôn đối với nàng mắt khác đối đại truyền xuống mua kiếm, nhìn như tình cảm thiếu sót Vân Thiện cũng nói thích, thân cận nàng không thể nào hiểu được. A Thanh nàng cùng Vân nguội là như thế nào nhận biết? Lý Chi Bạch không nhịn được hỏi, nhận biết kỹ thuật không lâu. Từ trường An đơn giản đem ngồi xe ngựa vô tình gặp được A Thanh đánh cái đối mặt, cùng với A Thanh dịu nhau Vân Thiển tới phòng bếp tìm chuyện của hắn cùng Lý Chi Bạch nói. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Từ trường An gật đầu một cái, tiểu thư cùng nàng trên đường tới, có lẽ trò chuyện một chút cái gì, bất quá ta không có hỏi. Lý Chi Bạch. Ừm. Nàng quả nhiên vẫn là hiểu không thể. Liên lang một thị nữ sống, liền mang theo Vân Thiển đi một đoạn đường, Vân Thiển chỉ biết đối A Thanh có thiện cảm, chỉ biết thích nàng sao. Lý Chi Bạch không cho là như vậy. Ở trong mắt nàng. Vân Thiện Thiện cảm tuyệt đối không phải như vậy giá rẻ vật, muốn có được Vân Thiện thích tuyệt đối không đơn giản. Nào đâu biết Đồng Quân Chiếu cố Vân Thiện lâu như vậy, cũng không có được A Thanh kia phần ngã ngộ. Cái đó A Thanh cô đường, rốt cuộc có cái gì sức hấp dẫn? Ừm. Nghĩ tới đây, Lý Chi Bạch giọng điệu đống nhiên dừng lại, nàng giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Mới vừa, nàng có phải hay không cảm thấy A Thanh đang bị cự tuyệt dưới tình huống còn si mê từ Trường An, là nàng thật tinh mắt. Như vậy vấn đề đến rồi, liền nàng đều sẽ như thế nghĩ, như vậy càng thêm để ý Trường An, đem Trường An nhìn so với nàng chính mình cũng trọng yếu hơn vô số lần vân muội muội nhất định cũng sẽ như vậy nghĩ. Như vậy, Vân tiện có phải hay không là bởi vì A Thanh thích Từ Trường An, mới đối với nàng có thiện cảm? Rất có thể. Rất có thể a. Trung quanh một vòng cô nương, cũng chỉ có A Thanh đối Từ Trường An thích biểu hiện nhất rõ ràng. Ừm, nàng thường ngày không ra khỏi cửa, chưa thấy qua Mộ Vũ Phong bên trên đám kia không biết xấu hổ quấn nàng học sinh, hướng nàng học sinh trên người quấn son phân khí cô bé nón Nghĩ tới đây, Lý Chi Bạch trước tiên không có mở miệng, ngược lại bước chân hướng yến lên trên bục đi, đi đi, nàng mới đột nhiên kêu một tiếng. Trường An. Ừm, ngươi nói. Vân Mội Mội đối A Thanh thích trong Có bao nhiêu là bởi vì A Thanh thích ngươi." Từ trường An bước chân một bữa, túi đầu nhìn về phía trước Lý Chi Bạch chập chần gấu váy, cười khổ, "Tiên sinh, lời này nghe thật là so khổ nhất trà còn khó hơn trở xuống nước, Học sinh chỉ có ngẩn ấy mong ước, ngài cũng phải đem đánh vỡ sao? Không làm động ban ngày, là một chuyện tốt nhi." Lý Chi Bạch cười tủm tỉm. Nàng quá rõ Từ trường An. Từ trường An kỳ vọng chính là, Vân Thiện có thể rút đi bóng dáng của hắn, đi thật lòng nhận biết một người bạn, có thể có một khuê mật cùng tốt nhất bạn bè. Nhưng là nàng rất bén nhọn điều ra, nói cho cùng, Vân Thiện sẽ thích A Thanh hay là bởi vì hắn? vì vậy nàng tự tay tan biến học sinh mơ ngộng đem vốn là ngọt ngào nước trái cây biến thành nhất là người ta ghét phiền khổ trà bất quá ngươi cũng không cần nản lòng vân muội mọi đã có đang thay đổi có lẽ có một ngày nàng thật sẽ có ý chí của mình nhưng không phải bây giờ lý chi bạch nói vậy thì mượn ngài chút lành. từ trường an nói giọng điệu thật ngừng hỏi ngược lại tiên sinh ngài rất thích tiểu thư Ừm. lý chi bạch nghi ngờ quay đầu nhìn từ trường an một cái sau đó thì sao Ừm. lại thấy từ trường an đi theo ử một tiếng sau đó trực tiếp đừng nói lời lý chi bạch chính là muốn truy hỏi chợ sừng sốt, chỉ thấy sắc mặt nàng tối sầm, đột nhiên liền hiểu. Lý Chi Bạch phản ứng đầu tiên, từ Trường An hỏi nàng những lời này kết hợp trước đề tài là muốn hỏi, nàng đối Vân Thiện phần này thích trong, có bao nhiêu là bởi vì hắn. Nhưng là Lý Chi Bạch cảm thấy Trường An ra mặt mỏng, hắn sẽ không đem trọng lượng của mình nhìn như vậy nặng. Cho nên từ Trường An chân chính muốn hỏi chính là, nàng thích Vân Tiện, Vân Thiện thái độ đối với nàng cũng rất tốt. Nhưng là Vân Tiện đối với nàng thích trong, rốt cuộc có bao nhiêu là bởi vì nàng là Trường An lão sư. Hành, Lý Chi Bạch hơi nắm quyền, không lời nói, nàng dĩ nhiên biết. Vân Muội Muội đối với nàng thích 10 phần 10 cũng bởi vì Từ Trường An, nếu như không có Từ Trường An, Vân Thiện nhất định sẽ không để ý tới nàng. Loại sự thực này bị Từ Trường An bén nhọn điểm sau khi đi ra, liền xem như Lý Chi Bạch sớm có cái ý nghĩ này, nhưng vẫn là có chút buồn bực. Không sai, ta ở Vân Muội Muội trong lòng không phải Lý Tỷ Tỷ mà là Phu Quân Lão Sư. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng cắn răng, sau đó xoay người, nhìn xuống nhìn trầm trầm Từ Trường An, tiểu tử thối, nhất định phải điểm đi ra, ta vẫn không thể đút ngươi uống khổ trà, nhất định phải trả lại ta một phần. Có vay có trả là vợ chồng giữa quý cửu, cũng không phải là hai mẹ con. Từ Trường An lúc này cũng là đột nhiên phản ứng kịp. mẫu thân là có thể không nói đạo lý, hắn cần gì phải khoe miệng lưỡi nhanh. Từ Trường An rất quả quyết liền nhận sợ, tiên Sinh, Trường An lỗi, cũng không phải là cố ý nói móc ngải, chỉ nói là sự thật. Lý Chi Bạch, nàng nhìn Từ Trường An đấy mắt một chút nét cười, khoe miệng có chút co lại, cuối cùng vẫn không nói đạo lý lấy cô gái bình thường lớn nhất khí lực một quyền rũ xuống trên đầu của hắn, coi như là thở một hơi. T. Từ Trường An phảng phất mắt nổ đom đóm, trong lúc nhất thời thậm chí cũng nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, lúc này mới ôm đầu. tiên Sinh, tu nữ nói, đầu của nam tử, nữ tử eo cũng không thể đụng vào ngài ngược lại cấp học sinh một ít mặt mũi. đầu của ngươi không thể đụng vào. Lý Chi Bạch thấy mắt, làm ta chưa nói. Từ Trường An lập tức liền cười bình phục Lý Chi Bạch tiên nguy hiểm ý tưởng. Sau đó, hắn thu hồi đùa dỡn tâm tư, nói nghiêm túc, ngài cùng tiểu thư tiếp xúc nhiều một ít là công việc tốt. Tiên sinh, ta sẽ để cho tiểu thư nhiều cùng ngài chung sống, nhiều hướng kiếm đường đi. Nếu như nói có một người có thể làm cho Từ Trường An vô cùng yên tâm, đó là đương nhiên trừ Lý Chi Bạch ra không còn có thể là ai khác, cho nên hắn sẽ làm hết sức cấp Lý Chi Bạch sáng tạo điều kiện. Như vậy tốt nhất. Lý Chi Bạch mở ra, sau đó gật đầu, ừm là, muốn nói đến gần Vân Thiện, nàng so với bất kỳ nữ nhân nào đều có ưu thế, bởi vì Trường An sẽ không điều kiện đứng ở nàng bên này, bởi vì, trừ Vân Thiện, nàng chính là Trường An thích nhất nữ tử. Cái gọi là gần nước lâu đài chính là như vậy. Vì vậy, Lý chi Bạch tâm tình tốt lên, tiến trên đài. Đề Tài lần nữa trở lại nữ tử trong vấn đề, A Thanh mặc dù rời đi, nhưng đề tài vẫn còn ở A Thanh trên thân. Nhắc tới, A Thanh thích Vân Cô nương ánh mắt, vẫn thật là không che điểm. Lục Cô nương đi môi, nhỏ giọng ở Trúc bình nương bên tai nói, nàng con thích công tử y, ngược lại cái lòng tham cô bé. Thích trường an tính là gì, ngươi không thích. Ta còn thích đâu. Trúc Bình Nương cảm thấy cái này không tính là gì chuyện, nàng thán thở, Thanh La còn thích đâu, thích liền thất huyền cũng ném, vậy là cái gì kết quả? Thất huyền? Thất huyền đàn hiếu học sao? Vân Thiển đột nhiên hỏi. Nghe Vân Thiển hỏi ngoài ý muốn, Lục Cô nương sững sốt một chút, sau đó cười nói, cô nương thế nhưng là hỏi đáp người, đàn cơ sở không tính khó khăn, ngay cả ta đần như vậy nha đầu cũng sẽ chút, thế nào? Vân Cô nương đối thất huyền cảm thấy hứng thú. Vân Thiển đạo, muốn học. Bởi vì là phu thích, cho nên muốn học. Bởi vì kiếm đảm cầm tâm, cho nên muốn học. Trúc Bình Nương xem Vân Thiện kia ánh mắt, trong bụng động một cái. Nàng là ưa thích đàn người, nghe được Vân Thiện cũng thích, dĩ nhiên là cao hứng cùng kích động. Cầm kỳ thư họa ca múa, trà thông lục nghệ, nữ tử học chỉ có chỗ tốt. Trúc Bình Nương nhảy đứng lên, ta cấp muội muội làm tiên sinh như thế nào? Không được. Ở Trúc Bình Nương kia lộ vẻ sầu thảm trong ánh mắt, Vân Thiện quả quyết cự tuyệt. Nàng chẳng qua là hỏi một chút, nàng muốn phu quân dạy. Chương 652: Tài đánh đàn, chương 652: Tài đánh đàn. kỳ thư họa ca múa, trà thông lục nghệ, nữ tử học chỉ có chỗ tốt. Chúc Bình Nương nhảy đứng lên, ta cấp muội muội làm tiên sinh như thế nào? Không được. Ở Trúc bình nương kia lộ vẻ sầu thảm trong ánh mắt, Vân Thiện quả quyết cự tuyệt. Nàng chẳng qua là hỏi một chút, nàng muốn phu quân dạy. Vân Thiện là rất ôn hòa cô nương, đây là mọi người đều biết chuyện, vì vậy làm Trúc bình nương lấy dũng khí nói muốn muốn dạy Vân Thiện luyện đàn lại bị không chút do dự cự tuyệt sau, Trúc bình nương viên kia thuần khiết còn nhỏ trái tim liền gặp hung hăng một kích, nhất thời liền trong mắt quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Nếu có thể, Trúc bình nương thật mong muốn một búng máu phun ra. Dù là Vân Thiện giọng điệu dừng lại một cái ở cự tuyệt, chúc bình nương cũng làm nàng ở Vân Thiện trong lòng là có một ít địa vị, nhưng không nghĩ. Vân Thiện bật tốt lên, chẳng lẽ nàng ở vân tiện trong lòng thật sự như vậy vô dụng sao? lục cô nương. nàng nhìn trúc bình nương một bước bị thương thiếu chút nữa muốn lên không đến khí dáng vẻ cảm thấy là vừa buồn cười lại đau lòng thân là thị nữ hậu tuyển nàng đối với tử phu nhân tâm tư không nói lòng biết rõ bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít ta trúc tỷ tỷ a ngài và ai so cũng đừng cùng công tử so bức tường này đủ vào, thế nhưng là đau chặt đâu nét miệng lên lau một cái cười để ước. lục cô nương không có giải thích cái gì chẳng qua là cười tủm tỉm xem sự thái phát triển muội muội muội ngược lại cự tuyệt gọn gàng trúc bình nương gạo cười vui ngẩng đầu lên vân muội muội Ngươi, căm ghét tỷ tỷ sao? Không ghét. Vân Thiện như nói thật, nghiêng đầu, là ưa thích. Mặc dù loại này thích còn không sánh bằng á Thanh cùng Lưu Thanh La, ai bảo Trúc Bình Nương đối từ trường An Thích rất khó hiểu hơn nữa không dám biểu lộ ra. Vì vậy nơi này Thiện cảm muốn hạ xuống mấy phần, nhưng cũng là khó được để cho nàng thích cô đương. Thích, thích. Trúc Bình Nương sửng suốt, sau đó có chút ngâu nghe cười ha ha. Cái này, như vậy a, là tỷ tỷ ta hiểu lầm. Lục cô đương, nàng bất đắc dĩ mặt, chẳng qua là trên mặt không ánh sáng. Nha Minh tỷ tỷ cũng quá dễ hiểu đi, trước mặt còn mặt hình dạng. Vân cô nương nói một câu thích, bên này mặt nhỏ liền đỏ muốn dì máu, thật là đáng yêu trong lộ ra mấy phần vô dụng đáng thương. Lục cô nương lén lén nhìn một cái ôn lê, phát hiện ôn lê sắc mặt như thường, cũng không có cảm thấy trúc bình nương như vậy mất thể diện sau, mới trong tối thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực nàng thân là nữ nhi, là nên đứng ở trúc bình nương nơi này, bất kể nàng biểu hiện ra hình dáng gì đều không nên cảm thấy mất thể diện. Lục cô nương cũng biết, nhưng là nàng nhưng là muốn muốn trở thành vân tiện thị nữ, vì vậy cuối cùng sẽ đi lo lắng cho mình tỷ tỷ cái này vô dụng dáng vẻ có thể hay không ảnh hưởng nàng ở cô đường, công tử trong lòng đánh giá. Nếu là cảm thấy nàng là trúc bình nương một tay nuôi nấng, cũng như vậy không đáng tin tuệ. Nàng kia thật đúng là khóc cũng không có địa phương khóc. Đây cũng là thân là nữ nhi tâm thái, dù sao xem bản thân mẫu thân mất thể diện, nàng cũng trên mặt không ánh sáng. Mắt thấy trúc bình nương bị Vân Tiễn một câu thích cấp hoàn toàn đánh chìm đến trừ cười ngây ngô cái gì cũng không biết, vì không để cho chàng tử lạnh xuống, lục cô nương chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp lời để, nói: "Cho nên, nếu là thiếp thân đoán không lầm, Vân cô nương tài đánh đàn, là nên do công tử tới dậy "Ừm, hắn nói qua muốn dạy ta." Vân Tiễn nói. "Quả nhiên" Lục Cô Nương đi theo gật đầu, nàng nhẹ nhàng rộng một cái trúc bình nương, nhắc nhở nàng cùng công tử cướp vân Cô Nương là châu châu đa xe, nhưng là nhìn trúc bình nương, cái ánh mắt kia tán tiêu dáng vẻ, khỏe miệng hơi co cắp, sau đó hỏi: đi tiên môn còn có cơ hội đánh đàn sao? Vân Thiện không nói gì, nhìn một cái ôn lê, ôn lê liền chủ động nói tiếp gật đầu, mộ vũ phong bên trên, nữ tử lục nghệ đều là tất tu, cầm kỳ thư họa ca múa, lấy trà thông lục nghệ, trong đó trọng yếu nhất chính là trà, bởi vì sẽ uống trà, uống rượu mới có thể mở tiếp trà, sau đó tu tập trọng điểm chính là lấy đàn ve múa làm chủ, dựa vào cờ sách ca, đây cũng là không có biện pháp. Dù sao muốn hiện lộ rõ ràng nữ tử sức hấp dẫn, đơn giản nhất chính là đàn vẽ múa, còn lại mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng là những thứ kia là tu nữ tử nội liễm, mà con gái giữa mới không kèn cửa cái gì tài khí, các nàng muốn chính là nữ nhân vị. Điều này sẽ đưa đến, đàn cùng múa thật ra là nhất được cửa chuộng, thế nhưng là mộ vũ phong bên trên múa. Trừ ra mua kiếm, bây giờ có cái tiểu sư đệ sau, các nàng cũng không muốn đi nhảy cái gì diễn vũ. Vì vậy từ từ, đàn có trở thành nữ tử lục nghệ trong trọng yếu nhất một chút xu thế. Dĩ nhiên, những thứ này ôn lê sẽ không cẩn thận đi nói, nàng chẳng qua là đơn giản giải thích một chút, nói cho lục cô Đương dù là đi tiên môn tu hành nữ tử lục nghệ luyện tâm mở nội cảnh cũng là cần thiết ấm tiên ôn sư tỉ ý là chúng ta những thứ này thanh lâu nha đầu sau này nếu là đi tiêu cái gì mộ vũ phong cái này thân bản lãnh không chỉ có không phải cái nặng ngược lại là hữu dụng lục cô nương đỏ mặt ôn lê gật đầu trước nàng đã trả lời qua cái vấn đề này lục cô nương vẫn như cũ muốn truy hỏi ôn lê biết đây cũng không phải là không phải không tin nàng mà là đối với thanh lâu cô nương cái vấn đề này chỉ sợ là trăm hỏi không án dù sao cái này thân lấy lòng ân khách bản lãnh a dừng tóm lại chính là như vậy đơn giản nhất ví dụ chính là Vân Thiện, nàng sau này cũng phải cần học nữ tử lục nghệ, mà cái này sẽ tiêu phí không ít thời gian. thật cùng lục cô nương so sánh, khởi bộ chỉ biết chấm rất nhiều. đúng. lục cô nương gương mặt càng thêm đỏ nhuận, nàng cẩn thận nhìn một cái Vân Thiện, nhẹ giọng nói, chiều mưa. chiều vân chiều mưa, đúng không? Đối Ôn tiên tử, thứ cho thiếp thân bất kính, cái này chiều vân chiều mưa. thật là tỉ tỉ nói ý đó sao? Ôn Lên như đầu, sau đó nhìn về phía vẫn vậy ngơ ngê chúc bình lương, là, sư bá không cùng ngươi nói rõ ràng. Ôn Lê từ nhỏ tại trên mộ vũ phong lớn lên dĩ nhiên sẽ không cảm thấy cái này có cái gì không tốt hơn nữa nói thật trừ chuyện nam nữ nàng không hiểu rõ giả phượng hư hoàng chuyện nàng đã sớm thành thói quen hiểu không thể hiểu rõ đi nữa nàng trở thành đại sư thì sau kia một đôi cô nương thành rồi thôi sau cũng sẽ ở bữa tiệc mời nàng trúc tỷ tỷ nói ngược lại nói qua chẳng qua là lục cô nương vô nhẹ nhẹ lăn lộn nóng gò má Đường đương tiên môn lấy chuyện nam nữ mệnh danh nghĩ như thế nào cũng không quá đứng đắn đi nếu tới nữ tử đều là trúc bình nương như vậy yêu mị bề ngoài vậy thì thôi nhưng kỳ thực vô luận là thuần khiết Chúc bình nương hay là o cũng không có một chút xíu đoàn tụ ý vị tiếp thật lễ Lục cô nương phục hồi tinh thần lại, cũng cảm thấy bản thân luôn là xoắn suất người ta sơn môn tên hành vi rất không tốt. Ôn Lê tất nhiên không có vấn đề, nàng ngược lại thì cảm thấy cả người cư thanh lâu, nhưng là lại dễ dàng xấu hổ Lục cô nương. Nếu là bị Mộ Vũ Phong đám kia sư muội biết, nhất định sẽ rất quý bối nàng. Sau đó, Ôn Lê giọng điệu hơi trầm lại, Trước nhắc tới Liêu Thanh La. Nàng đối với Liêu Thanh La, thật ra là có chút hứng thú. Chư cổ tịch bên trên, ai cũng chưa từng thấy qua chân chính tiên phẩm thiên phú, mà Liêu Thanh La chính là cái đầu tiên, lấy địa phong thủy hỏa trong ngọn lửa làm chủ cột chân chính tiên phẩm, nói không có hứng thú là giả. Cộng thêm, Mộ Vũ Phong trên có tư cách xưng là Liêu Thanh La người dẫn đường chỉ có nàng, nói cách khác tương lai nàng cùng lúc dạy Liêu Thanh La cùng Vân tiện hai người. Cái này để cho Ôn Lê đối trước hạn hiểu Liêu Thanh La chuyện này càng thêm để ý. Liêu Thanh La một mực tại Bắc Tang thành sinh hoạt, lục sư mọi nên có thể thỏa mãn nàng một bộ phận lòng hiếu kỳ. Kỳ thực, trước lục cô nương cùng Ôn Lê nhắc tới Liêu Thanh La thời điểm, đã đại khái đem cái cô nương này mềm yếu tính cách miêu tả đi ra, Ôn Lê đối với Liêu Thanh La đã có một bước đầu ấn tượng. Lương thiện, dùng chính nàng bán đứng tôn nghiêm kiếm bạc tiếp tế cái khác cô nương. Yếu đất nàng tốn hao bạc là vì lấy được một chút xíu ý nghĩa tồn tại. Một khi theo ngân lượng giảm bớt, Liễu Thanh La ý thức được nàng còn lại chính là cái gì sau, nàng lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. May mắn, bởi vì nàng rất nhanh liền tìm được mới dựa vào, dù là cái đó dựa vào là một người có vợ, nhưng là giống vậy với vì kính ôn lê cảm thấy cái này không có cái gì không đúng. Cuối cùng chính là biết đủ, bởi vì có ít người phải không cần ôm lớn này, lúc đó đưa nàng hoàn toàn tiêu hủy, cho nên Liễu Thanh La sẽ ẩn nút từ Trường An, đối với nàng như vậy còn nhỏ tơ hồng mà nói, chẳng qua là xa xa dư huy cũng đủ để nàng hạnh phúc sống được ở đơn giản hiệu Liêu thanh la sau, ôn lê đối với nàng thì có cơ bản hiểu, mà lương thiện, yếu ớt, may mắn, kỳ thực cũng không thế nào trọng yếu nhất để cho ôn lê cảm thấy chói sáng, vừa vận chính là biết đủ hai chữ. chỉ riêng hai chữ này, nàng liền nguyện ý dụng tâm dạy dỗ Liêu thanh la. nhưng là thông qua trúc bình nương miêu tả, ôn lê bao nhiêu cũng rõ ràng, cái đó tên là thanh la nữ tử quả thật như Liêu ly li giống nhau yếu ớt. một khi cuối cùng dựa vào tiêu tán, tâm trí sụp đổ dưới thiên phẩm, có lẽ thật cùng trúc bình nương nói vậy, rất nguy hiểm. liền xem như ôn lê ở ra mắt Liêu thanh La ngay mà sau, cũng không dám nói. Thiên Phú của nàng bị kịp cái đó mềm yếu nữ tử. Ừm. Vân Thiện nghiêng đầu. Mặc dù nàng rất muốn nói một câu liếu Thanh La Thiên Phú không liên quan Vân cô nương chuyện, nhưng là nghĩ đến nàng nhất định là không nói ra miệng. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao liếu Thanh La Thiên Phú là nàng cấp, cộng thêm liếu Thanh La lại là trên đời này trừ nàng ra, cái đầu tiên rõ ràng đối từ Trường An lại ái mộ, đồng thời cũng là dùng tình sâu nhất nữ tử. Liếu Thanh La địa vị là thụ, theo một ý nghĩa nào đó vẫn còn ở Lý Chi và trên. Đặt ở từ Trường An kiếp trước, nếu như nói Lý Chi Bạch là chính thế, nhưng là ở từ Trường An trong lòng người trọng yếu nhất, cần nhất hắn đi người bảo vệ chỉ sợ chứ Liễu Thanh La ra không còn có thể là ai khác. Cho nên, Liễu Thanh La là cái người rất lợi hại, một điểm này coi như không có vấn thiện, cũng không thể phủ nhận. Ôn Lê đơn giản trong đầu đem Liễu Thanh La phân tích một lần sau, trong lòng vẫn có không ít nghi ngờ, cho nên nàng đem chính mình vẫn để cùng Lục Cô Nương nói, làm cho Lục Cô Nương cũng ngơ ngác một cái. Mong muốn hiểu Thanh La nha đầu kia sao? Kỳ thực đã không còn gì để nói. Nàng kỳ quái nhìn một cái Ôn Lê, sau đó gật đầu, đơn giản đem Liễu Thanh La lý lịch nói một lần. Thiếu thời liền bị bán được câu lan, sau đó dựa vào một tay tài đánh đàn từ từ leo đến vạn tri lâu. Cuối cùng từ vạn chi lâu nổi lên trở thành đồ bài, cuối cùng bị Trúc Bình Nương coi trọng, đưa tới hoa người lâu. Lục Cô Nương nói nhẹ nhõm, dù sao chẳng qua là một đoạn văn mà thôi, nhưng là nàng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Ôn lê cũng như có điều suy nghĩ, nàng hỏi, Liễu sư muội, nàng tài đánh đàn rất tốt, rất tốt. Lục Cô Nương không chút nghĩ ngợi nói, so với mới vừa cấp há Thanh bạn nhảy tần nha đầu cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có phần hơn, dù sao nàng không đơn thuần là tài đánh đàn, nữ tử lục nghệ đều là tinh thông, mà tần nha đầu một lòng đều ở đây trên đàn. Phải biết, Liễu Thanh la thế nhưng là Trúc Bình Nương làm thành tài đánh đàn người núi nghiệp bổ dưỡng. Cái đó thiên phú đều không cần nói tỉ mỉ. Vì vậy Ôn Lê đại khái hiểu được, Liêu Thanh La thân là hoa khôi, không cần suy nghĩ biết ngay cầm kỳ thư họa ca múa đều có rất cao thành tựu. Vừa nghĩ như thế, toàn bộ Hoa Nguyệt lâu đều là chọn lựa tới ở nữ tử lục nghệ bên trên ưu tú nhất nữ tử, nói tới đây là Mộ Vũ Phong rất tốt ruộng ương cũng không có vấn đề gì. Liêu Thanh La đơn giản chính là vì Mộ Vũ Phong mà sinh, nàng chính là thích hợp nhất Mộ Vũ Phong, bởi vì chỉ có ở chỗ này, nàng một thân kỹ thuật mới sẽ không lãng phí. Giống vậy, đem toàn bộ Mộ Vũ Phong mang lên Hoa Nguyệt lâu cũng rất hợp lý, cái này cũng đều là chất lượng tốt học sinh. Phàm La chỉ cần có chút tu luyện tiên phú, cũng sẽ không quá kém. Xem ra, Liếu sư muội tài đánh đàn, thật vô cùng tốt. Ôn lên là biết chúc bình nương tài đánh đàn người. Lục Cô Nương gật đầu, ôn sư tỉ, ngài cùng Thanh La cách gần đó, có rảnh rỗi đi nghe một lần nàng đàn đã biết hiểu. A. Lục Cô Nương chợt sửng sốt một chút, thở dài, là, nha đầu kia đã hồi lâu không có đánh đàn, ngay cả lên núi, cũng không có mang theo nàng thất huyền. Không mang theo thất huyền. Ôn lên ngẩng đầu lên. Ừm. Lục Cô Nương dụ xuống tầm mắt, sau đó ngẩng đầu lên nói, Thanh La chưa luân lạc thời điểm, liền có một tay tốt tài đánh đàn nàng là mang tinh xảo tài đánh đàn nhập câu lan thế nhưng lại một mực không thích âm luật sau đó cũng là sinh hoạt ép buộc mới ở vạn chi lâu diễn xuất bây giờ cách nơi này chỉ sợ càng không thích cái này thất huyền vật nghĩ tới đây lục cô nương than thở liếc mắt một cái con ngươi khẽ run lên chút bình lương vì vậy hiểu rõ hơn bản thân người tỷ tỷ này tính toán thật đúng là không sai liêu thanh la chán ghét thất huyền nhưng là từ từ trường an trên người ra tay hiệu quả rất tốt không thích đánh đàn đúng không nếu là vì công tử cùng cô nương mà trình diễn đâu vậy dĩ nhiên là sẽ không có vấn đề gì liêu sư muội không thích đàn Nàng là thật không thích đàn sao? Ôn Lê cái hiểu cái không ngừng đầu lên. Nàng không hiểu Thanh lâu cô nương, nhưng là nàng cảm thấy Liêu Thanh La hẳn không phải là thật không thích, không phải nàng cũng sẽ không muốn lựa đàn. Thanh La là thật thích lại là không thích, cái này ai nói rõ ràng đâu? Lục Cô Nương cười một tiếng, không có nói gì. Ôn Lê muốn nói, Lục Cô Nương cũng rất rõ ràng. Nếu như không thích đàn, Liêu Thanh La sẽ không vừa tiến đến liền có như vậy tinh xảo tài đánh đàn. Nếu như không thích, nàng ở ban sơ nhất vô cùng dài một đoạn thời gian, cũng sẽ không cùng đàn chung ngủ. Vừa thích, lại căm ghét, lại tự ti, mới là chính xác nàng lại làm sao không thể hiểu thanh la tự ti, dù là nàng không có thật mất tuấn kiết, là bán nghệ không bán thân, thế nhưng là đoạn đường này đi tới, nàng sẽ chán ghét thân thể mình, chán ghét kia lấy lòng nam tử tài đánh đàn, thật là bình thường nhất chuyện. thanh la vấn đề kỳ thực không cần thế nào lo lắng, trúc tỷ tỷ đều có tính toán, sẽ càng ngày càng tốt. lục cô nương cười một tiếng, hừ, không sai. nghe hồi lâu trúc bình nương nhìn về phía vân thiện, có mấy phần chột dạ nói, vân hội hội, ta lần này tự chủ trương để cho trường an đem thanh la còn để lại đàn đưa lên núi trả lại cho nàng, ngươi sẽ không mất hứng đi, vân thiện. Cô nương trên đầu bay lên một dấu hỏi. Hỏi nàng làm gì? Không liên quan Vân cô nương chuyện. Chương 653, cùng đi sao? Chương 653, cùng đi sao? Hử, không sai. Nghe hồi lâu Trúc bình nương nhìn về phía Vân Thiện, có mấy phần trột dạ nói, Vân muội muội, ta lần này tự chủ trương, để cho Trường An đem Thanh La còn để lại đàn đưa lên núi trả lại cho nàng. Ngươi sẽ không mất hứng đi? Vân Thiện. Cô nương trên đầu bay lên một dấu hỏi. Hỏi nàng làm gì? Không liên quan Vân cô nương chuyện. Giống như là nhìn ra Vân Thiện nghi ngờ, Trung quanh trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Lục cô nương dĩ nhiên biết trúc bình nương trong lòng hư cái gì. Nhắc tới, cái này đều không phải là trộn dạ có thể giải quyết, liền không có nàng trúc tỷ tỷ làm như vậy chuyện được không? Luôn miệng nói sẽ không lợi dụng từ công tử, đảo mắt liền bắt đầu lợi dụng nàng đi chiếu cố liêu thanh la. Ngược lại ở lục cô nương trong mắt, nhà mình tỷ tỷ làm chuyện này thật là nhìn thế nào thế nào không đáng tin cậy. Quả thật, nếu để cho từ công tử đem thanh la đàn lần nữa trả lại cho nàng, như vậy trong nháy mắt liền có thể đánh tan thanh la đối với cổ cầm toàn bộ tâm tình tiêu cực. Nếu như trúc bình nương lại để cho từ trường an cùng liêu thanh la kể một ít huyền lợi hay thế thì lần nữa kích thích thanh la động lực là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng là cái này không biết ăn ở đi vân cô nương còn ở đây nhà mình chúc tỷ tỷ cứ như vậy lợi dụng từ công tử sắc đẹp thật không có sao sao nàng cũng chính là ỷ vào vân cô nương sẽ không ăn dấm dựa vào công tử cưng triều nàng người tỷ tỷ này dựa vào thanh la là cái biết đủ sẽ không suy nghĩ nhiều cô nương ừ nói thật bây giờ lục cô nương sẽ bắt đầu đứng ở vân thiện góc độ suy tính cho nên dù là sẽ không sinh ra hiểu lầm gì đó thân là thị nữ nàng hay là vì mình tiểu thư cảm giác được có chút ít bị quất Tiểu thư không gấp thị nữ gấp, đại khái chính là cái ý này. Chúc tỷ tỷ, ngài thật đúng là nên thật tốt cho dạ. Lục Cô nương hừ nhẹ, mắc mớ gì đến ngươi? Chúc Bình nương mặt mơ đỏ bừng, ta đây không phải là lo lắng thanh la sao? Nàng tâm trí không yên lại là tiên phẩm thiên phú, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm biết không? Nếu như thường ngày có thể khẻ đàn tu tâm, đối với nàng chỗ tốt vô cùng, nói không chừng sau này có thể cứu nàng mệnh. Dưới tình huống này, ta, ta lợi dụng một chút trường ăn như thế nào? Lại nói, nàng cấp Vân muội muội nói xin lỗi. Hơn nữa, nàng cũng sẽ không gạt trường an coi như nàng cùng Trường An nói bản thân lợi dụng hắn, Trường An cũng tuyệt đối sẽ không tức giận tức giận không phải sao? nghi hoặc thì nghi hoặc, Vân Tiễn đến rồi hăng hái, nàng có ở đây không ý Liêu Thanh La? Cô nương kia cũng là một cây dây leo, Tơ Hồng, giống như nàng đều là một khi rời đi rửa dấm vật chỉ biết không có không gian sinh tồn người. Chẳng qua là, khi đàn tu tiên có thể cứu Liêu Thanh La mệnh sao? Không phải như vậy, ta thích Liêu Thanh La, Vân Tiễn chợt nói, ừm, cái này ta biết, lúc trước nói qua. Trúc Bình nương thở phào nhẹ nhõm, cười, Vân Mội, mội cũng thích Thanh La, cho nên, vì Thanh La, thoáng dùng một chút Trường An mặt mũi ngươi cũng cảm thấy không quan hệ chứ? ta thích. Vân Thiện nói nghiêm túc, cho nên nàng sẽ không chết, không cần lo lắng. Vân Thiện giọng điệu êm ái, nhưng nàng nói để cho tại chỗ ba nữ nhân trong lúc nhất thời đều có chút ngớ ngác, bởi vì nàng thích, cho nên Thanh La sẽ không chết. những lời này nên thế nào đi tìm hiểu. cũng may, Vân Thiện thường ngày nói để cho người nghi ngờ vậy cũng không phải lần một lần hai, cho nên nàng toát ra như vậy một lượng câu cũng sẽ không để người thế nào để ý. ngược lại chính là Đại Khái nói bởi vì nàng thích Thanh La, cho nên có thể đem Trường An cầm sử dụng ý tứ, đúng không? tóm lại ta cùng Vân Mội báo bị qua nhưng không cho nói ta tính thông tính toán. Trúc Bình Nương nắm lục cô nương thủ đoạn, nếu để cho Trường An nghe được ta tính toán hắn, ta người tỷ tỷ này còn muốn hay không mặt mũi? Mặt mũi. Lục cô nương nghe vậy, khỏe mắt hơi co quắp, nàng xem nhìn Ôn Lê, lại nhìn một chút Vân thiện trong lúc nhất thời vậy mà không biết Trúc Bình Nương là đang nói đùa hay là chăm chú. Mặt mũi. Nàng ở công tử cùng Ôn cô nương trước mặt còn có một tơ một hào mặt mũi có thể nói sao? Thôi. Lục cô nương âm thầm quyết định đợi nàng bên trên tiên môn nhất định phải thật tốt quy phạm một cái chúc tỷ tỷ lời nói. Không phải. Đến lúc đó cả một cái Hoa Nguyệt lâu các cô nương cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Ừm, nàng vì mặt mũi, cũng không phải là phải đem tỷ tỷ giam cầm ở Hoa Nguyệt lâu. Làm từ trường an cùng Lý Chi Bạch trở lại yến này, kỳ quái đề tài đã kết thúc, các nàng bản thân nhìn thấy một bức vui vẻ thuần hòa, nét cười rồi rào bộ dáng. Chỉ thấy trúc bình nương bên người để một trống chân rượu tôn, đang cùng lục cô nương vừa nói vừa cười, thấy từ trường an cùng Lý Chi Bạch trở lại, nụ cười của nàng trong nháy mắt biến mất. Hai người các ngươi còn biết trở lại. Trúc bình nương mặt lên lại, hai mẹ con nhà ngươi rốt cuộc có cái gì tốt trò chuyện? Không thể để cho ta nghe, còn như thế lê hề. Có thể đi ra ngoài lâu như vậy. Ngày nay cũng sáng. Lý Chi Bạch không có nói gì. Ngay từ đầu phải đi nói A thành cùng trưởng môn quan hệ, thời gian bị giam cầm chuyện. Sau đó, đề tài liền chạy lệnh. Có thể nói rốt cuộc. Nàng không thể trở về tới, hoán ai. Còn chưa phải là đồng quân nha đầu này, nhất định phải đàm luận nàng bí nước, không phải. Nàng làm sao một mực kéo. Nghĩ tới đây, Lý Chi Bạch không giải thích, chẳng qua là hung hăng trừng trúc bình nương một cái. Ta còn không có tức giận đâu, A bạch ngươi. Trúc Bình Nương tính khí cũng lên tới, bất quá nàng vừa muốn tức giận, chợt sống lưng chợt lạnh, ngồi xuống lại, hướng về phía Lý Chi Bạch lộ ra cười khan. Hỏng, nguy rồi. Lúc này, Trúc Bình Nương rốt cuộc cũng ý thức được chuyện hướng đi, là nàng bất ý vong hình, thế nào quên đi bản thân ở chỗ này định đặt nói, A Bạch là nhất định có thể nghe, mà Lý Chi Bạch nghe nàng ở trong phòng hướng về phía nàng Quý Thủy nguyệt chuyện lớn thả hùng biện, làm sao có thể đẩy cửa đi vào? Cho nên, nàng Trúc Bình Nương không chỉ có không có tức giận tư cách, thậm chí sau lưng nói người ta riêng tư bị bắt bao. Vì vậy. Chúc Bình Nương cảm thấy Lý Chi Bạch phải cùng Từ Trường An không có nhiều lời như vậy muốn nói, đều là lỗi của nàng. A Bạch, A Bạch, thật xin lỗi. Chúc Bình Nương có một chỗ tốt, đó chính là nàng hoàn toàn không cần lo lắng mặt mũi, cho nên ở Lý Chi Bạch đi tới chừng nàng một cái sau, nàng lập tức liền đứng lên hướng về phía Lý Chi Bạch được rồi một thị nữ lễ. Ngươi. Lý Chi Bạch xem Chúc Bình Nương quả quyết xin lỗi dáng vẻ, cũng không biết nói gì. Chúc Tỉ Tỉ, từ Trường An đi theo Lý Chi Bạch đi vào, hắn đầu tiên nhìn chú ý tới chính là Vân Thiện trước mặt á thanh đưa tới điểm tâm, ở cùng Vân Thiện ánh mắt trao đổi sau một lúc, Rồi đi tầm mắt xem Trúc bình nương kia mặt trột dạ dáng vẻ, nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Lục Cô nương được. Nha minh tỷ tỷ đời này vẫn là trong lòng hư trung độ qua đúng không? Người ngồi xuống đi. Lý Chi Bạch khoát qua tay. Hắc hắc. Chúc Bình Nương cười tủm tỉm vừa muốn ngồi xuống, thế nhưng là theo Lý Chi Bạch phất tay áo, nàng chợt đánh hơi được một cỗ nồng nặc mùi rượu, nhất thời trợn to con mắt. A Bạch, ngươi cùng Trường An đi ra ngoài, uống rượu với nhau? Uống Lý Chi Bạch gật đầu, có mấy lời muốn nói, thuận thế uống hai chén. Trúc bình Nương nhíu môi, nàng ghen. Vân thiện cũng đi theo nhìn về phía tử Trường An mặc dù nàng biết phu quân ăn rượu nhưng là rượu hành hoan đi a ở bắc tang thành không có phương tiện vì vậy vân tiễn đem ý đồ đệ xuống chúc tỷ tỷ ngươi cũng đừng quật ngã bình dấm chua lý cô nương cùng công tử ăn ly rượu ngài cũng phải quản lục cô nương đẩy một cái chúc bình nương trước mặt say rượu mới vừa ngài không phải cũng cùng a thanh cùng nhau tụ ly vậy không giống nhau a thanh là tìm ta tới mời rượu chúc bình nương tiềm thức giải thích sau đó liền nhìn về phía tử trường an nàng vốn tưởng rằng bản thân chờ trường an vừa tiến đến liền vô cơ xính sự liền làm trò trường an không nói chẳng ghét ít nhất cũng sẽ có bất đắc dĩ đi thế nhưng là trúc bình nương cùng từ trường an ánh mắt mắt nhìn mắt bên trên sau không có từ trong ánh mắt của hắn thấy được một tơ một hào bất đắc dĩ cùng chán ghét ngược lại đều là cương triều cùng bao dung trúc bình nương sướng suốt sau đó dái hai bên trên lên lau một cái đỏ ửng nhạt nhạt mất thể diện bị van bối dùng nhìn nữ nhi ánh mắt đi nhìn mặt của nàng thật vứt sạch a bạch là trường an mẫu thân bị trường an tôn kính nàng là a bạch muội muội lại có thể hưởng thụ từ trường an kia gần như không danh giới cuối cùng bao dung thế nào nàng là tỷ tỷ hay là nữ nhi hay là tiểu hoa như vậy nhỏ xùn vào giờ khắc này, trúc bình nương hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ôn lê đem hết thể thu hết vào mắt, không nói gì. lục cô nương cảm giác nhạy cảm đến nhà mình tỷ tỷ nhiệt độ lên cao, cười tủm tỉm. quả nhiên a, mong muốn đối phó trúc tỷ tỷ, vẫn là phải công tử, không nói câu nào một cái ánh mắt liền đem trúc tỷ tỷ đánh tan. trúc bình nương đỏ mặt, sau đó đứng lên, các ngươi trở lại rồi, đúng lúc tiến hội cũng kết thúc. trúc tỷ tỷ, sau là cái gì ăn bài? từ trường ngắt hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mong ước. dù sao hắn vẫn chờ trúc bình nương cấp vân tiện kiểm tra thân thể cùng với hỏi thăm liên quan tới âm dương song hành công pháp đâu? bất quá âm dương song hành từ trướng an nhìn một chút tại chỗ lục cô nương cùng ôn lê vẫn không thể soát ruột. cái loại đó tả môn công pháp hay là chờ lục cô nương cùng sư tỷ không ở đơn độc hỏi thăm tốt không phải không khí có thể sẽ có chút lúng túng sau ăn bài vân muội muội nói muốn muốn đi làm một cái ngân châm giải cứu trúc bình nương nói vân muội muội mong muốn lý chi bạch mở ra sau đó nhìn về phía vân thiện ở vân thiện sau khi gật đầu lý chi bạch trong nháy mắt đã tới rồi hăng hái giống như trúc bình nương bởi vì là vân tiện thích vật cho nên nàng cũng rất có hứng thú ngân trâm ngài cứu a nàng lần trước làm muốn truy tìm đến còn không có tu luyện thiếu nữ thời kỳ khi đó cùng đám tiểu tỷ muội song song nằm ở trên giường nghiêng đầu trò chuyện gia thường thật là hoài niệm cho nên nàng cũng muốn đi hơn nữa nhìn trúc bình nương ý tứ nàng không muốn đi cũng trốn không thoát ta tính toán mang nàng đi sau đó ở bên kia vừa đúng có thể cởi điểm xiêm áo thay muội muội kiểm tra thân thể dù sao ở nơi này thuyền hoa bên trên không thích hợp cũng không có quy củ trúc bình nương cười vẫn muội muội sạch sẽ như vậy người ở thanh lâu thuyền hoa bên trên cởi xiêm áo vô luận là do bởi cái dạng gì nguyên nhân cũng rất không thích hợp, cho nên vô luận như thế nào Trúc Bình Nương là không thể nào ở chỗ này cấp Vân Thiện kiểm tra thân thể. Ngân Trâm ngài cứu sao? Từ Trướng An nghe vậy, nhẹ nhàng đi tới Vân Thiện sau lưng, ôn nhu thay nàng buông lỏng vai cái cổ. "Tiểu thư, ngồi mệt mỏi?" "Ừm." Vân Thiện gật đầu. "Vậy thì đi đi." Từ Trướng An biết Vân Thiện rất thích Ngân Trâm ngài cứu, dĩ nhiên sẽ không có ý kiến. "Ngươi đáp ứng là tốt rồi, đúng Trướng An, ngươi muốn cùng đi kim phòng sao?" Trúc Bình Nương hí mắt. Từ Trướng An còn không có hồi phục, Lục Cô nương mặt liền đỏ, nàng bộ mặt đầy máu rộng chúc Bình Nương một cái. "Tỷ, tỷ tỷ, ngài nói cái gì đó?" trâm cứu cũng tốt, ngải cứu cũng được, đều là một đám ý quan không ngay ngắn nữ như ra, công tử đi, tính là gì? ngươi xấu hổ cái gì? như vậy ngươi còn có thể gọi thanh lâu cô nương sao? cấp ta mất thể diện. trúc bình nương hoàn toàn không để ý, ngươi chưa làm qua ngải cứu đúng không? lộ lại không nhiều, bất quá là bụng sống lưng, còn không có mộ vũ phong bên trên đám kia xúi nha đầu nhóm diễn vũ phục lộ nhiều đây. trường an sẽ để ý cái này, lại nói tại chỗ một người ngoài cũng không có, sợ cái gì? tiểu cô nương hay là trẻ tuổi? từ trường an nghe trúc bình nói vậy, hắn trong lúc nhất thời không nói nói không ra lời. Cứ việc, Trúc bình nương nói thật đúng là đối, Mộ Vũ Phong các sư tỷ trang phục đủ loại màu sắc hình dạng, những thứ này thật đúng là không tính là gì. Tỷ, tỷ tỷ, không phải ngài nói như vậy. Lục cô nương ngây thơ vô cùng, nàng nhưng không tiếp thu được loại chuyện như vậy, chẳng qua là nghĩ một hồi bản thân nằm ở đó như công tử ở một bên, nàng thẹn thùng đều muốn mắc cỡ chết được. Mà thấy được Lục cô nương rất có đầu bốc lên hơi nước dáng vẻ, Trúc bình nương cười rất vui vẻ. Nàng là đang trêu chọc nha đầu ngốc này đâu. Mặc dù đích xác không có gì, nhưng là trường ăn nhất là sẽ tị hiềm người, cho nên coi như nàng ấy, trường ăn cũng chắc chắn sẽ không cùng theo vào. Bất quá nữ nhân xấu không phải là muốn biết rõ kết quả, còn muốn đi trêu đùa những hải tử này sao? Trương An, ngươi đừng nghe lục nha đầu, ý kiến của nàng vô dụng. Trúc Bình Nương hí mắt, liền A Bạch cùng ta, lục nha đầu cùng Ôn lê còn có vân muội muội, ngươi muốn cùng đi sao? Tốt. Từ Trương An gật đầu, đã ngươi cử tuyển, vậy thì ai? Trúc Bình Nương trợn sử sốt, nàng mờ mịt nhìn về phía Từ Trương An. Một bên lục cô Nương càng là gương mặt đầy máu, túi đầu không dám gặp người. Trương An, ngươi nói. Ngươi nói gì? Trúc Bình Nương ngơ ngác, ngươi, ngươi nói, ngươi cũng phải cùng đi. Tùng. Từ Trường An lại một lần nữa gật đầu. Lần này, Trúc Bình Nương xác nhận bản thân không có nghe lầm. Vì vậy, Trúc Bình Nương phát hiện chuyện có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Chuyện gì xảy ra? đều là một đám nữ tử, Trường An không phải nên cự tuyệt sao? Làm sao lại đáp ứng? Nàng tiêm thức nhìn về phía trung quanh. Trừ Lục Cô Nương lâm vào vọng tưởng không thể tự thoát khỏi, còn lại ba nữ nhân cũng mười phần bình tĩnh. Vân Thiển liền không có cẩn thận nghe. Ôn Lê không thèm để ý, không phải là lộ cái lưng. Lý Chi Bạch càng là có thể sau khi tắm người mặc váy ngủ liền cùng Từ Trường An gặp mặt có lẽ ở trong lòng các nàng, người ở chỗ này đều là thân cận nhất người nhà tròn nên người nhà giữa, không cần để ý loại chuyện nhỏ này. nói cho cùng, chỉ có tâm tư người không sạch sẽ mới có thể ở loại này chuyện tị hiểm, tỷ như trúc bình nương. dĩ nhiên, khẳng định không chỉ như vậy. trường an, ngươi có cái gì không đúng? trúc bình nương nhìn chăm chăm từ trường an. trúc tỷ tỷ, từ trường an bất đắc dĩ. kỳ thực, nếu như vân thiện chỉ là muốn làm ngân châm ngải cứu, hắn cùng vân thiện trở về phòng hai người cũng là phải, nhưng là nếu vân thiện đáp ứng mời, hắn cũng không tốt hứa ước. vì vậy hắn có không thể không đi lý do. Đơn giản nhất, để cho người khác cấp Vân Thiện trên lưng Hạ Kim, hắn không yên tâm. Chương 654, lòng tham là chuyện rất bình thường, chương 654, lòng tham là chuyện rất bình thường. Yến trên đài không khí có chút không nói ra kỳ quái. Ôn lê cũng tốt, lý chi bạch cũng tốt, đối với các nàng mà nói, có thể tiếp nhận từ Trường An ở một bên là một chuyện, nhưng khi từ Trường An thật chủ động muốn đi theo thời điểm, thân là nữ tử, nói trong lòng không có trách dị cảm giác đó là không thể nào. Các nàng sẽ không kháng cự, nhưng là sẽ tò mò, tò mò Trường An tại sao phải đổi tính. Cho dù bỏ ra ngân châm lưu trình Chỉ riêng là nữ tử làm ngải cứu luôn là muốn lộ ra bụng. Mặc dù không nhiều, chỉ biết có một mảnh nhỏ, thế nhưng cũng không hợp quy củ. A, nơi này liền không có để ý quy củ người. Những quy củ này là trói buộc chính là trong trần thế những thứ kia đáng thương nữ tử, đối với tiên môn không có bất kỳ lực cớ thúc, còn nữa, những thứ này đối với nữ tử mất đi nhân tính yêu cầu. Ở trong Mắt Hợp hoa Tông, đơn giản chính là chuyện Tiếu Lâm trong chuyện Tiếu Lâm. Ai sẽ để ý điểm này bại lộ? Thậm chí coi như bỏ ra Hợp hoa Tông, nơi này đều là thanh lâu. Vì vậy cùng đi làm ngân châm ngải cứu căn bản cũng không tính là cái gì chuyện. Một bên Lục Cô Nương nghe Từ Trường An muốn theo các nàng cùng đi Y Vượng, mặc dù gương mặt đầy máu, ngượng ngùng khó làm. Kỳ thực, Lục Cô Nương đối với Ở có thiện cảm người trước mặt thoáng tẩu quang chuyện này, căn bản cũng không có bất kỳ sức kháng cự nào. Có lẽ chính là bởi vì trong trần thế chết là chuyện nhỏ, thất tiết chuyện lớn quý cũ, Lục Cô Nương mới có thể sinh ra loại này gần như trả thù tính mong đợi, ngược lại nàng đều là thanh lâu cô nương, chinh tiết cùng nàng có quan hệ gì, cho nên nàng hoàn toàn không kháng cự cùng Từ Trường An, vân thiện cùng nhau. Nàng xấu hổ, thuần túy là bởi vì mong đợi không phải là nữ tử xấu hổ để cho nàng không cách nào mở miệng chỉ có thể lệ thuộc với trúc bình nương nhưng mẫu thân không phải là loại thời điểm này dùng sao trúc bình nương đối với lục cô nương tâm tư thấy rõ từ trường an nàng cũng tương tự thấy rõ liền cũng biết lục cô nương không biết xấu hổ mong muốn cùng nhau ngả cứu trường an tâm tư cũng ở đây nàng trong kế hoạch trường an nên là sẽ không chút do dự tự tuyệt thế nào đồng ý tiểu tử này đổi tính nghe một đêm bài hát sau cũng bắt đầu hào sắc trúc bình nương sắc mặt quái gì bỏ ra vân tiền cái này phạm quy người nếu như từ trường an thật biến thành người hào sắc kia không thể không nói trong phòng này gần như tất cả đều là trí bảo Đầu tiên chính là nàng bản thân, coi như nàng buông tha cho tông chủ vị trí, đem Hợp Hoan tông nhường cho tỷ tỷ của nàng, thật là bàn về sức hấp dẫn, cái đó chúc đồng quân. Cầm Kỳ thư họa cũng điểm đầy, có thể nói một chút khắp mọi mặt cũng đứng ở nữ tử chóp đỉnh. Đây cũng không phải là nàng khoe khoang, sự thật chính là như vậy. Sau đó chính là Lý Chi Bạch. Nếu như nói nàng chúc đồng quân là sắc đẹp sức hấp dẫn đỉnh núi, như vậy Lý Chi Bạch chính là thuần túy địa vị cùng nhân cách sức hấp dẫn cực điểm. So với trưởng môn như vậy không có tình người, thuần túy là bởi vì lực uy hiếp mà tồn tại thiên nhân. Hiển nhiên vô luận là ở chính đạo hay là ma môn cũng có vô số văn bối bị vô số người ước mơ cùng tôn kính lý chi bạch chính là một loại khác đỉnh núi chinh phục như vậy nữ tử sợ được đến cảm giác thỏa mãn xa xa không phải thuần túy sắc đẹp có thể so sánh trúc bình nương ngay từ đầu liền luôn hãm vào lý chi bạch loại này hảo có dưới lại sau đó là ôn lê trúc bình nương có chút ao ước xem ôn lê nàng là cùng đã từng bạn thân khác nhau cao linh chi hoa ôn lê càng giống như là nàng cùng lý chi bạch tổng hợp thể thân phận càng là liền nàng cũng không có lấy được mộ vũ phong đại sư tỷ hơn nữa ôn lê có rất rõ ràng lên cao kỳ có thể cùng người yêu cùng nhau tiến bộ hơn nữa cùng lý Chi bạch cùng nàng định tính bất động ôn lê tính cách cũng tốt tướng mạo cũng tốt đều có thể lần nữa tạo nên để cho nàng mang đến sức dụ dỗ không thua kém một chút nào các tiền bối thậm chí có khi còn hơn nghĩ đến nhưng phàm là bình thường nam tử cả ngày đối mặt nữ nhân như vậy sẽ động tâm sẽ biến hao sắc cũng có thể hiểu hoàn toàn không cần nghi ngờ trúc bình nương ngẩng đầu xem trường an kia bình tĩnh ánh mắt hoặc là nói cả ngày đối mặt loại cô nương này không động tâm mới không đúng đi Ừm. trúc bình nương cảm thấy mình giống như quên cái gì lục cô nương cứng là còn có một cái lục nha đầu đâu cùng ba cái phạm vi nữ nhân so sánh lục cô nương trong nháy mắt liền kém rất nhiều nàng hết sức bình thường tướng mạo không xuất chúng càng không có địa vị gì thậm chí ngay cả tên cũng xấu hổ không nói ra miệng chỉ có thể chờ đợi tương lai phu quân hoặc là chủ nhân cho nàng lấy nhưng là nàng cũng có ưu điểm trúc bình nương rất nhanh liền tìm được lục cô nương ưu điểm lục cô nương háo sắc ca hơn nữa không có cái gọi là khách sáo thân là nam tử ở rất khó công lược cao lĩnh chi hoa dưới tình huống lựa chọn kỹ càng vào việc hơn nữa tiếp tâm hiệu chuyện lục nha đầu chỉ biết là một món rất tốt chuyện đối một đại đội tên cũng không dám báo nha đầu càng không cần phụ trách hơn nữa Lục Nha Đầu còn có một cái ẩn nút thuộc tính có thể cho nàng sức hấp dẫn thêm điểm, đó chính là nàng là con gái của mình. Hai mẹ con cộng lại luôn là muốn một cậu một lớn hơn hai. Phi, Trúc Bình Nương không nhịn được xì bản thân một tiếng. Lục Cô Nương. đột nhiên cảm giác được bản thân giống như bị mạo phạm. Nàng đây mặt nghi hoặc nhìn một cỗ đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt từ Trúc Bình Nương trắng non cổ đã nhảy lên tới gò má, khỏe mắt hơi chịu động. Bản thân người tỷ tỷ này trong ngóc lại muốn thứ gì đâu. Trúc Bình Nương xì bản thân một tiếng sau, gương mặt nóng bỏng. Được, Trương An có phải hay không háo sắc trước không nói, nàng nhất định là háo sắc cái đó. Nàng phân tích mong đợi cái gì đâu. Tóm lại, cân nhắc đến Trường An tính tình, nghĩ như thế nào thế nào tràn đầy quá dị. Đây chính là Trường An, không phải bên ngoài những thứ kia đang đổ tử, cũng không phải mộ vũ phong bên trên đám kia hồ mị tử. Vì sao? Trường An ngươi. Trúc Bình Nương hai tay bụm mặt, ánh mắt phiêu hốt, lần này, nghĩ như thế nào đi theo, nếu như là thật tốt sắc, vậy có lẽ là một chuyện tốt. Cảm thấy Trúc Bình Nương kỳ quái, Lý Chi Bạch sửng sốt một chút sau không có để ở trong lòng, nàng chợt nhớ tới trước mấy lần cùng Trường An liên quan tới thay đổi đối thoại. Là, nếu như Trường An có biến hóa kỳ quái, như vậy, nhất định là bởi vì Lý Chi Bạch tầm mắt trong nháy mắt rơi vào Vân Thiện trên người Ôn Lê cùng Lục Cô Nương ở thấy Lý Chi Bạch quay đầu sau cũng hiểu rõ rồi chứ một điểm này đi theo nhìn về phía Vân Thiện bị ba nữ nhân dùng quạ là thế hiểu ra ánh mắt xem Vân Thiện nhưng có chút mơ mơ màng màng từ trường ăn sau khi trở lại cho nàng ấn bay đang bổ sung phu quân năng lượng Vân Cô Nương bây giờ đầu không thông minh chặt chỉ có Trúc Bình Nương sừng sốt một chút không hiểu nói các ngươi nhìn Vân Mội Mội làm gì nàng đang hỏi trường ăn đâu Trúc Tỷ Tỷ ta chợt phát hiện có chút kỳ quái người có thể không phải từ công tử mà là ngài Lục Cô Nương nhìn chằm chằm Trúc Bình Nương một cái. Không nhịn được nói. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là hiểu từ trường ăn người, dù là không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là khẳng định trong nháy mắt thì sẽ biết nguyên nhân xuất hiện ở vân thiện trên người, dù sao từ trường ăn hết thể thay đổi cũng sẽ là bởi vì cái này cô nương. Nhưng là Trúc Bình Nương lại không có ý thức được chuyện này. Hoặc là nói, nàng không nghĩ, ý thức được chuyện này, rất quái lạ dị. Chẳng lẽ, ở Trúc Tỷ Tỷ trong lòng, mơ hồ sẽ có một loại hy vọng vần cô nương ở công tử trong lòng địa vị không có trọng yếu như vậy niệm tưởng ở mặc dù chỉ là một chi tiết nhưng là thấy biết qua quá nhiều hoa nguyệt lâu nữ tử đối ăn quan hệ phức tạp lục cô nương trong ngáy mắt liền phân tích ra đây nên là một loại ghen tức hoặc là nói là ghen ghét tình cảm nên không phải đâu trúc tỷ tỷ có thể thản nhiên nói thích công tử nghĩ như thế nào cũng sẽ không có cái loại đó kỳ quái háo sắc ý niệm trúc tỷ tỷ cũng không phải là á thanh nên nàng suy nghĩ nhiều chương 655 lão bà đáng giá thương hại chương 655 lão bà đáng giá thương hại đối với trúc bình nương tín nhiệm để cho lục cô nương hơi nhũ lên lông mày từ từ thoải mái giãn ra ra ừ Nàng nghiêng đầu liếc mắt một cái trúc bình nương kia gò má ửng đỏ bộ dáng, lại cảm thấy coi như nàng không tín nhiệm chúc bình nương cũng không có sao, dù sao, dù là nàng chút tỷ tỷ thật đối công tử có ý tưởng, không phải cũng rất bình thường sao? Đừng xem bây giờ đối tử công tử có thiện cảm đều là đi qua cực kỳ phức tạp cô nương, tỷ như Thanh La, A Thanh, cùng với trước mắt cái này Ôn Tiên Tử nhìn cũng có cực kỳ bất phàm đi qua. Có thể nói rốt cuộc, kỳ thực cũng không phải là từ trường an đối có trải qua nữ tử mới có sức hấp dẫn, trên thực tế, hắn như vậy giá ngoài xuất chúng, làm người có nguyên tắc Ôn Nhu vừa đúng là đối với cái loại đó đối tình cảm còn ôm ngây thơ tự nghĩ tinh khiết nữ tử lực sát thương lớn hơn mà nàng trúc tỷ tỷ chính là như vậy nữ tử trúc đồng quân người này lục cô nương không nhận biết nhưng là nếu như nói trúc bình nương như vậy tại chỗ tất cả mọi người đối trúc bình nương nhận biết cộng lại cũng không sánh bằng nàng bao gồm lý chi bạch lục cô nương dễ dàng liền đánh nát trúc bình nương mặt nạ lấy được nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nàng túi đầu cười một tiếng có chút giật mình nhưng là không hề khả nghi trúc tỷ tỷ thích công tử thậm chí sẽ có một ít nồng nàn ý niệm đối với một nữ nhân bình thường mà nói vô luận như thế nào nàng cũng không có lỗi nghĩ tới đây, lục cô nương khỏe mắt nhìn về phía bên người cái này, nhiệt độ lên cao tỉ tỉ, ánh mắt tầng dưới chốt nhất là biết được hết thể tỉnh táo. giống như a thanh đã nói, nữ nhi gia bất kể đang ở tình huống nào cũng không thể bị xem thường. lục cô nương hoàn toàn không lo lắng trúc bình nương sẽ thành trúc bình nương tiểu tam bởi vì tham khảo thanh la bên ngay, trúc bình nương coi như lại thích, cũng sẽ khắc chế vô cùng tốt. thích không phải là sai, phóng túng mới là. nàng trúc tỷ tỷ là phóng túng người sao? lục cô nương nghĩ tới đây, thậm chí có chút không thể mong muốn cười ra tiếng. phóng túng, trúc bình nương thường ngày đi ngang qua. Nghe trong căn phòng bọn nha đầu đối ăn ôn tồn thanh âm cũng đỏ mặt bước nhanh, càng chưa nói giống như nàng đi nghe góp tưởng. Như vậy không có tiền đồ nữ nhân, lại là mẹ ruột của nàng, còn mở thanh lâu đâu? Còn đem mình trang phục như vậy quyến rũ, quá yếu, thật sự là quá yếu. Đơn giản buồn cười, để cho người kiên kỵ cũng có uy hiếp đi. Trúc Bình nương sức uy hiếp đừng nói so sánh với Vân Thiện, chính là so sánh với liêu Thanh La cái này không có tiền đồ nha đầu. Nói chung chính là có thể cấp liêu Thanh La sách giải cấp bậc. Cho nên Lục Cô Nương rất nhanh liền hiểu hết thảy. Kỳ thực. Chúc Bình Nương giấu giếm tâm ý cũng không phải là lo lắng nàng đối từ Trường An háo sắc tâm tư bị từ Trường An cùng Vân tiện phát hiện, nàng căn bản cũng không sợ bị phát hiện được không? Chúc Bình Nương thật sự là thật là làm cho người ta an tâm, nàng giống như là thánh nhân giống nhau đang trắng không tì vết, sẽ đối với bất luận kẻ nào đưa tay giúp đỡ. Như vậy thì coi như nàng thật nói có yêu mến tâm tư, thật nói có chút ngạc nhiên Trường An thân thể cấu tạo tò mò từ Trường An cùng Vân tiện ổn tổn. cũng không quan hệ. Để cho từ Trường An cùng Vân tiện biết, từ Trường An cũng tuyệt đối sẽ không xa lánh nàng, cho nên Chúc Bình Nương không muốn bị biết được, nhất định phải ẩn nút ý đồ. Căn bản không phải lo lắng cho mình có dục vọng bị cấm ghép, nàng thuần túy, chính là sợ hai mất mặt. Nàng không muốn để cho Trường An cùng vãn đối bao gồm Lý Chi mà biết, nàng sống lâu như vậy, thế mà lại còn đối tiểu bối động tâm, nàng chính là sợ mất thể diện, gây mặt mũi. Lục cô nương. a, trúc tỷ tỷ, thật là đáng yêu nữ nhân. Chị gái ta, theo ngài thế nào thích công tử? Bất quá, ngài về điểm kia tới muộn thiếu nữ tâm, thật đúng là để cho người đáng thương a, đáng yêu đến để cho người cảm thấy trình độ đáng thương. Sống lâu như vậy, một chút nữ tử phúc lợi cũng chưa đến, bạch bạch nhiều một lao bà súc vị, mặc cho năm tháng trôi qua một mực ước mơ cũng vừa là thầy vừa là bạn Lý Chi Bạch nhưng chỉ là xem nàng cho đến bản thân rơi vào thanh lâu mới dám dùng đùa giỡn Phương Thức mở miệng trong lòng thích Lý Chi Bạch nhưng bởi vì thiếu nữ tâm thức tỉnh, không tự chủ đối bên người ưu tú nhất nam tử lên lòng hiếu kỳ cùng dục vọng kết quả căn bản không dám để cho người khác biết chỉ có thể tiếp tục đem bản thân ngụy trang thành người nào cũng không tin quyến rũ bộ dáng Ngày, nghĩ tới đây Lục Cô Nương mang theo vài phần thương hại xem Trúc Bình Nương người nhà đầu này nhìn ta như vậy làm gì trong lúc nhất thời Trúc Bình Nương bị Lục Cô Nương nhìn lông măng cũng lên nàng vậy mà cảm thấy Lục Cô Nương ánh mắt có chút kinh người rõ ràng đối mặt chính là một xấu hổ nha đầu thế nhưng là trúc bình nương cảm thấy mình nội tâm hết thảy đều bị nắm được một trận sống lưng lạnh bớt. loại cảm giác đáng sợ này thậm chí vượt qua tần lĩnh mơ ước nàng thời điểm kia cực kỳ lửa nóng tầm mắt không có gì lục cô nương cười một tiếng lộ ra mấy phần hàm răng trắng đóa hết sức có nét nữ tính chẳng qua là phát hiện tỷ tỷ ngài rất vô dụng còn không bằng a thanh đâu cô nàng kia trong mắt dã tâm liền không có ẩn núp qua nói gì kỳ kỳ quái quái vật trúc bình nương trong cõi minh minh cảm thấy cái đề tài này không thể tiến hành đi xuống không qua muốn muốn cùng lục cô nương mắt nhìn mắt tránh rời đi tầm mắt. Lục cô nương vẫn vậy cười tủm tỉm, cũng không nói chuyện, chẳng qua là tầm mắt ở chung quanh quét một vòng, xác nhận chỉ có nàng cái này thiếp thân nữ nhi phát hiện trúc bình nương bí mật nhỏ sau, Vì trúc bình nương cảm giác được an tâm, nàng lén lén nhìn một cái lý Chi bạch, may nhờ lý Chi bạch còn không có thích đứng bây giờ trúc bình nương, không phải, nàng nên có thể cảm giác được trúc bình nương trong lòng về điểm kia nồng nàn khí tức đi. Đang suy nghĩ, lục cô nương cảm giác được một đạo tầm mắt rơi vào trên mặt mình, nàng theo nhìn sang, liền ăn khớp từ trường ăn kia bình tĩnh mà ấm áp con người, chỉ thấy công tử đối với nàng cười một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu ở vân tiện bên thai nói gì đó. Lục cô Nương nhất thời sửng sốt, một cỗ nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo từ lòng bàn chân kéo lên. Nàng lúc này chợt hậu chi hậu giác ý thức được một chuyện. Lý Chi Bạch không đủ hiểu bây giờ Trúc Bình Nương, Ôn lê cũng không đủ hiểu, như vậy từ công từ đâu? Thông dĩnh tâm tư cẩn thận đến từ công tử như vậy, hắn thật liền một chút cũng không có nhận ra được. Hắn là có thể chậm lục đến, đối Trúc Bình Nương ý tưởng không biết gì cả sao? Thế nhưng là nếu như đã sớm nhận ra được, coi như sẽ không tị hiểm, là ở tiểu đỉnh đơn độc chung sống thời điểm liền không có một chút không được tự nhiên sao? Gió thổi qua bên hai, đèn hơi nhảy lên. Lục cô Nương thời trầm mặc một hồi, nàng nhìn trúc bình lương ánh mắt từ thương hại từ từ biến thành mang theo điểm một cái vị chua hâm mộ trúc tỷ tỷ ngài thật là thân ở trong phúc không biết phúc bị ưa thích vĩnh viễn không tự biết bị công tử như vậy cưng chiều trúc tỷ tỷ nơi nào đáng thương nếu như là thanh la để cho nàng thể nghiệm trong nháy mắt trúc tỷ tỷ lấy được chỉ sợ để cho nàng lập tức đi chết nàng cũng sẽ không có do dự một khắc a thật đúng là làm người ta hao ước chương 656 tới một trâm chương 656 tới một trâm bình lương cảm thấy lúc này lục nha đầu rất kỳ quái vẻ mặt mấy phen biến hóa từ hình như là ánh mắt thương hại đến mấy phần không che giấu được hâm mộ, cũng không biết là nghĩ cái gì, bất quá là xem nàng mà biến ảo ánh mắt, chẳng lẽ là bởi vì nàng? bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, trúc bình nương cũng không thể hiểu, lục nha đầu thương hại nàng, nàng còn có thể hiểu, dù sao nàng đối lý Chi bạch ngày nhớ đêm mong, mong mà không được chuyện lục nha đầu cho tới nay đều là nhìn ở trong mắt, mới vừa nhìn nàng bởi vì lý Chi bạch cùng từ trường ăn uống rượu mà đổ bình dấm chua, sẽ cảm thấy nàng cái này mẫu thân không có tiền đồ rất bình thường, ngược lại nàng trở về, tự nhiên sẽ đàng hoàng thu thập cái này cậy sủng mà kêu cô gái nhỏ, nhưng là. Lục cô nương kia gần như ngưng thật hâm mộ, trúc bình nương coi như không hoàn toàn hiểu. Trúc bình nương rất rõ ràng, trên người nàng nên không có bất kỳ vật gì là đáng giá nha đầu áo ước. Nàng là tiên môn không giả, nhưng là nha đầu căn bản cũng không để ý những thứ này. Ban đầu ngoại lai tu sĩ phát hiện a thanh nửa yêu thân phận sau quấy giày hoa nguyệt lâu an ninh, lục cô nương trong miệng cũng không có một câu lời hay, không nhìn được một chút tiên môn tốt. Muốn nói là bởi vì vân thiện mà áo ước, vậy lại càng không có lý do, không phải tự coi nhẹ mình, trúc bình nương là thật cảm thấy lục cô nương cùng vân thiện quan hệ so với nàng cùng vân tiện muốn thân mật, nàng trước thế nhưng là có lén, lén nghe thấy qua lục nha đầu cái này không muốn thể diện tiểu nha đầu âm thầm mở miệng một tiếng từ phu nhân lấy lòng vân thiện. cho nên nàng cùng vân thiện quan hệ tốt lắm muốn ao ước còn nên nàng ao ước lục nha đầu mới đúng vì vậy trúc bình nương liền hoàn toàn không hiểu lục cô nương tổng không đến nỗi là ao ước cá thanh tới cho nàng mở rượu đi thật là kỳ quái cũng không trách trúc bình nương suy nghĩ nhiều thật sự là lục cô nương dị thường biểu hiện quá mức sáng rõ lúc này không chỉ là trúc bình nương ngay cả lý Chi bạch cùng ôn lê cũng chú ý tới lục cô nương hâm mộ từ trường an bất đắc dĩ cười một tiếng chẳng qua là nhẹ nhàng cấp vân tiện để số vai Vân cô nương thời là hí mắt, cái miệng nhỏ thở hào hẹn, làm chân chính bị ưa thích cái đó. Vân Thiển đại khái là hoàn toàn không cách nào hiểu loại này ưa ước. Lục cô nương cảm thấy nàng phu quân cưng chiều trúc bình lương. Có sao? Theo nàng, trừ nàng, từ trước an đối với bất kỳ người nào cũng chỉ là thiệt cảm, còn xa xa không tính là cưng chiều, cùng nàng so sánh là như thế này. Lục cô nương, thế nào đều nhìn nàng a. Ý thức được bản thân ánh mắt hí hơi nhiều sau, Lục cô nương vội ho một tiếng. ở đề tài không có triển lộ trước liền chủ động dắt ra. Công tử, ngài tại sao phải theo chúng ta cùng đi a? Lục cô nương đỏ mặt xấu hổ nói, đây cũng không phải là ngài tính tình. Đúng, mặc dù biết là nhất định là bởi vì Vân cô nương, bất quá. Tại sao vậy? Không. Chính là chính là. Trúc Bình Nương đi theo phụ họa. Kỳ thực Trúc Bình Nương lúc này đã không quan tâm Từ Trường An tại sao phải đi. Đối với nàng mà nói chỉ cần nói Trường An nói muốn phải đi, nàng liền không có cự tuyệt đạo lý. Nhưng là liếc mắt một cái Lục cô nương, lúc này đem đề tài dẫn ra đối với nàng mà nói nhất định là một chuyện tốt. Trở về Trúc tỷ tỷ. Từ Trường An bất đắc dĩ đầu nhìn một cái Vân thiện nâng đầu nói, ta không yên tâm. Không yên tâm. Trúc Bình Nương sửng suốt một chút, sau đó bất mãn tao mày, đem vân muội muội giao cho ta, ngươi có cái gì không yên tâm? Á Bạch cũng đi theo, ngươi cũng không yên tâm nàng. Đối với ngài dĩ nhiên là yên tâm. Từ Trương An nháy mắt mấy cái, sau đó nói, Trúc tỷ tỷ, ngài đi làm châm cứu, là ai cho các ngươi hạ kim? đương nhiên là, Trúc Bình luôn nói, trợ câm. A, các nàng bởi vì hoàn toàn không cần ngần châm ngải cứu loại vật này, cho nên liền không có hiểu qua cụ thể lưu trình, cho nên nếu đi làm, nhất định là để cho y nhà xuất thân nha đầu cho các nàng trên người đi kim. kim. Trương An, nguyên lai like ngươi là đối kim kim người không yên tâm a người ở chỗ này một cái liền tất cả đều hiểu. Từ Trường An phải không muốn cho bình thường nữ tử tại trên người Vân Tiện kim kim sẽ không thụ thương. Trúc Bình Nương bảo đảm nói, Trường An, ngươi cũng quá quan tâm. Từ Trường An còn chưa lên tiếng, Lục Cô Nương liền nhẹ nhàng lôi kéo một cái Trúc Bình Nương, để cho nàng chớ nói nữa. Ôn lên như có điều suy nghĩ. Lý Chi Bạch cũng liếc về Trúc Bình Nương, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng Quân có lúc thật sự chính là vui vẻ. Trường An đó là sợ hai Vân Muội Muội bị thương sao? Hắn chẳng qua là đơn thuần không muốn để cho người ngoài đụng Vân Tiện thân thể, dù sao. Vô luận là ngân châm hay là bụng ngải cứu đều là rất người thân cận mới có thể làm. Trường An đối với Vân Tiện người bên cạnh có nhiều kén chọn nàng là biết. Nếu như nói để cho nàng cùng trúc bình nương tự mình ra tay cấp Vân Thiện làm dĩ nhiên không thành vấn đề. Người ngoài, hắn dĩ nhiên sẽ tự tuyệt. Trường An, ngươi nói là, ngươi cùng chúng ta cùng đi. Sau đó từ ngươi đến cho Vân Muội Muội Hạ Kim. Lý Chi bạch nói, nếu là như vậy, các ngươi trở về phòng Hạ Kim cũng không có gì đáng ngại. Từ Trường An đầu tiên là gật đầu, sau đó là đầu. Nếu tiểu thư đã có hẹn, học sinh cùng tiền sinh ngài đi một chuyến y cất chính là. Thấy từ Trường An kiên trì. Lý Chi Bạch cũng sẽ không nói cái gì, nàng đại khái cũng có thể hiểu, Trường An là muốn thừa cơ hội này để cho Vân Tiễn có thể cùng nàng ôn lê cùng với đồng quân thân cận hơn một chút, nói nhiều nói chuyện. Một bên, ở Lục Cô nương giải thích xuống, Trúc Bình Nương cũng hiểu từ Trường An ý tứ, chỉ thấy Trúc Bình Nương mặt quá ấy gì nhìn chằm chằm từ Trường An, người tiểu tử này, nhìn chằm chằm vân muội muội nhìn chằm chằm cũng quá chặt, cũng quen sẽ hỏi, chính là để cho y nhà nữ tiên sinh điểm mấy cái huyệt, hạ mấy cái kim cũng không nỡ. tất nhiên không đỡ. Từ Trường An hướng về phía Trúc Bình Nương cười một tiếng, đùa giỡn, nhà hắn tiểu thư thân thể, có thể để cho người ngoài tùy ý đâm kim. kim làm đau hắn không phải đau lòng chết tóm lại đối với người ngoài Hạ Kim từ Trường An là kiên quyết không đồng ý thôi tuy ngươi ngược lại chúng ta cũng không tránh ngươi đúng ngươi Hạ Kim thủ pháp thế nào tỷ tỷ ta có chút ngạc nhiên Trúc Bình Nương tò mò nhìn về phía ô Lê á Lê ngươi ra mắt hắn ghim Kim sao Âu Lê lắc đầu một cái nàng cùng tiểu Hoa cũng chưa thấy qua y dĩ thuật không ở nữ tử lục nghệ trong mộ Vũ Phong bên trên cũng chưa từng có ghim Kim cùng ngài cứu quý cụ nàng dĩ nhiên chưa thấy qua cũng chưa thấy qua ngươi có được hay không a Bình Nương hầu nghi xem từ Trường An. Vân Muội Muội bị đim nhiều năm như vậy cũng không có vấn đề. Trường An, ngươi cấp ta tới một châm thử một chút. Sau đó cũng bất kể từ Trường An có đáp ứng hay không, nàng liền thúc giục Lục Cô Nương đi lấy ngân châm tới. Sau đó không lâu Lục Cô Nương mang theo cái hòm thuốc đi lên. chúc Bình Nương liền vén lên tay áo, lộ ra trắng như tuyết cánh tay. Ta thử một chút tay nghề của ngươi, nếu là không qua được, ngươi cũng đừng cấp Vân Muội Muội đim. Ngài A, Hành. Từ Trường An mở ra cái hòm thuốc, từ trong lấy ra một cái quyển trục bộ giả bố. Đây là. Trúc Bình Nương chợt thoáng rụt một cái thân thể, không phải ngài chuẩn bị. Từ Trường An đem triển khai một cây một ngân châm rậm rầm chẳng trị bại lộ ở trong không khí. Theo tử trường an rút ra một cây ngân châm nâng lên, hàn quang lõa lõe, trúc bình lương chợt run lập cập, vân vân, nàng có chút hối hận, nàng lưu ly thân là thế nào phá tới. chương 657 trúc bình lương sợ hai phá giới kim, chương 657 trúc bình lương sợ hãi phá giới kim, trúc bình lương dĩ vãng là rất có tự tin người, nàng chưa bao giờ có nghĩ qua trên đời này trừ hai vị hai vị càn khôn cảnh cùng lý chi bạch, còn có người có thể làm cho nàng không có lực phản kháng chút nào. nhưng chính là có, trúc bình lương mắt thấy từ trường an rút ra kia hiện lên hàn quang bén nhọn ngân châm cả người trượt đột nhiên run lên một cái, từ trên ghế trực tiếp nhảy dựng lên, chốn lục cô nương sau lưng chỉ thấy nàng mặt hốt hoảng, chờ, chờ, chờ chút, quay đầu xem giống như chim sợ cảnh con trúc bình nương tại chỗ trừ vân thiện ra người toàn bộ sửng sốt, đừng nói ô lê, từ trường an cùng lý chi bạch, cho dù là lục cô nương cũng chưa từng thấy qua nhà mình tỷ tỷ như vậy đáng yêu bộ dáng. lục cô nương nhìn một chút từ trường an trong tay kia ánh bạc lóng lánh tinh nọ, làm thường làm châm cứu nữ nhân, nàng không có cảm thấy có một chút xíu đáng sợ, nhưng trúc bình nương lại cứ biểu hiện giống như bị hù dọa con thỏ nhỏ vậy. nàng là người nhát gan như vậy sao? liên đối từ trường an cầm ngân trầm tay cũng có mấy phần cứng nhắc lúc này hắn ở trong mắt trúc bình nương thấy được phảng phất hồng thủy manh thú vậy bản thân nhất thời có chút mơ mịn vậy mà không phân biệt được trúc bình nương là đang chơi đùa hay là thật sợ hãi lý trí nói cho hắn biết trúc bình nương không có sợ hai lý do thế nhưng là nàng gọt vai khẽ run bộ dáng thật đem sợ hãi hai chữ biểu diễn vô cùng tinh tế là tỷ tỷ nàng kỹ năng diễn xuất lớn trong thấy từ trường an nhìn về phía lý Chí bạch chỉ thấy người sau khẽ lắc đầu từ trường an mới chậm rãi rơi lên trong tay ngân châm trúc tỷ tỷ ngài sợ kim ai ai sợ kim Chúc Bình Nương tiềm thức phản bác. Nàng phản ứng đầu tiên rất chân thật, cũng không phải là kiêu kỳ, thế nhưng là chúc Bình Nương lúc này nuốt ở lục cô nương sau lưng không dám nhìn tới ngân châm kia dáng vẻ, thật là một chút xíu sức thuyết phục cũng không có. Ôn Lê hơi cau mày, nàng mơ hồ nhận ra được, chúc Bình Nương nhìn chằm chằm ngân châm, là thật sợ hãi. Vì vậy liền xem như Ôn Lê cũng ngơ ngác. Cái này đang yên đang lành. Chút tiền bối thế nào sợ lên sư đệ ngân châm đến rồi. Ngân châm, ở trong tu tiên giới kỳ thực không hề hiểu thấy, tại trên Triều Vân Tông, ngân châm thay vì nói là cụ, không bằng nói là binh khí, như có không ít ma môn bản lĩnh giữ nhà chính là các loại đáng sợ châm nhưng là nói cho cùng tới, ngân châm chẳng qua là tiểu đạo, ôn lê thế nhưng là biết qua cầm trong tay trường đao chúc đồng quân khí thế. ở đó dạng trời long đất lở đại thế trước mặt, cùng cảnh giới liền xem như nàng đều có chút khó có thể ngay mặt ngăn cản. phải biết, kiếm ý của nàng là chân chính bung như sơn nhạn, liền nàng cũng miễn cưỡng, chỉ có ngân trâm loại này hèn kém hàng ngũ, trúc bình nương thật là liền ngăn cản cần thiết cũng không có, không có gần thân thể của nàng cũng sẽ bị thế xé nát. coi như chỉ biết mấy cái hảo ảnh, ôn lê cũng rõ ràng trúc bình nương tu hành là cái gì, nàng tiền kỳ là cực kỳ bá đạo chú đồng quân lĩnh ngộ ý cảnh nhất định đối thủ chỉ có theo chính mặt mới có thể có đánh tan nàng có thể điều này cũng làm mang ý nghĩa trúc bình nương một đường đi tới nàng không sợ nhất chính là loại này kỳ môn âm độc ôn lên ngòi đầu cho nên cũng rất kỳ quái trúc sư bá không có để ý ám khí ngân châm lý do kia yeah. sư đệ trên tay dược cũng ngân châm lại càng không có lý do đi trúc tỷ tỷ chẳng lẽ ngài còn sợ hãi công tử đã thương ngài lục cô nương mặt bất đắc dĩ ngươi ngươi biết cái gì trúc bình nương khi nhìn đến ngân châm một khắc kia là thật sự có chút nóng nảy Người khác không thể nào hiểu được, nhưng là chính nàng có thể hiểu bản thân a. Nàng sợ chính là Ngân Trâm sao? Nàng sợ chính là Trường An a. Chức, nàng không phải là ỷ vào thân là trúc đồng quân thời điểm kinh nghiệm. Trang Tiền bối lấy ngón tay đi chống đỡ Trường An kiếm, kết quả tu luyện lâu như vậy kim thân bị từ đầu tới đuôi phá xé sẽ, cả người càng bị đánh bay đi ra ngoài. Từ khi đó bắt đầu, Trúc Bình Nương liền bắt đầu tránh từ Trường An trên người võ lực bộ phận. Đồ chơi kia không nói đạo lý, liền cùng Linh Vũ vậy, không cần biết ngươi là cái gì tu vi, nên xối ngươi liền xối ngươi. Loại này tiếp cận với pháp tắc cùng khái niệm bên trên năng lực, Trúc Bình Nương không cách nào đi tìm hiểu nhưng là không trở ngại nàng kiên kỵ a hơn nữa từ Trường An trên người kia phá giới kim năng lực phải biết phá giới kim cũng là kim Trúc Bình Nương bản năng đã cảm thấy không ổn liên tưởng đến Trường An trên người kia không hiểu năng lực châm này xuống nàng thật không nhất định chịu được dù sao dược cụ dược cụ vạn nhất Trường An có trong nháy mắt cho là hắn trong tay vật là vũ khí nàng kia có khả năng hay không tào Dương Đến từ nữ nhân thần kỳ nhất giác quan thứ 6 nói cho nàng biết cái này rất có thể sau đó còn có một cái chuyện quan trọng nhất đây cũng là Trúc Bình Nương sợ dĩ hốt hoảng cùng mặt sợ hãi ngọn ngốn. Trường An có phá giới kim năng lực như vậy vấn đề đến rồi, nàng Lưu Ly thân bị phá rồi thôi sao, trên người còn có cái gì có thể gọi là là kết giới sao? Chính chúc bình lương cho rằng là có. Nàng chính tiết. không ra đùa giỡn. Nàng thật không tiếp tục đùa giỡn. Nàng mười phần chăm chú, cũng chớ nói Trường An không làm được, thân thể của nàng đã bị phá qua một lần, phải biết, ở bình thường hợp hoàn tông người trong mắt, Lưu Ly thân tầm quan trọng không biết nếu so với trong sạch cao hơn bao nhiêu. Lưu Ly thân cũng bị mất, còn lại, dĩ nhiên phải cẩn thận cẩn thận. Ở trong lòng của nàng, Lưu Ly kim thân chỉ có thể sắp xếp thứ hai thân thanh bạch của nàng mới là trọng yếu nhất thể chất cái này nếu là một phá giới kim xuống đem trong sạch của nàng từ khái niệm bên trên tiêu trừ nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi cho nên trúc bình nương hốt hoảng dù là chính nàng cũng cảm thấy cái ý nghĩ này rất ngon đường nhưng khi trường an sáng lên ngân châm kia hướng về phía nàng thời điểm nàng chỉ cảm thấy trong lòng lộ của một tiếng trúc bình nương cũng không cảm thấy mình trong sạch có thể so sánh thanh châu kết giới còn chắc chắn trương an ngươi buông xuống bậc kia hết thảy đều có thể mà bạn bình nương lẩy bà lẩy bảy xem từ trường an như sợ đứa nhỏ này trượt đi lên cho nàng một cái chúc tỷ tỷ ngài Từ trường An bất đắc dĩ nơm chán, không phải ngài nói muốn thi trường học. Ngươi không của ta, không đúng. Ngươi rời ta xa một chút." Chúc Bình Nương nhìn chằm chằm hắn, Vân Cô Nương chớp chớp mắt. Có lúc, nàng không thể không bội phục phu quân nhân dư nhóm. Ý nghĩ thật vô cùng thanh kỳ. Suy nghĩ, Vân Thiển liếc mắt một cái Lý Chi Bạch. Ừm. Nàng nói người kỳ quái trong, bao gồm Lý Chi Bạch. Lý Chi Bạch. Từ Trúc Bình Nương bị từ trường an hù được sau, Lý Chi Bạch nét mặt cũng rất khiến người ý vị, nàng thay đổi ngày xưa đối với Chúc Bình Nương làm trò bất đắc dĩ, trong mắt hiếm thấy xuất hiện mấy phần thương hái. Ở trong mắt nàng, bây giờ một màn này có thể nói là trường an cầm ngân châm ở ước hiếp đồng quân tiếng run cung cấp đồng quân hù dọa đi ra thì giống như ác thiếu ước hiếp tiểu bạch thỏ vậy mà nàng vẫn muốn trường an trở nên sẽ ước hiếp người phong mang tất lộ chỉ cần có thể trở nên chẳng phải một mà coi như hoàn cố điểm cũng không có sao mà trước mắt cái này ước hiếp phụ nữ đàng hoàng một màn theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là để cho lý chi bạch đạt được cơn muốn trước hạn nhìn một trận trường an trở nên xấu tiết mục lý chi bạch không phải ác thú vị người nhưng là rất thú vị nàng mong muốn nhìn hơn một hồi về phần nói đồng quân vì sao bị ngân châm dọa ai để ý đâu Hai ngày này đổi mới không quá ổn định, gần đây bận việc trường học chiêu chuyện mệnh chết rồi. Lại mấy ngày là khỏe, yêu các ngươi. Chương 658, có người trong sạch không trọng yếu, tìm việc làm thật mệnh quá a, chương 658, có người trong sạch không trọng yếu, tìm việc làm thật mệnh quá a. Rất thú vị a. Trương A nước hiếp tiểu cô nương cái gì? Nếu như Đồng Quân tính được là là tiểu cô nương, Lý Chi Bạch như đầu, lại cảm thấy ở nàng như vậy lao bà trong mắt, nói một câu Đồng Quân là tiểu cô nương cũng không có vấn đề gì. Thở dài. Trước mắt một màn này rất có ý tứ. Nhưng nếu như thật nói có cái gì thì vết, đó chính là Trường An biểu hiện không hề hoàn mỹ, hắn không có đem hoàn khố tử đệ hoặc là nói ác nhân thứ mùi đó diễn dịch đi ra. Nếu như hắn có thể đem trên mặt bất đắc dĩ cùng tương triệu vẻ mặt trở nên hung tợn, loại này tương phản cảm giác nàng sẽ rất thích. Bây giờ mà, căn bản cũng không coi là học sinh của nàng biến thành ác nhân, nói cho cùng không phải là đồng quân lại ở chỗ này phạm vào si bệnh. Lý Chi Bạch liếc mắt nhìn chằm chằm từ Trường An. Muốn cái gì thời điểm, học sinh của nàng mới có thể trở nên lòng tham một ít, trở nên tùy hứng một ít, trở nên chẳng phải để cho nàng đau lòng đâu. Hơi thất vọng sau, Lý Chi Bạch biết để cho trúc bình nương như vậy một mực làm cho cũng không phải vấn đề, hay là chủ động mở miệng hỏi thăm. "Đồng quân, ngươi sợ cái gì đâu?" "Ta sợ cái gì?" Ta ngược lại cảm thấy, các ngươi cũng nên sợ hắn mới lạ. Trúc bình nương hơi run run, cho đến từ trường an cầm trong tay ngân châm cầm xa, nàng mới tỉnh táo điểm. "A Bạch ngươi cũng là, cái này nếu như bị kim một châm, nhưng thế nào được?" Nàng A bạch nhưng nhất là trong sạch cô đương. Về phần nói Lý Chi Bạch sẽ không thụ thương, nàng không nghĩ tới. Đây chính là Lưu Ly li thân a, cũng nát. Phải biết ở trường ăn trước, chỉ có nàng có Lưu Ly li che chở có thể tuyệt đối không chịu tâm ma chi nhiễu, cái khác, liên thạch thanh quân đều không cách nào cấm tiệt tâm ma. Lý chi bạch, nàng mặc dù không biết trúc bình nương lại là thế nào, nhưng là bản năng nói cho nàng biết, bản thân thương yêu nhất học sinh nhất định là bị không tốt rủa thầm. Dù sao chỉ riêng là trúc bình nương ánh mắt liền nhìn nàng một trận không phải mái. trúc tỷ tỷ, ngài nói cái gì đó? chúng ta, chúng ta có cần gì phải sợ hãi công tử, không phải là một cây ngân châm sao? ngày xưa công tử bội kiếm, cũng không có thấy ngài run run. lục cô nương bay đầu lại xem nuốt ở phía sau mình trúc bình nương, mặt bất đắc dĩ. người cũng nói ngày xưa, lúc này không giống ngày xưa bây giờ Trường An cầm kiếm, ta được gần nút điểm. Chúc Bình Nương làm bẩm, lần trước là Lưu Ly Thần, lần sau không chừng chính là Si Báo. Trường An không thèm để ý, ta còn muốn mặt mũi đâu? Lục Cô Nương, hiểu Chúc Bình Nương gặp gỡ Lý Chi Bạch tiết lặng, nguyên lai là bởi vì loại chuyện này mà sợ hãi lên Trường An. Nàng ngược lại có thể hiểu được, dù sao Trường An đối đồng quân tạo thành tổn thương không hề gồm có Trường An ý thức chủ quan, cho nên dưới tình huống này, dù là Chúc Bình Nương thích nhất từ Trường An, nhưng cũng cùng sợ hai hắn kia không bị khống chế năng lực. Cũng bởi vì loại chuyện như vậy, ngươi liền sợ hai Trường An ngấn châm. Lý Chi Bạch hỏi. Loại chuyện như vậy, Chúc Bình Nương yên lặng tái diễn lý chi bạch vậy, sau đó đưa ra một ngón tay, "A Bạch, thân thể của ta là thế nào phá?" Nghe Chúc Bình như vậy, người ở chỗ này bao gồm Ôn Lê cùng Từ Trường An cũng sửng sốt, chỉ có Vân Thiện sừng sững bất động. "Thân thể phá?" "Chúc tỷ tỷ, ngài đừng dọa ta, chúng ta nơi này trừ công tử, ngươi cũng không ra mắt nam nhân khác." Lục cô nương mặt hốt hoảng. Lưu Ly Thân liền nói, "Lưu Ly Thân." Lý Chi Bạch khẽ mắt hơi chủ động, cứ việc nàng hiểu Chúc Bình Nương dùng từ kỳ thực không có sai, Chúc Bình Nương tu luyện thành công sau nhục thể của nàng cũng không có cái gì ý nghĩa, bất kể từ góc độ nào đi nhìn, Lưu Ly Thân mới là nàng thân thể nhưng là không chịu nổi nơi này là Thanh lâu, ai nghe cũng sẽ hiểu lầm. Lưu Ly thân. Lục cô nương mặt hồ nghi, hẳn không được bây giờ liền đem trúc bình nương tún đi cho nàng nghiệm mình chính bản thân, bất quá vẫn là nhịn được. Lưu Ly thân, là cái gì? Từ Trướng An vẫn đầu góc mơ hồ, hắn cũng không biết hắn đối trúc bình nương tạo thành thương tổn như thế nào, mà trúc bình nương cũng không có tính toán muốn ý giải thích, nàng sợ dĩ dùng như vậy út út mở mở suy đoán từ, thật ra là không muốn để cho Lý Chi Bạch đem chuyện này nói ra. Hừ, làm tỷ tỷ bị đệ đệ đả thương, chỉ có thể nói nàng vô dụng, không muốn để cho đệ đệ ấy nấy. Cho nên Vô luận là Lý Chi Bạch hay là Trúc Bình Nương lúc này đều là đang dùng ánh mắt trao đổi tin tức, chỉ có Ôn Lên Như có điều suy nghĩ liếc mắt một cái từ trường an trên tay kia một cây tiêm tế ngân châm, nhẹ giọng nói: "Lưu Ly thân, là tu thành trong suốt thanh tịnh lưu ly thể, có trong ngoài trong suốt, sạch sẽ, sẽ không chút bẩn, chư tà bất xâm, tâm ma không sinh, có thể đem tiên địa chí thuần chí tinh khí làm trụ cột biến hóa để cho bản thân sử dụng, có các loại diệu pháp, là mấy cái. Tuyệt tự trước mới có đại thần thông, cho dù là trong cổ sử, cũng chỉ có ở tự mệnh kỷ ghi chép có người tu luyện thành công, tu hành ở thiên địa lôi cấm trong biển. Thần thông Từ trường An Như có điều suy nghĩ, mặc dù hắn nghe không biết rõ, bất quá đại thể minh bạch nói là một loại công pháp. Từng chính là thần thông. Ôn Lê gật đầu một cái, nhìn một cái Trúc Bình Nương liên quan tới Lưu Ly Kim thân cường độ, chỉ cần đối tu tiên giới thoáng có hiểu, chỉ biết biết được vị kia gia từ hợp hoàn thông thiếu tông chủ tên là Trúc Đồng Quân Mụ Điên có nhiều ngoại hạng. Trống lại Trúc Bình Nương ánh mắt sau, Ôn Lê cho dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng lấy được chớ nói nữa ra lệnh. Vì vậy im lặng, an tĩnh xem thế cuộc phát triển. Cho nên tỷ tỷ Lưu Ly thân không có cùng công tử có quan hệ gì. Lục cô nương mặt không hiểu, nàng cũng không phải là một người ngu. Trúc bình nương tiềm thức mở miệng một câu thân thể của ta là thế nào phá lại liên hệ bên trên nàng sợ hãi từ trường an nguyên trầm. Không khỏi sẽ để cho người cảm thấy nàng tu luyện kia cái gì lưu ly thân là bị công tử cấp phá, cho nên sẽ sợ hãi hắn. Người bình thường đều sẽ như thế suy nghĩ đi. Bất quá làm lục cô nương xem từ trường an mặt mở miệng sau cũng liền đem cái suy đoán này thu vào. Công tử ôn nhu như vậy người, làm sao lại đả thương trúc tỷ tỷ đâu? Lúc này nàng ngược lại đã đem trúc bình nương bị một quyền đánh bay chuyện cấp mang tính lựa chọn quên đi. Cho nên lục cô nương nghiêng như đầu bỏ ra chút tỷ tỷ là bị công tử gây thương tích cái này kỳ quái suy đoán câu trả lời cũng chỉ có một chút tỷ tỷ cái đó tên là lưu ly thân thần thông đã từng bị không biết người dùng tương tự ngân châm vật cấp phá cho nàng lưu lại ám ảnh tâm lý cho nên trúc bình nương tiên kỵ không phải từ trường an mà là ngân châm. như vậy mới đúng chứ Liên hẳn là như vậy công tử mới sẽ không hại người đâu lúc này từ trường an ở hơi sợ run sau cũng sinh ra cùng lục cô nương ý tưởng giống nhau hắn dĩ nhiên sẽ không cảm thấy là bản thân phá nàng cái gì thân thể cho nên nên chẳng qua là ngẫu nhiên đụng vào Trúc Bình Nương ám ảnh tâm lý, vì vậy từ Trường An sẽ phải đưa trong tay Ngân châm buông xuống. Nếu để cho tỷ tỷ ngươi nhớ tới không tốt hồi ức, kia, coi như xong đi. Thôi, làm sao có thể thôi? Trúc Bình Nương dùng sức lắc đầu, nàng cũng mất thể diện thành như vậy, dĩ nhiên không thể thôi. Trường An, ngươi cầm, cầm. Trúc Bình Nương nói, Dọn điệu dừng lại, để cho Trường An cầm ai luyện tay đâu? Được cẩn thận mới được, phá giới kim năng lực, vạn nhất thật cùng nàng nghĩ vậy có thể phá nữ tử trong sạch, nàng khẳng định cũng được, A Bạch trong sạch cũng rất trọng yếu, ôn lê cô nàng này là đại sư tỷ cũng không được. vì vậy, trúc bình nương nhẹ nhàng xô đẩy một cái lục cô nương. cô bé, ngươi đi thử một chút trường an bản lãnh, để cho hắn ghim ngươi một châm. cô nàng này trong sạch, không có trọng yếu như vậy. lục cô nương, ngươi mệt mỏi đã tê dần, đã lâu lắm không uống rượu. chương 659 tam quan, chương 659 tam quan. cô bé, ngươi đi thử một chút trường an bản lãnh, để cho hắn ghim ngươi một châm. trúc bình nương rất nhanh liền chọn lựa được rồi ứng viên. ở trong mắt nàng, lục nha đầu cô nàng này trong sạch, không có trọng yếu như vậy. nàng cũng không được chọn mà. nàng khẳng định không được, a bạch là nàng dĩ nhiên cũng không được, ôn lê, ôn lê không phải nàng, là cái đó kiếm nữ nhân, nàng tốt như vậy để cho ôn lê hiểu hiểm, cho nên nhìn tới nhìn lui, đến cuối cùng quả nhiên chỉ có lục cô nương thích hợp nhất, đầu tiên cô nàng này là con gái của mình, có thể tùy tiện lắm, tiếp theo cô nàng này thường ngày đối tình yêu a thích nhất, sẽ còn nghe cạnh các cô nương góp tưởng, nàng đối loại chuyện như vậy độ chấp nhận là cao nhất, còn có chính là lục nha đầu cái này, thối cô bé đã sớm một lòng cột vào từ trường an cùng vân thiện trên người, nơi nào còn có một chút họ trúc ý tứ, a, mặc dù nàng vốn là cũng không họ chúc, nhưng là, chính là không được, hơn nữa. Chúc bình lương còn có một chút điểm tư tầm, ngược lại lục nha đầu tử vừa mới bắt đầu cũng không để ý nàng cái gì trong sạch, liền nàng kia háo sắc tính cách, nếu không phải thấy trường an thấy được sớm, trong lòng đã sớm có người. Liên nàng kia không có tiền đồ gình, nói không trường sớm đã đem nàng trong sạch thân thể giao ra. Nhìn như vậy, nha đầu có thể sớm đi gặp phải trường an hay là một chuyện tốt, ít nhất trong sạch giữ được, không cho nàng mang về nhà cái gì dã nam nhân. Mà giả thiết, giả thiết trường an ngân trâm thật sự có phá giới kim năng lực, có thể đem nữ nhi ra trên người quý giá nhất một tầng kết giới loại trừ. Kia, lục nha đầu nửa đời sau chẳng phải là có chỗ rửa rồi? Trường An nhưng là sẽ phụ trách, chớ nên hiểu lầm. Trúc Bình Nương không có để cho nhà mình Nữ Nhi làm thiếp thất phá hư vợ chồng nhà người ta quan hệ ý tứ, nàng chỉ làm muốn. Nếu là lục cô nương thật tao thương kia, nàng liền có lý do đối Trường An đưa yêu cầu, không nói đừng, để cho lục cô nương đi Vân thiện bên người làm một thị nữ vẫn là có thể à? Nàng không phải liền nằm mộng cũng muốn cùng Vân thiện gián gián sao? Trúc Bình Nương nít miệng, nàng cái này làm tỷ tỷ cho tới nay cái gì cũng không cầu, tiên lặng vì Trường An bỏ ra nhiều như vậy, ở loại này kỳ quái địa phương tính toán hắn một cái cũng không tính là gì đi. Nàng rốt cuộc là làm mẫu thân, hay là hướng nhà mình Nữ Nhi? Bất quá, Trúc Bình Nương liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Cô Nương, Kỳ thực, nàng không cần phải loại này thủ đoạn nhỏ. Lấy nàng cùng từ trường An thân mật, cộng thêm Lục Cô Nương biết gốc biết rễ, trường An đối với nàng rất là quen thuộc cái tầng quan hệ này ở, nếu như nàng thật mở miệng nói muốn muốn cho Lục Cô Nương đi theo Vân Thiện bên người làm một nhỏ hầu, thời gian eo hẹp trường An nhất định là sẽ không từ tuyệt, cho nên có thể nói, chỉ cần nàng mở miệng, Lục Nha đầu là có thể đạt được ước muốn. Bất quá, nàng tại sao phải giúp cô nàng này? Lại không nóng nảy. Thật chờ cô nàng này muốn làm Vân Thiện thị nữ nghĩ đi rồi, ngày đêm không ngủ. Nàng lại đi giúp đỡ một tay cũng không có gì mà. Nữ nhân xấu, chính là nàng như vậy. Lục Cô Nương. Lục Cô Nương bị Trúc Bình Nương chăm chú nhìn, không nhịn được ngáy mắt. Mặc dù Lục Cô Nương không ngại bị công tử xem như cắm kim nối tượng, dù sao liền Vân Thiện châm cứu đều là từ trưởng an tự mình làm. Có thể nhìn Trúc Bình Nương cái này chọn lựa hồi lâu mới rơi vào trên người mình ánh mắt, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tỉnh. Tỷ tỉ tỷ tỉ nhất định là đang tính kế cái gì? Lạnh cả sống lưng. Đồng Vân, ngươi, trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Lý Chi Bạch bất đắc dĩ liếc về nàng một cái. Không phải ta chẳng qua là cảm thấy vân muội muội rất kỳ quái. trúc bình nương cười hì hì, vân muội muội, ngươi thường để cho trường an đối ngươi hạ kim đi. ừm. đang bị từ trường an ấn bả vai vân thiện phát ra mẹo con bình thường tiếng ngữ. a bạch, muốn ta nói, vân muội muội có lẽ mới là lợi hại nhất người kia. trúc bình nương cười càng vui vẻ hơn. trường an kim nói không chừng mang theo thứ gì đâu, vân muội muội cả ngày bị đìm, đến bây giờ còn thật tốt. ngươi nói, nàng có lợi hại hay không? ngươi nha, nói ít những thứ này đùa dỡ lời. lý chi bạch giận trách nhìn chòng chọc nàng một cái, đồng quan ý tứ không phải là nàng bị một cái liền rách lưu ly li thân. Vân Thiện lại có thể thật tốt, nhưng nàng có thể cùng Vân Thiện so sánh sao? Ngân Trâm cũng không thể nào Trường Kiếm so sánh, cho nên chẳng qua là đùa giỡn. Liên Vân muội muội kia yếu không chịu nổi gió, bóp cái vai cũng hừ hừ hà hà đủ để thấy được nàng huyết mạch chi không thuận, có cái gì tốt lợi hại? Cũng chính là Vân Muội muội, thay cái có đầu vóc tử, còn không phải cho là đồng quân đang díu cợt nàng thể cốt kém cỏi. Ta cũng không đang nói đùa. Trúc Bình Nương giang tay, Trường An như vậy kỳ quái, Vân Muội muội thật sớm liền lấy tiểu tử này thân thể. Ngươi muốn nói Vân Muội muội trên người không có chút xíu đặc biệt, đầu ta một không tin. Trúc Bình Nương một lời ra. Ôn Lê tiềm thức nhìn về phía Vân Thiện. Ôn Lê không có cảm thấy Vân Thiện có cái gì đặc biệt, đặc biệt khó dạy có tính hay không. Dạy nàng tu hành thời điểm, luôn là vài ba lời liền kéo tới sư đệ, phải dẫn nàng đi nhìn nàng những thứ kia cùng từ trường an tương quan siêu tầm. Ôn Lê nội tâm muốn nhìn siêu tầm, lại có đại sư tỷ chức trách trong người, bình tĩnh mà xem xét, rất là bất đắc dĩ. Lý Chi Bạch, nàng không lên tiếng, bởi vì nàng nhớ tới Vân Thiện có thể không nhìn nàng bảy kết giới, ở bên ngoài an tĩnh chờ đợi chuyện, không thể không thừa nhận chút bình nương nói đúng. Vân Thiện coi như nhỏ yếu đến đâu, khi nàng trở thành từ trường an thế tử, được thân thể của hắn sau liền nhất định không là bình thường, mây cô, không, từ phu nhân sao? lục cô nương thời làm nhau đầu, giống vậy cảm thấy nàng trúc tỷ tỷ nói đúng, công tử tốt như vậy, từ phu nhân thân là công tử thế tử, dĩ nhiên cũng là đặc biệt tốt. bất quá lục cô nương không hiểu tu hành, muốn nói vân tiện đặc biệt ở nơi nào? đặc biệt đẹp đẽ, có tính hay không? bất quá nàng không có đi hỏi cái gì, chẳng qua là từ từ đem bản thân tay háo lột đi lên, lộ ra trắng non tay trắng, chợt cứ như vậy đặt ở trước bàn, công tử, thiếp thân cũng không biết trúc tỷ tỷ là có ý gì, bất quá nàng để cho ngài dùng thiếp thử kim, vậy thì tới đi nàng cũng không sợ kim không bằng nói rất hưng phấn đầu đây chính là để cho tử công tử đối với mình hạ kim cơ hội nói ra không phải để cho hoa nguyệt lâu đám kia súi nha đầu nón ghen ghét chết làm cho các nàng sau lưng trong luôn là nói bản thân cọp cái không có nam nhân duyên tốt từ trước an là thật không biết có cái gì tốt thử nhưng là trúc tỷ tỷ vô cớ sinh sự cũng là chuyện thường hắn chỉ cần cương triệu là tốt rồi dù sao phần này cương chiều cùng sủng ái trúc bình nương sớm muộn cũng sẽ còn tới vân thiện trên thân cho nên hắn có đầy kiên nhẫn Đúng ra vân thiện đầu vai lấy ngón trâm hắn ở lục cô nương bên người ngồi xuống xem cái này gương mặt trong nháy mắt đỏ lên nữ tử từ trường an bất đắc gì nói lục quản sự an tâm là tốt rồi sẽ không đau không không không phải thiếp không phải đang sợ lục cô nương kìm nén đến mặt đỏ bừng mong muốn đi đem bản thân tay háo vớt xuống tới lại thẹn thùng bị không làm gì được nàng cũng làm mới nhớ tới nàng là thanh lâu nữ tử lộ cái cánh tay thủ đoạn không tính là gì nói dễ nghe gọi không câu nệ tiểu tiết nói khó nghe chính là thường ngày dập dần quen cho nên trong lúc nhất thời không có cảm thấy không đúng nhưng khi từ trường an thật đem ánh mắt rơi vào trên cánh tay của nàng nàng lúc này mới hậu chi hậu giác Công tử thế nhưng là thanh bạch nhân gia à, hơn nữa nhiều năm qua chính là người bình thường, hắn tam quan khẳng định càng đến gần trong trần thế người bình thường. Ở trong trần thế, tay của cô gái cánh tay là tùy ý có thể khiến người ta nhìn sao? Chưa xuất các nữ tử nếu như giống như nàng như vậy hướng về phía phi nhà chồng nam nhân bộc lộ cánh tay, bị trong nhà đánh chết đều là nhẹ, sau này càng là không thể nào có người muốn, bản thân cũng không thể nào có mặt mũi sống tiếp. Nhất là, vẫn cô nương đang ở một bên xem, nàng lại làm ra loại này không biết liêm sỉ chuyện. Hơn nữa, công tử có thể hay không cảm thấy nàng không bị kiềm chế, có thể hay không ảnh hưởng đến nàng thị nữ lại kế? mắc cỡ chết được. Hai ngày này lại ở viết luận văn, trí tạ ta thật phải cảm ơn các nàng. Vì sao viết luận văn còn phải trí tạ a, trí tạ thậm chí còn ảnh hưởng tra não. Tâm muốn chết đều có là. Chương 660 Kim tháng này không ổn định xin lỗi, còn có mấy ngày. Chương 660 Kim tháng này không ổn định xin lỗi, còn có mấy ngày. Ở trong trần thế, tay của cô gái cánh tay vô luận như thế nào cũng không thể tùy ý cấp nam tử nhịn, càng không cần nói vẫn có phụ phu quân. Nhưng nàng không chỉ có cấp công tử nhịn, hơn nữa còn không do dự đem ống tay áo vén lên rút cuộc trong không khí hơi lạnh để cho lục cô nương trắng non cánh tay giống như dính vào một tầng hơi đỏ liền bận trong lúc vô tình nàng không ngờ làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện nguy rồi nếu như công tử cảm thấy nàng không biết liêm sỉ sợ nàng làm hư vân tiện kia thì nữ của nàng đại kế chẳng phải là tan vỡ hô hấp rồn rập lục cô nương lại cảm thấy công tử đối với nàng hay là rất hiểu nhất định có thể hiểu nàng chẳng qua là khẩn trương tuyệt đối không phải không biết liêm sỉ nữ nhân xấu vân vân bản thân thật không phải là nữ nhân xấu sao nếu như không phải Vì sao nàng chẳng qua là bị xem tay, đã cảm thấy giống như có một loại cảm giác kỳ dị, đó là mang theo từng tia từng tia lạnh lẽo cùng đau nhói cảm giác kéo lên. Nàng có lòng muốn muốn cự tuyệt từ Trường An, nhưng lại không làm được gì. Vì vậy chỉ có gương mặt càng thêm đỏ thắm. Xách. A Thanh Nha đầu kia, thật đúng là lợi hại a. Bây giờ lục cô nương vô cùng kính nể A Thanh, A Thanh trước lại dám xuyên như vậy diễn lệ ở Từ Trường An dưới mắt diễn vũ, hơn nữa còn là bị nhìn xuống nhìn. Nếu là đổi lại mình, sợ không phải liền ba hơi thời gian cũng không tiếp tục kiên trì được. Nơi nào sẽ có khiêu vũ dũng khí? Từ Trường An mắt thấy chạm đất cô nương lúc này thân thể không nhịn được trước sau đong đường hô hấp rồn dập ngực kịch liệt phập phồng dã vẻ từ trương an trên đầu đã nổi lên một dấu hỏi lục cô nương đơn giản chính là đem kháng cự không muốn bị kim kim viết ở trên mặt hắn bây giờ thật là có chút nương chuyện gì xảy ra chân pháp của mình thật sự có như vậy kinh người đầu tiên là trúc bình nương mặt tự tin gây sự với hắn nhất định phải thử tài nghệ của hắn kết quả hắn vừa mới cầm lên kim trúc bình nương liền bị hù dọa run rẩy không ngừng hướng lục cô nương sau lưng tránh nói gì cũng không để cho mình ngần châm đến gần nàng sau đó trúc bình nương chỉ định lục cô nương tới Lục cô nương ngay từ đầu thật tốt không có kháng cự, thế nhưng là nàng lấy ra cánh tay, bản thân lấy ra ngân châm sau. Lục cô nương giống như Trúc Bình nương chợt liền sợ, đỏ bừng cả khuôn mặt ngoài miệng nói bản thân không có chuyện gì, nhưng là kia khe run thân thể, cũng không có một chút không có chuyện gì dáng vẻ. Có ý tứ chính là hai người bọn họ đều là ngay từ đầu tràn đầy tự tin. Nhưng là vừa nhìn thấy Kim, lập tức giống như là dính nước muối ốc sen, rút vào bảo vệ cho mình trong võ không dám gặp người. Trúc Bình nương một người vậy thì thôi, nàng thường xuyên mắc bệnh không phải một lần hai lần, không có gì kỳ quái. Lục cô nương cũng rất kỳ quái a. Từ Trương An đối với Lục Cô Nương là rất có thiện cảm, không nói bởi vì nàng là trúc bình nương quản gia cho nên thường gặp mặt, chỉ riêng trúc bình nương cái gọi là chiếu Cô Vân Thiện đều là Lục Cô Nương đi phụ trách chấp hành, cho nên hắn tự nhận là coi như hiểu nàng. Cái này quản sự cũng không phải là xảy ra trở mặt, ngược trống sau đó việc xảy đến lại đổi ý tính cách. Nghĩ tới đây, Từ Trương An không nhịn được quay đầu nhìn một cái Vân Thiện. Dĩ vãng, Vân Cô Nương cách mấy ngày liền bị bản thân kim kim mấy lần, chưa từng thấy qua nàng sợ hãi, nàng cũng nói cứu xong rất dễ chịu, thân thể nhẹ nhõm. Nên là không sai. T. Từ Trương An chợt nhớ tới Nhà mình Vân Cô nương ví dụ có lẽ là không thể dùng trên thân người khác, nếu như là hắn Hạ Kim, liền xem như lỗi, Vân Thiển cũng sẽ không nói đau, lại không biết cảm thấy sợ hãi. Lúc này, bị trúc bình nương cùng Lục Cô nương thay nhau làm một lần, chính từ Trường An cũng bắt đầu không tự tin. Cho nên, chẳng lẽ không phải trúc bình nương cùng Lục Cô nương? Thật là hắn vấn đề, là hắn cầm Kim tư thế cùng bình thường thấy thuốc bất đồng, hay là nói nữ tử đều là như vậy kỳ quái? Vì, ở một bên nhìn từ Trường An kia mặt hoài nghi cuộc sống nét mặt, trúc bình nương rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng. Từ Trường An nhìn sang, liền gặp được trúc bình nương má lúm như hoa thật là khó được nhìn thấy ngươi tiểu tử này chịu thiệt. chúc tỷ tỷ, từ trường an than thở, chẳng lẽ là chân pháp của ta thật sự có vấn đề? nghĩ gì thế? coi như châm pháp của ngươi có vấn đề, tỷ tỷ ta còn có thể sợ đau không được? chúc bình nương tức giận chừng từ trường an một cái. đứa nhỏ này coi nàng là thành người nào? từ trường an lời nói này thì giống như chân pháp của hắn có vấn đề, bản thân chỉ biết sợ hãi vậy, nàng sợ chính là kim sao? nàng sợ chính là hắn trên người những thứ kia không nói đạo lý thần bí. ngài nói bản thân không sợ đau. Từ Trường An cảm giác được bản thân cùng Trúc Bình Nương trở thành ánh mắt của mọi người trung tâm, bất đắc dĩ nói, vậy ngài sợ chính là cái gì? Ý là, ngươi cảm thấy ta nên sợ đau? Trúc Bình Nương bất mãn nhìn chằm chằm hắn, Ừm. Từ Trường An gật đầu một cái. Nữ Nhi gia có không sợ đau sao? Nói thật, vân cô nương đều sợ. Nếu như vân cô nương không sợ, kia bờ biển Thổ Phong, về nhà nhức đầu thời điểm, nàng lẩm bẩm cái gì? Cùng với, vị này Trúc Tỷ Tỷ là cái không thể tính toán theo lẽ thường nữ tử, cho dù nàng Tu Vi lại cao, nhưng hắn luôn là gặp nàng làm nũng. ở thành thục trong chuyện này, thật so với ly Chi Bạch là kém quá nhiều. Ngươi! Trúc Bình Nương giọng điệu hơi chậm lại, nhất thời không biết nên nói gì. Chẳng lẽ nàng ở trong mắt Trường An lại hiểu điệu đến liền một cây ngân châm đâm đau cũng sẽ làm nũng tiểu nữ nhân không được. Tại chỗ hiểu trúc đồng quân người nữ nhân này, Lý Chi Bạch cùng Ôn Lê trên mặt đồng thời lộ ra quái dị vẻ mặt. Đã từng so Ôn Lê còn phải bá đạo trúc đồng quân, bây giờ ở ván đối trong lòng đã biến thành một chị biết làm nũng tiểu nữ nhân, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Trúc Bình Nương làm sao không cảm giác được Lý Chi Bạch cùng Ôn Lê tầm mắt, nhất thời xấu hổ đến kìm nén đến gương mặt đầy máu, nàng đang muốn giải thích cái gì? Ta mới không phải. Chợt sững sốt một chút. Ai vân vân. Nàng bị Trường An cho rằng là một mềm yếu, sẽ làm lũng tiểu nữ nhân. Có cái gì không tốt? Nàng tại sao phải giải thích? Nàng cũng không phải là lý chi bạch như vậy dựa vào năng lực ở Trường An bên người đặt chân nữ nhân. Nàng là cùng vân tiền vậy, dựa vào sủng ái cùng tương chiều ở Trường An bên người, có cái gì tốt giải thích? Dù là nàng ăn no chờ chết, một chút tu vi không có, Trường An cũng là sẽ chiếu cố nàng không phải sao? Trúc Bình Nương hậu chi hậu giác hiểu ra tới, nàng thế nhưng là một mực đem dùng đạo pháp, đầy miệng cao lãnh luôn ngữ bản thân làm thành là thuần túy lịch sử đen tối. Không bị Trường An hiểu lầm ngược lại là một món chuyện thật tốt tốt. Nàng ở trường ăn nơi này đã sớm không có gì mà mũi, bị cho rằng là tiểu nữ nhân. Đơn giản là như nàng mong muốn a. Đúng lúc có thể yên tâm thoải mái địa làm nũng, làm cái tiểu nữ nhân tính tình tỷ tí. Có chút không hiểu sợ một cái vẻ cao cho mũi, Trúc bình nương gật đầu một cái, nghiêm trang nói, "Trường An, ngươi nói không sai, tỷ tỷ ta chính là rất yếu, rất vô dụng nữ nhân, xem trên tay ngươi kim liền bị dọa sợ đến run run. run. Sau này, ngươi được thật tốt bảo vệ tỷ tỷ." Lúc này, Trúc bình nương kia mặt ta yếu ta có lý nét mặt, để cho không khí cũng ngưng kết. Đừng nói ôn lê cùng Lý Chi Bạch, ngay cả Lục cô nương cũng tạm ngừng xấu hổ, mà không dám tin xem Trúc bình nương. Mặt dạn mày dày, nàng chưa từng thấy qua nhà mình tỉ tỉ vô liêm sỉ như vậy nữ nhân. Ừm. Chỉ có Vân Thiện hơi nghiêng đầu. Trúc bình nương cũng muốn để cho nàng phu quân bảo vệ. Ngược lại cái thật tính mắt cô nương, gần đây luận văn cộng thêm sự tình các loại thật phải mệt chết rồi, tháng này không ổn định xin lỗi, còn có mấy ngày, tháng sau khôi phục bình thường. Chương 661, tính không bỏ sót không phải Lý Chi Bạch, chương 661, tính không bỏ sót không phải Lý Chi Bạch. Vân Thiện rất ít có lâu dài tâm nguyện, bởi vì nàng nguyện vọng phần lớn đều là rất nhanh liền thực hiện. Tỷ như nàng mong muốn ăn phu quân làm bánh bao sút, từ trường ăn trở lại chỉ biết chuẩn bị cho nàng. Mong muốn đi trong rừng trúc hóng mát, cũng sẽ bị phu quân con đi trong rừng nghỉ ngơi. Có lúc một người ngồi ở đình nghỉ mát dùng nước suối địch chân lúc xem tiểu thuyết, tưởng niệm hắn. Bất quá thời gian nháy con mắt, hắn chỉ biết trở lại. Giả sử nàng mong muốn cùng nhau tắm gội, cho dù là ban ngày, chỉ cần nàng làm sơ cố gắng đi chuẩn bị một thùng nước nóng, từ trường ăn nhất định sẽ thỏa mãn nàng. Những thứ này đều là vân thiện nho nhỏ tâm nguyện, cho nên nàng tâm nguyện rất nhiều, lại đều có thể thực hiện nhưng là nhìn chung những thứ này tâm nguyện tất cả đều là lập tức liền có thể thực hiện hạnh phúc một trận cũng liền đi qua rất ít có để cho nàng lâu dài ôm trông đợi chuyện bao gồm hai tử chuyện kỳ thực cũng giống vậy mong muốn một đứa bé nguyện vọng này cho dù vân Thiển luôn là nhắc tới trong ngắn hạn làm việc chuẩn tắc cũng nên chuyện này làm trọng. có thể nói rốt cuộc câu trả lời chẳng qua chính là nàng có thể sinh hay hoặc là không sinh ra tới hai chọn một kết quả là đưa đến có một nửa thất bại có thể cho nên vân Thiển bản thân đối muốn hài tử chuyện này cũng không có trăm phần mong đợi cũng liền chưa nói tới muốn đứa bé chuyện này là trải qua thời gian dài mong đợi tâm nguyện nhưng là đó cũng không phải mang ý nghĩa vân tiện không có lâu dài tâm nguyện, nàng làm việc tư tưởng chính, tầng dưới chót nhất suy luận hay là mong muốn phù quân lần này có thể chơi lâu một chút, vì vậy hy vọng hắn có thể trở nên hoa tâm là vĩnh hằng bất biến đề tài. dù sao người nếu là hoa tâm, liền mang ý nghĩa luôn là không thiếu mới mẹ cảm giác, nếu như từ trường an biến thành người như vậy, kia đối với vân tiện mà nói, nhưng chỉ là trên đời này nhất để cho người chuyện hạnh phúc. nhưng chuyện này độ khó, vân tiện cũng biết so với nàng sinh cái long vượng thai còn khó hơn, so với tâm nguyện ngược lại càng giống là vọng tưởng. như vậy nàng liền không có tâm nguyện sao? là có. Từ Trường An luôn là hy vọng nàng có thể ích kỷ điểm, mà nàng ích kỷ nguyện vọng chính là mong muốn bị hắn bảo vệ. Cái này thời là thật nguyện vọng, hơn nữa còn là lâu dài. Bất kể tới bao nhiêu lần, cũng có thể làm cho nàng tìm đập thỉnh thịch nguyện vọng. Còn phải áp đảo muốn đưa bé trên, nó trọng yếu tính không cần nói nên lời. Vì vậy làm Vân Tiễn nghe Chu Bình Nương cũng muốn để cho Từ Trường An bảo vệ sau, nhỏ nhẹ như đầu. Thật là một thật tinh mắt nữ nhân. Thuận thế, Vân Tiễn liền suy nghĩ nàng trước kia là không phải có chút coi thường Chu Bình Nương bởi vì lý chi bạch tồn tại, cho nên trúc bình nương các phương diện đều bị lý chi bạch ép một con. dù là lý chi bạch đều là thông qua trúc bình nương mới cùng tử trường an nhận biết. dù là trúc bình nương là người thứ nhất để cho tử trường an cảm kích nữa nhi ra, nhưng trúc bình nương luôn là cho người ta một loại vô luận như thế nào cũng không thắng được cáo giác. ngay cả vân thiền đều là nghĩ như vậy. liên nàng cũng không có nghĩ tới trúc bình nương đợi trước có thể là chính thế vị trí, huống chi là những người khác. giống như lục cô nương, nhận ra được trúc bình nương đối tử trường an có chút ít ý đồ cũng không có cảm thấy có uy hiếp, còn ngược lại yêu thương nàng. Trúc Bình Nương cái này thanh lâu chủ chứa tại sao là một cái vô hại có thể hình dung, nhưng là vào giờ khắc này, Vân Tiện an tĩnh xem trên mặt mang cười Trúc Bình Nương, nghĩ thầm nàng có lẽ coi thường người nữ nhân này, mong muốn bị Từ Trường An bảo vệ, chuyện này bản thân không tính là gì. Liễu Thanh La bị người xấu ước hiếp thời điểm từng có mơ ước, Lý Chi Bạch cũng hy vọng tương lai có một ngày nàng có thể vương mặt mũi cùng cái nặng, đi làm một mềm yếu cô nương. Nhưng là giống như là Trúc Bình Nương như vậy, ở trước mặt tất cả mọi người nói ra khỏi miệng, vẫn là thứ nhất. Lần này sẽ để cho chúc Bình Nương rút đầu chủ, thậm chí còn cướp ở Vân Tiện trước mặt, không đơn giản. Vân Tiện mắt. Dựa theo phu quân viết trong tiểu thuyết chỗ miêu tả, tình huống tương tự phát sinh, liền chứng minh chúc Bình Nương không phải cái gì đơn giản nhân vật. Có thể tinh chuẩn bắt được nàng thích nhất tâm nguyện. Chúc Bình Nương hiển nhiên cũng không phải là nhìn qua ngu như vậy bậy ngọn. Cũng là Vân Thiển mỹ mắt làm như bơm bướm cánh vậy kích động hai cái. Nàng phu quân bên người cô nương, liền hẳn là lợi hại như vậy. Không cẩn thận liền nàng cũng lừa gạt, cũng là chuyện rất bình thường. Cẩn thận suy nghĩ, chúc Bình Nương thật sự là rất thông dĩnh cô nương. Một đám nữ nhi ra mở tiệc trà, kiêng kỵ nhất cũng không phải là quan hệ không tốt, mà là không có thuộc về mình đặc điểm, không nghi ngờ chút nào. Trúc Bình Nương tài tỉnh tránh được cùng Lý Chi bạch đụng hình, thậm chí nàng còn trước hạn tránh được Ôn Lê. đã từng chúc Đồng quân, cùng Ôn Lê quá mức tương tự, mà nàng mới tìm cái này định vị là bị tương chiều, giống như không hiểu chuyện vậy. bất kể làm ra cái gì chuyện hoang đường cũng có thể được tha thứ tỷ tỷ, đây là phần độc nhất. La vô luận là ai cũng cấp không đi Trúc Bình nương vị trí. dưới so sánh, A Thanh lại muốn cùng lục cô nương đi tranh đoạt thị nữ vị trí, như vậy vừa so sánh xuống, ai mạnh ai yếu, rất dễ thấy. nháy mắt tần số tăng nhanh, Vân Thiện nghĩ thầm A Thanh là nàng bên này trận doanh cô nương có lẽ nàng là có thể cấp A Thanh cung cấp một ít trợ giúp. Thôi. rất nhanh, Vân Thiện liền đem trợ giúp A Thanh niệm tưởng ép xuống. Nàng chợt nhớ tới, A Thanh thích không chỉ là từ Trường An, còn có nàng. Đó là một cực kỳ lòng tham cô đương. Nhưng là Vân Thiện thích A Thanh cái này phần lòng tham, nếu như A Thanh phần này lòng tham có thể ảnh hưởng đến Từ Trường An dù cho một chút, cũng coi là nàng một cái công lớn. Đang suy nghĩ, Vân Thiện đỗng nhiên lại là ngẩn ra. Giống như A Thanh, Trúc Bình Nương cũng là ở thích Từ Trường An đồng thời cũng thích nàng, hơn nữa Trúc Bình Nương biểu hiện càng thêm rõ ràng, nắm tay của nàng có thể mấy khắc đồng hồ không chớp mắt. Vì vậy, Trúc Bình Nương cũng là lòng tham cũng sẽ có được nàng thuộc về lòng tham kia một phần thiệt cảm cứ như vậy trúc bình nương thật là toàn phương vị đem a thanh ép không ngẩng đầu lên được thậm chí nàng hay là hoa nguyệt lâu chủ gánh trời sinh ép ta thành một con vân thiện phu quân vị này trúc tỷ tỷ thật có thể liền loại chuyện như vậy cũng tính toán đến sao chân chính tính không bỏ sót hẳn không phải là vân thiện cho là tính toán tâm tư của nàng cũng không có đơn giản như vậy trúc bình nương nếu là làm được nàng kia trời sinh nên là chính thê vị trí nhưng có thời điểm vận khí cũng là thực lực một bộ phận tiện lợi nàng là tính không bỏ sót bình thường nữ nhân Sẽ Rim cái ngân châm liền liền tưởng đến phá giới kim, sau đó lo lắng trong sạch của nàng bị phá sao? Có thể tính toán đến mức này, cũng coi như nàng lợi hại. Chúc bình nương. Từ mới vừa rồi bắt đầu, Vân Thiện liền nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng một trận sợ hãi trong lòng. Nàng, nói sai sao? Đích xác, nàng là làm mặt của mọi người, nói một câu mong muốn để cho Trường An bảo vệ nàng, nhưng cái này cũng không tính là gì đi. So với nàng nói thích Từ Trường An, kia thật sự là trò trẻ con. Kỳ quái chính là nàng nói thích thời điểm Vân Thiện cũng không để ý, bây giờ một nghĩ được bảo hộ, sẽ để cho Vân Thiện nhìn nàng chằm, chằm. Không phải là gen chứ? Vân Muội muội học được gen. Trúc Bình Nương chợt có chút chột dạ. Nàng những thứ kia liên quan tới địa vị tính toán, có thể lên không được mặt đại. Chương 662, di chuyển nữ nhân xấu, làm xong rồi, khôi phục bình thường 4.0000. Chương 662, di chuyển nữ nhân xấu, làm xong rồi, khôi phục bình thường 4.0000. Vân thiện một mực để cho người an tâm, cho nên một khi cử chỉ của nàng cùng trước xuất hiện các biệt, dù là chỉ có một chút, cũng dị thường rõ ràng. Trúc Bình Nương lúc này chính là như vậy, chột dạ chặt. Nàng những thứ kia liên quan tới địa vị tính toán, có thể lên không được mặt đại bất quá, trúc bình nương rất nhanh liền quyết định chắc chắn, thẳng tắp đón nhận vân Thiện tầm mắt, chỗ dạng. nàng có cái gì tốt chỗ dạng? thích chính là thích, nói muốn nếu bị bảo vệ, mặc dù dùng thủ đoạn nhỏ, nhưng là nàng quang minh chính lại, mới không sợ bị vân muội muội biết được, ghe gớm, ghe gớm nàng cấp vân Thiện rửa chân, xem như nói xin lỗi chính là, hắc <cười> hắc, chán, phi, Vì... si bản thân một tiếng, trúc bình nương đem trong đầu suy nghĩ vứt xuống một bên, sau đó hướng về phía vân Thiện mí mí môi, nàng cũng là rất ủy khuất được không, cho là ai cũng là vị này vân muội muội vậy có thể ngồi vững đại cao, bất động như núi, nàng hư hỏng như vậy nữ nhân. Bên trên đụng không Vân Thiện ngón chân, hạ không sợ tới Lý Chi Bạch chéo váy, không cần một ít thủ đoạn. Đến lúc đó theo Trường An tuổi tác tăng trưởng, liền thật phải đem nàng cái này vì hắn bỏ ra rất nhiều tỷ tỷ quên. Cho nên, nàng cứng cỏi vô cùng. Vì vậy, trong phòng liền xuất hiện rất kỳ quái một màn, Trúc Bình Nương cùng Vân Thiện cách từ Trường An mắt nhìn mắt, không nói một lời, Vân Thiện ánh mắt giống như trước đây bình tĩnh, nhưng lại Trúc Bình Nương thần sắc mấy phần bên ngoài mạnh bên trong yếu, cũng có chút khiến người ý vị. Từ Trường An nhìn một chút Vân Thiện, lại nhìn một chút Trúc Bình Nương, nhịn cười không được. Cẩn thận đi nhìn Vân Thiện cùng Trúc Bình Nương mắt nhìn mắt thời điểm là bình tĩnh mà cũng không phải là nghi ngờ. Điều này nói rõ nàng là hiểu Trúc Bình Nương ý tứ. từ Trương An cho là cái này thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá không nghĩ tới nhà mình cái này Trúc Tỷ Tỷ không ngờ chỉ bằng một cái ánh mắt là có thể chống lại Vân Cô Nương suy nghĩ. Đây thật là ghê gớm, cũng không thể, phải biết liền xem như hắn, rất nhiều lúc cũng cầm Vân Cô Nương không có cách nào. Trúc Bình Nương lại có thể cùng Vân Thiện dùng ánh mắt trao đổi, cho dù bên trong có trùng hợp thành phần, nhưng cũng hết sức lợi hại. Không hổ là chúc Tỷ Tỷ, nghĩ đến. Vẫn cô nương cũng cho là như vậy đi. Cười, cười cái gì, có ngươi cười địa phương sao? Trúc Bình Nương hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, hung tận trừng Tử Trường An một cái, đỏ mặt. Ngươi tiểu tử này, lại nín cái gì xấu xa đâu? Không có gì. Tử Trường An sờ một cái đầu, hắn lúc này cũng không tốt ngay trước tiên sinh mặt nói bản thân vị tỷ tỷ này là cái đáng yêu người. Nhưng Tử Trường An cái này mở miệng, ngay cả Lý Chi Bạch cùng Ôn Lê nhìn Trúc Bình Nương ánh mắt đều có chút không được bình thường, Chúc Bình Nương nuốt ngụm nước miếng, một lần nữa đem nữ nhi đẩy ra hấp dẫn hỏa lực. Được rồi, Trường An, ngươi yên tâm cấp Lục Nha đầu hạ kim, nàng lúc trước phát run đó cũng không phải là sợ hãi mà là xấu hổ đâu. Trúc Bình Nương thật là một tốt mẫu thân, không nhìn thẳng lục cô nương tốt lắm như muốn giết người lầm anh mắt lạnh lùng thần vỗ một cái bả vai của nàng, hơn nữa chủ động đem lục cô nương tay háo lại đi lên sốt ba phần, cười, cô gái nhỏ này là nhớ tới Trần Thế Quý củ lo lắng ngươi cảm thấy nàng không bị kiềm chế đâu, thật là, cũng không phải là để cho nàng vén bẫy, lộ cái cánh tay còn chừng lên ta đến rồi, tức giận thương gan không biết, thua thiệt nàng hay là ở trong thanh lâu lớn lên, lục cô nương, nàng ở trong thanh lâu lớn lên cùng tức giận thương gan có quan hệ gì? A nói là nàng ở trong thanh lâu lớn lên, cho nên không cần để ý về điểm kia trong sạch lý là đi. Không tức giận, không tức giận, tức giận thương gan. Lục cô nương nhìn một cái đẩy mắt bất đắc dĩ lý chi bạch cùng mặt bình tĩnh ôn lê khít sâu một hơi. nàng dù nói thế nào cũng không thể để người ngoài chê cười. Bản thân nhận mẫu thân, bản thân phục vụ tỷ tỷ, tội của mình, bản thân bị, không thể tức giận, tức giận liền vua. chính nàng gan, tức chết cũng đau không tới chút bình nương trên người. Hơn nữa nhà nàng tỷ tỷ keo kiệt vô cùng, nàng không có tu luyện cũng sẽ không cho nàng đan dược ăn. thật đã thương tim phổi rơi xuống âm thần. Lục cô nương có thể khẳng định trúc bình nương nhất định sẽ trước nhìn có chút hạ hê, cho đến nàng đau chịu không nổi, giải trí nhớ mới có thể giúp nàng. Người nữ nhân này, nữ tử tâm cùng cái nào đó đầy đầu hướng sư thần lĩnh lẫn nhau đến gần. Lục cô nương dương mắt, liếc mắt nhìn trầm trầm trúc bình nương, chặt biết miệng, cười trúc bình nương lạnh cả xuống lưng. Thiếp thân tỷ tỷ tốt ta, một ngày nào đó, thiếp thân muốn bấm tỷ tỷ cổ đem tỷ tỷ ngài đè ở trên giường, để cho ngài cũng nữa lộ không ra phách lối ánh mắt. Mà ở trước đó, bản thân chỉ cần ngoan ngoãn là tốt rồi. Suy nghĩ, nàng không nhìn trúc bình nương. Công tử, ngài nhẹ chút tiếp có chút sợ đau, an tâm. từ trường an thanh em hôn tại ngoài cửa sổ nhàn nhạt, nhạt tiếng gió, khiến cho người tâm thần thanh hẳn, mà lục cô nương còn không có phản ứng kịp, trên cánh tay của nàng liền cắm từng cây một ngân quang lắc lư trong nhỏ. từ trường an thủ pháp nhanh cùng chuẩn để cho nàng cũng không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng. tốt, thật là nhanh. lục cô nương hơi há mồm, sau đó thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên công tử thủ pháp rất thành thạo, hạ kim so một nhà cô nàng kia còn phải vững hơn. sau đó thì sao? Trúc bình nương vội vàng truy hỏi. sau đó, lục cô nương cao mày, trong lúc nhất thời không có hiểu, chân này xuống. Ngươi có hay không cảm thấy có những địa phương khác không quá thoải mái? Trúc Bình Nương nháy mắt tần số từ từ tăng nhanh. ở Lục Cô nương lắc đầu sau, nàng mới xem như như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Ta nghĩ nhiều rồi. Phá giới Kim cũng là nữ tử trong sạch nơi nào coi như là kết giới, tình huống bình thường liền người đàn ông cũng không đỡ nổi, nào có kém như vậy kết giới. Lục Cô Nương, Trúc Bình Nương lẩm bẩm nàng nghe không hiểu, nhưng là mơ hồ có một loại không tốt lắm cảm giác, mà một bên Lý Chi Bạch thời là trực tiếp bưng kín mặt, nàng vào giờ khắc này thật không muốn để cho người biết Chúc Bình Nương là nàng người lớn. mất mặt, đừng nói nàng có như hợp hoàn tông vị kia cố tông chủ xuống lại đoán chừng cũng phải giả không biết chút bình lương từ trường an ngược lại không có để ý những thứ này hắn cấp vân cô nương hạ kim thời điểm trăm phần trăm chuyên chú đối lục cô nương cũng không thể chênh lệch quá nhiều chỉ thấy hắn dùng ngón cái chống đỡ kim đôi, sau đó lây an chỉ chỉ giáp từ dưới lên trên khẽ méo kim trôi. ông ngân trâm kinh hoàng t lục cô nương trong nháy mắt hít sâu một hơi từ trường an ngẩng đầu lên đau không không đau chỉ là có chút ma lục cô nương cắn ngôi cố gắng không để cho thanh âm từ trong miệng chạy đến một lát sau đạo còn rất thoải mái Thân thể của nàng kỳ thực không thể nói tốt bao nhiêu. Làm chúc bình nương thị nữ, Hoa Nguyệt lâu ý nghĩa thực tế bên trên chủ gánh, tất cả mọi chuyện đều muốn nàng đi xử lý. Thời gian dài làm sổ sách cũng tốt, làm ăn bài cũng tốt, có chút vất vả mà sinh bệnh tính không được cái gì. Ừ. Từ trường an gật đầu, sau đó nói, chúc tỷ tỷ, thường ngày hãy để cho nàng khống chế một chút lao động lượng, bắp thịt hơi có chút tổn thương, nên là thường có đức quan tính ế ẩm sưng đau đớn còn có đè lên. Lên kim, có thể tốt bảy phần, nhưng vẫn là phải nhiều nghỉ ngơi. Nói, chính tử trường an đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, thật đúng là thử ra thật xấu. Đây chính là chúc bình nương nữ nhi a, lại còn có loại này nhỏ xíu bảy trứng. Nàng thương ngày cũng bất kể sao. Chương 663, khái tính thương gan. Chương 663, khái tính thương gan. Nhìn ta làm gì, lục nha đầu mới sẽ không hoán ta. Trúc bình nương gật đầu, chỉ có sẽ cảm thấy mệt mỏi. Buông lòng nghỉ ngơi kia nửa ngày mới có thể lộ ra phi thường quý giá, giống vậy mới sẽ không đối với hiện tại sinh hoạt cảm giác được chặt ghét. Đây là vì duy trì trần thế sinh hoạt cần thiết mới mẹ cùng hạnh phúc. Tỷ tỷ nói chính là, lục cô nương tại cái khác địa phương đoán thuộc về đoán, trong chuyện này lại sâu chấp nhận. Vận thiện, ừm. Vân Cô Nương một lần nữa đối trúc Bình Nương rửa mắt mà nhìn, duy trì đối với cuộc sống nhiệt tình cùng hạnh phúc sao? Là nàng để ý nhất chuyện a. Quả nhiên, trúc Bình Nương là đáng giá thỉnh giáo người. Ôn Lê ở một bên im lặng không lên tiếng, chẳng qua là đẹp mắt mày liều không nhịn được nhíu lại một chút. Nàng là cái hiệu suất trên hết nữ nhân, cho nên không phải rất có thể hiểu được trúc Bình Nương loại này rõ ràng là tiên môn, lại để Lục Cô Nương chịu khổ hành vi. Dù là trúc Bình Nương dùng sinh hoạt hạnh phúc để giải thích, nàng cũng không thể hiểu. Chịu khổ liền ăn một chút khổ, lại nơi nào đến hạnh phúc? Nhưng khi Ôn Lê nhìn thấy Vân Thiện nét mặt cùng Lục Cô Nương công nhận sau, Đầu đầu, nghĩ thầm nàng không hiểu cũng bình thường, dù sao nàng là đứng vô cùng cao người, dù là trước kia làm trên chiến trường bình khí, về bản chất cũng là cao hơn người phàm, nàng dĩ nhiên không có cách nào hiểu Lục cô nương như vậy nữa tử. Để cho công tử chê cười. Lục cô nương đã thu hồi xấu hổ, từ trường an đối với sự quan tâm của nàng cho dù là bởi vì chúc bình nương, nhưng cũng để cho nàng trong lòng ấm áp, chỉ thấy nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói gì ăn khổ lúc nghỉ ngơi mới còn có cảm giác. Cũng là để cho thiếp thân trên mặt nóng lên, cũng không thể để cho trong lầu những thứ kia bọn nha đầu nghe qua, không phải còn không biết muốn làm sao rửa thầm thiếp thân. Cái gọi là có khổ mới có ngọn, thuần Túy chính là nàng đứng độ cao so với bình thường Thanh Lâu cô nương cao hơn quá nhiều, cũng là bởi vì bất kể xuất hiện tình huống gì đều có chúc bình nương cho nàng là tẩy, nàng mới có thể nói ra loại này chỉ có khổ cực, sống được mới có ý nghĩa vậy tới. Nếu là bình thường cô nương, nhất định là một chút khổ cũng không muốn ăn. Cho nên, Lục cô nương loại trò chơi này hồng trần tâm thái bị chúc bình nương vạch trần sau, nàng đã cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng thật có lỗi trong nhà những thứ kia ăn khổ bọn nhỏ. Trương ăn cũng sẽ không chê cười ngươi. Nói cho cùng, để cho tỷ tỷ ta cam tâm tình nguyện che chở ngươi, đó là ngươi bản lãnh, đứng làm việc cao có quan hệ gì? Trúc Bình Nương nói mơ hồ nhìn Ôn Lê một cái, sau đó có ý riêng nói, bản thân có tư cách đứng cao đó là bản lãnh của mình, cũng đừng cảm thấy mình không đúng, không có nhất định phải túi người tới cùng các nàng ở vào một đường đạo lý. Ôn Lê nghe vậy cười một tiếng, nàng nghe ra Trúc Bình Nương là ở khai giải nàng, để nàng không nên để ý, nhưng Ôn Lê vốn cũng không có để ý, nàng chỉ là có chút đáng tiếc, đáng tiếc mình không phải là lục cô nương như vậy xuất thân thấp hèn nữ nhân, đáng tiếc nàng không thể nào hiểu được lục cô nương cản nộ, còn lại nàng cũng không có suy nghĩ qua. Lý Chi Bạch đi theo lớp đầu, đồng quân vậy, nghe một chút là được không có cần thiết túi người xuống cùng các nàng ở vào một đường. như vậy đồng quân lúc này ở làm gì? trúc đồng quân từ triều vân tiên tử coi trọng người nhậm chức môn chủ kế tiếp ứng viên biến thành bây giờ thanh lâu chủ chứa định kỳ ra sàn diễn khúc còn thích mặc màu đen kia đẹp đẽ váy dài. nàng nhu cầu là cái gì? không phải là muốn cùng chúng nữ nhi ở vào cùng một cái tuyến? đồng quân không phải cao ngạo, nói đến cũng có thể cười. năm đó đồng quân ở cố tông chủ sau khi qua đời, ung tha cho trở thành cố tông chủ quả phụ cơ hội, đem nhiệm kỳ tiếp theo hợp hoàn tông tông chủ thân phận chấp tay nhường cho tỷ tỷ của nàng. đây là vì nàng lý Chi bạch. bây giờ. Đồng Quân lại một lần nữa phụ lòng trưởng môn đối với nàng mong đợi, mà lần này, nàng vì không còn là bản thân, mà là một đám thanh lâu nha đầu. Lý Chi Bạch vào giờ khắc này chợt ý thức được, có lẽ, đồng quân những thứ này nữ nhi sức nặng, so với nàng suy nghĩ còn nặng hơn. Như vậy, bản thân cùng những thứ kia chúng nữ nhi, rốt cuộc cái nào ở đồng quân trong lòng nặng hơn? Nghĩ tới đây, Lý Chi Bạch chợt cấp từ Trường An một nhàn nhạt xem thường, làm cho từ Trường An đầu óc mơ hồ. Lý Chi Bạch thở dài, nàng cũng là bị Trường An làm ra thiếu nữ tâm, thế mà lại suy nghĩ loại chuyện như vậy. Tự nhiên sẽ là Trường An lỗi. Kỳ thực không có so. Những thứ kia nữ nhi ra khẳng định so với nàng cái này Di Nương ở Trúc Bình Nương trong lòng có phân lượng, đây là không cần nghi ngờ, dù sao vậy cũng là cần lo lắng nhớ Hải Tử. Thời xoa xoa mi tâm, Lý Chi Bạch tình cờ cũng sẽ đối mặt bản tâm, đúng như nàng trước kia đã nói, kỳ thực cho tới nay đều không phải là Đồng Quân không thể rời bỏ nàng, mà là nàng không thể rời bỏ Đồng Quân. Đặt thành quan hệ như vậy, Đồng Quân dùng bao nhiêu chút nhiêu kế, Lý Chi Bạch không thèm để ý, thì giống như Trúc Bình Nương dùng thủ đoạn nhỏ đưa nàng hình tượng coi thành hoang đường tỷ tỷ vậy, loại này chút kế ai cũng sẽ không ghét. Trước Thiên Sinh, không hiểu bị liếc một cái. Từ Trường An cũng không quá còn dễ chịu hơn, không có chuyện gì. Lý Chi Bạch hướng về phía hắn cười một tiếng, chậm nhìn về phía Lục Cô Nương, đùa giỡn đâu. Trường An, ngươi cho nàng xem thật kỹ một chút đi. Đây cũng là đồng quân nữ nhi, là cần quan tâm. Cứ việc Lý Chi Bạch một cái là có thể nhìn ra Lục Cô Nương có cái gì tật xấu, nhưng vẫn là để cho Từ Trường An đi kiểm tra. Dù sao các nàng công nhận Trần Thế thủ đoạn, vậy chỉ dùng Trần Thế thủ đoạn. Tốt. Từ Trường An không suy nghĩ nhiều, tay lấy ra Vân Tiễn khăn tay đệm ở Lục Cô Nương trên cổ tay, sau đó hai ngón tay khép lại rơi xuống đi lên. Đây là đang bắt mạch, cách khăn tay cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, lục cô nương vốn là còn chút xấu hổ, nhưng là vừa nhìn thấy khăn tay bên trên kia theo đi ra đám mây đánh dấu, nhất thời cũng không kịp xấu hổ. căn cứ phi là cư đám kia cô bé đã nói, vân thiện cũng sẽ không theo vừa, ngược lại, từ trường an lại rất tinh thông, cho nên loại này tiếp thân vật kiện bên trên theo văn, nhất định là ra từ từ trường an tay, thật là tinh xảo. lục cô nương càng xem, càng cảm thấy theo văn đang yêu, đường may cũng ổn lại thành thục, để cho nàng cái này thân là nữ tử người cũng mặc cảm. công tử, thật đúng là lợi hại. sẽ sửa hành, biết làm cơm, sẽ đi kim thậm chí còn có thể theo hoa, ừm, không hổ là vân cô nương phu quân, phi, không hổ là tử phu nhân phu quân. suy nghĩ, lục cô nương không nhịn được nứt miệng. bên này, từ trường an thử một hồi mạch tượng, dừng lại động tác, lại nhìn một hồi lục cô nương sắc mặt, trong lòng rõ ràng, mở miệng nói, lục quản sự, ngươi có hay không tâm bên không có án áp đau, tình cờ đau nhói, vết cháy đau thậm chí cắt dạng đau pháp. lục cô nương từ theo hoa công nghệ trong đi ra ngoài, có chút ngọng đầu, công tử nói chính là, nàng không nghĩ tới từ trường an nhanh như vậy đã biết hiểu nàng triệu chứng, mấy tháng trước nàng cũng là tìm qua tiên sinh những người kêu ít nhất cũng phải ép một chút trong lòng nàng mới biết nàng nơi nào không thoải mái. dĩ nhiên công tử phải không quá tốt đụng nàng ngực chính là. Từ Trường An tiếp tục nói, mạch tượng đại thể bình thản, chẳng có cạn gây chấn động, suối huyệt không cảm giác đau chính là tâm huyết lưu loát, tương ứng huyệt vị cũng không có âm hư trì tướng. quả nhiên là cái này chỗ ngồi có chút vấn đề. Từ Trường An cười nhìn một cái chúc bình nương. tiếp đây là thế nào? lục cô nương máy mắt, bệnh can khí tích tụ, thâu bạo mà công vào đau, đưa tới tâm huyết triệu chứng, lạc mạch không thông, khí huyết không quái, không thông mà làm đau. Từ Trường An giải thích nói, ai? Lục Cô nương sừng sốt một chút, sau đó khỏe miệng có quắp động, nói là nàng gan không tốt, đúng không? Một lời thành sấm, nàng hung hăng chừng trúc bình nương một cái, trúc tỷ tỷ, đều là ngươi khí. Vân Thiện cúi đầu, hơi lâm nàng một chút bên phải bên trên bụng, tức giận sẽ làm bị thương thân, sau đó phu quân sẽ đau lòng nàng. Bất quá, tức giận, nàng không có cái loại đó tâm tình, phải thử một chút sao?